Gạo là trang ở ra thú khâu và trong túi, ước chừng có 20 cân tả hữu. Lấy bên này phì nhiêu thổ địa cùng từ trước đến nay phong phú thu hoạch tới xem. Nàng nói con số còn thập phần bảo thủ, mười mấy cân hạt giống một mẫu đất, một mẫu đất thu 1.000 nhiều cân. Nàng cũng không có quá đánh giá cao. Cưu cùng hạ cùng với trong sơn động tất cả mọi người chấn kinh rồi, khiêm sợ với chỉ dùng như vậy điểm gạo là có thể được đến nhiều như vậy, còn có chính là lăng phí thế nhưng có thể biết được này đó. Bất quá ngấm lại cũng là, viêm hoàng bộ lạc ở bọn họ bộ lạc phụ cận đã gieo trồng rất nhiều đồ vật, lang phỉ nói cái này khẳng định là có căn cứ. Giống như là lang phỉ nói, nếu lại lấy ra mấy túi loại, kia chờ đến sang năm lúc này thật sự có thể tất cả mọi người không hề cố kỵ ăn cái này, không bao giờ dùng không đủ ăn vấn đề. Thấy bọn họ nghe lọt được, lang phỉ tiếp tục giải thích nói, đương nhiên, gieo trồng nói yêu cầu phân gia nhân thủ tới chiếu cố. Nhưng gieo trồng thành quy mô lúc sau liền mất việc, hơn nữa gieo chồng là ở bộ lạc phụ cận, gần đây hồi chạy nhưng bất việc cùng an toàn nhiều. Sắc thật đúng vậy, hồi nguyên lai địa phương phải đi rất xa hạ phụ hòa nói, không biết có phải hay không nữ nhân trời sinh đối gieo chồng so nam nhân càng yêu thích một ít, ở lá dụng mùa cùng nhau thu thập thời điểm, nghe viêm hoàng bộ lạc các nữ nhân nói đến gieo chồng sự tình nàng liền thập phần cảm thấy hứng thú, rốt cuộc các nàng thu hoạch chính là thật thật tại tại. Không có người cùng đồ ăn không qua được, vốn dĩ tưởng thừa dịp tuyết thiên không có việc gì thời điểm cùng kêu. Thương lượng một chút, không nghĩ tới lăng phỉ lần này lại đây liền nhắc tới cái này. Cái này thật là lợi hại. Cưu còn không có từ mãn sơn động gạo trong tưởng tượng hoán lại đây, gã cái hốt cảm thẳng nói. Loại gạo không nóng nảy, đến chờ đến tuyết hóa lúc sau thiên ấm áp. Lăng phỉ như thế nói, hiện tại vẫn là nghĩ cách giải quyết ăn cơm vấn đề. Lang vịt tường biện pháp cũng rất đơn giản, nếu gạo thiếu thốn vậy chỉ có thể lấy khác đồ ăn cùng nhau nấu, cũng nói là nói, thuần cháo đổi thành rau dưa thịt hoặc là rau dưa thịt bỏ cháo còn có rau dưa thịt cá cháo gì đó, như vậy đã có thể giảm bớt gạo tiêu hao cũng có thể làm thỏa mãn ăn thịt người khẩu vị. đương nhiên, việc cấp bách là đến đem cối xay làm ra tới, ở cối xay ra tới phía trước, còn phải dùng da mẹ phương thức, tuy rằng tốn công lại phiền toái, nhưng là người nhiều như vậy lại. Không có chuyện khác làm, coi như là rèn luyện. Đem tính toán của chính mình nói, cuối cùng Hạ tự nhiên là gật đầu, cảm tạ rất nhiều biểu đạt gieo trồng thời điểm còn phải phiền toái nàng, Lăng Phỉ không có ý kiến, một cái dương là phóng hai cái dương cũng là phóng, bọn họ bộ lạc cũng là lần đầu tiên loại, đến lúc đó cùng nhau học cùng nhau lộng thì tốt rồi. Không nói trong sơn động người nghe xong gieo trồng đề nghị lúc sau vẻ mặt mong đợi vui sướng, Nguyên tạm thời còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Lăng phỉ cũng không thể như vậy liền đi rồi, thừa dịp lúc này xem bọn họ ra mễ, sau đó chỉ đạo các nữ nhân như thế nào làm đủ loại cháo, bất chi bất giác, trong sơn động các nữ nhân đều vây tới rồi lăng phỉ bên người, đều là vẻ mặt sùng bái cùng kinh ngạc cảm thán biểu tình, long chiến ở phía sau nhìn, cảnh tượng như vậy cũng không hiếm thấy, lăng phỉ, giống như mặc kệ đến nơi nào đều sẽ như vậy. Về ra mễ, hiện tại bọn họ đã nắm giữ nhất định phương pháp, Lựa chọn chính là quảng mà nhẹ nhàng hơn đá, chày gỗ cũng là, một nữ nhân nước chừng tiêu phí 20 phút có thể lộng sạch sẽ một chén gạo, các nàng cũng thực tiết kiệm, cám cũng rất cẩn thận thu thập lên, còn có người thỉnh giáo lang phỉ cái này như thế nào làm mới có thể ăn ngon, lang phỉ mạnh mẽ để cử cám đồ ăn nắm cùng cám rau ngâm, này hai cái sự vật nàng không ăn qua, nghe ngoại ngoại nói qua, đã từng có một đoạn thời gian đồ ăn. Thập phân khẩn trương Lúc ấy chỉ cần có thể vào khẩu cơ bản đều đếm thử quá, dinh dưỡng gì đó trước không nói, mạng sống mới là quan trọng nhất. 620 chương 620 toàn ra ngõ hẹp. Rau dưa cháo thịt tốt nhất làm bất quá, lựa chọn tinh thịt bộ vị mày nhỏ, rau dại cùng khoai tây linh tinh hầm thuộc phá đi, sau đó đem cởi xác gạo cùng thịt cùng với đồ ăn cùng nhau nấu, căn cứ cá nhân khẩu vị phong mối, nấu đến cháo mạo phao lúc sau kéo xuống một chút hỏa. Nếm gạo đổ cứng lúc sau quyết định muốn hay không ngừng bán, lại nói tiếp lang phỉ đi vào nơi này về sau còn giống dạng ăn một đốn cơm, suy xét đến sang năm gieo trồng kế hoạch, bình nguyên bộ lạc đưa quá khứ những cái đó. Gạo cũng không có phần, cho nên chờ đến kia cổ thanh hương cơm mùi hương ở sơn đông lan tràn khai về sau, người được kia đã lâu mùi hương, lang phỉ không khỏi thật sâu hít một hơi, lúc này đã không liên quan chẳng cái gì đồ tham ăn không đồ tham ăn. Bất luận cái gì một cái ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên người bị ném tới một cái một năm ăn không đến cơm địa phương cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Trước ra nồi rau dưa cháo thịt trước thịnh ra tới hai phần, một chén cấp nguyên chuẩn bị, mặt khác một chén tắc bưng cho lăng phỉ, nghĩ đến viêm hoàng bộ lạc những cái đó bóng loáng lại sạch sẽ chén gốm, hạ liền cảm thấy trong tay thạch chén có điểm trầm trọng, hạ rất lớn quyết tâm đôi tay phủng đến lăng phỉ trước mặt, lăng phỉ, nếu... Nếu ngươi không chê mặc kệ là từ ân tình vẫn là chủ nhân phương diện, bình nguyên bộ lạc đều tưởng đem đồ tốt nhất lấy ra tới chiêu đái lăng phỉ cùng long Chiến, chỉ là hai cái bộ lạc kém có điểm đại, các nàng điều kiện thật sự là đơn sơ. Hạ đầu ngón tay có điểm run rẩy Đem thạch chén tiếp nhận đi, lăng phỉ chấp chớp mắt, hướng nàng cười cười, cảm ơn, đã lâu không có ăn đến quá cái này, xác thật có điểm muốn ăn. Chờ đến cháu hơi chút lạnh chút, lăng phỉ uống một ngụm. Gạo thanh hương hương vị ở môi lưỡi gian tàng ra, ở giữa hỗn loạn rau dại cùng thị hương vị, gai đúng châu ngứa hàm vị, thật là ăn ngon. Nô, no, sang năm nhất định phải nhiều hơn loại lúa nước, đến lúc đó muốn ăn cháo liền ăn cháo, muốn ăn cơm liền ăn cơm, nhiều còn có thể kẹo mạch nha gì đó. Tóm lại sang năm cần thiết ở lúa nước nơi này tăng lớn lực độ. Chờ lăng phỉ đem cháo ăn xong, nhìn đến trong sơn động có chút người bối qua đi, bả vai run rẩy, trong lòng không khỏi thở dài. Lại quá mấy năm, cái gì cũng tốt. Hạ nhưng thật ra cung cấp long chiến thịnh, bất quá long chiến không có ăn, hán dáng vẻ kia hạ cùng kêu cũng không quên, giữ lại những cái đó cháo những người khác phân, mỗi người không có phân đến mấy khẩu, lẫn nhau nhún nhường, ăn thời điểm đều là vẻ mặt hạnh phúc luyến tiếp nuốt xuống đi bộ dáng. Nguyên độ ấm răng xuống, nhưng tới rồi buổi chiều mới có điểm ý thức, đem quá mạch lúc sau, lăng phỉ lại thoáng biến động mấy thứ dược, ngao hảo sau cấp nguyên uống xong đi. Ăn qua dược, đem cháo nhiệt nhiệt đút cho hắn, có thể trong bụng có đồ ăn, nguyên tinh thần nhìn qua khôi phục một ít, vẻ mặt suy yếu cùng lăng phỉ cùng long chiến chào hỏi. Lại cho các ngươi thêm phiền toái thanh âm có điểm khí hư, nguyên nỗ lực mở miệng nói, bởi vì sốt cao thiếu thủy, miệng làm lợi hại, rất nhiều địa phương đều nổi lên ra. Không có việc gì, chỉ là lại đây nhìn xem, chưa nói tới cái gì thêm phiền toái, đừng nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thân thể. Nhiều người như vậy chờ ngài hảo lên đâu. Lăng phỉ cười xua tay, có lẽ là cùng ngãi ngãi cùng nhau sinh hoạt, nàng kiên nhẫn tương đối hảo, đặc biệt là đối đãi lao nhân ra. Nói không vài câu, nguyên liền có chút khí lực không đủ nằm xuống nghỉ ngơi, thân thể vấn đề đã hàng đi xuống, dặn do hạ cùng kêu một ít chú ý địa phương Lăng phỉ liền chuẩn bị đi rồi, không nghĩ tới ở đi phía trước còn gặp được một cái ngoài ý muốn người. Vũ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn không biết khi nào lại đây vũ, hạ giật mình nói, giọng nói còn không có lạc đột nhiên nghĩ đến lăng phỉ cùng long chiến còn ở, trong lòng nói thanh không tốt, quay đầu xem qua đi, quả nhiên long chiến vẻ mặt âm u như mày. Lăng phỉ ngay từ đầu cũng không có ý thức được cái gì, nhìn đến hạ sắc mặt biến thập phần khó coi mới giác có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn trước mắt đứng một cái chính nhìn không chớp mắt nhìn lòng chiến nữ hải trong đầu đột nhiên có thứ gì bang một tiếng, nháy mắt. Nàng liền minh bạch người này là vị nào? Chợt mắt vừa thấy, hơi ngại tiểu nhân ra thú đem là lướt hấp dẫn giá người phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn, liền tính lăng phỉ là nữ nhân cũng tưởng tuổi một chút huyết sáo Có thể là ở bên ngoài bị gió thổi, vũ gương mặt có điểm hồng, vốn dĩ liền không tổi ngũ quan bởi vậy sáng không ít, xinh đẹp một đôi mắt giống như đám thủy, lúc này bên trong chính tràn đầy đựng đầy một người. Nói không nên lời trong lòng lúc này là cái cái gì tư vị, Đơn thuần cảm thấy trước mắt một màn làm nhân tâm có chút không thoải mái, cho nên lăng phỉ yên lặng di động hai bước, chắn long chiến trước mặt, bất chi bất giác biểu hiện ra kháng cự tư thái, cái này làm cho phía sau long chiến có điểm giật mình, loại cảm giác này thật đúng là không kém. Người chính là Vũ. Nói xong lăng phỉ cảm giác ngữ khí giống như có điểm cường ngạnh, báo lấy một cái mỉm cười, nàng chính mình run cảm thấy cái này cười có điểm cứng đờ, bất quá không có gì ảnh hưởng. Bởi vì kêu tiểu cô nương căn bản xem cũng chưa xem nàng. Lăng phỉ chưa từng có cảm thấy tâm tình giống hiện tại như vậy rồi dám. Không biết là nên dường như không có việc gì rời đi hay là nên tuyên dương một chút nàng làm lòng chiến mặt khác một nửa địa vị. Nếu làm người trước, trong lòng luôn có chút không tâm lòng. Người sau nói giống như lại có điểm ý thế hiếp người cảm giác. Tuy rằng trong lòng là do dự, nhưng là thân thể động tác vẫn là trung thực phản ánh ra nàng lúc này muốn nhất làm, vớt lên long chiến tay chặt chẽ trộm trong tay. Có thể là Long Chiến tầm mắt tất cả đều động lại ở lăng phỉ trên người, cũng có thể là lăng phỉ khí thế thoáng bung ra, vũ rốt cuộc đem ánh mắt chuyển rời đến lăng phỉ trên người. Thật thật tại tại đánh giá một phen, ngay từ đầu căm giận biểu tình chậm rãi trở nên nảy ngoài. cuối cùng tầm mắt quét đến lăng phỉ cùng Long Chiến giao điệp tay khi rõ ràng dao động rất nhiều. Ta vũ mở miệng, thanh âm run rẩy, trong lòng nhất kiên định, định địa phương giống như ở một chút sụp đổ. Liên tiếp xúc đều không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc Long Chiến tộc trưởng đại nhân thế nhưng tùy ý nữ nhân này bắt lấy, nữ nhân này có cái gì đặc thù Ta biết, ngươi thích Long Chiến, ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau. Lăng phỉ bình tĩnh mở miệng, lập tức chọc phá trước mắt này lung lay sắp đổ giấy. Bất luận kẻ nào thích Long Chiến đều không có sai, bởi vì Long Chiến có nhận người thích tư bản cùng mỹ lực, Long Chiến bị bất luận kẻ nào thích cũng không có sai bởi vì hắn chính là một cái như vậy lóa mắt nam nhân lúc này tâm tình của nàng dối rắm cũng không có sai bởi vì nàng là Long Chiến bạn lữ ai đều không có sai vậy đánh vỡ này che lấp chứa ngại đem sở hữu nói đều nói cái minh bạch trong sơn động tất cả mọi người kinh ngạc một chút hạ cùng kêu cũng không khỏi khẩn trương lên bọn họ từ Long Chiến thái độ cùng viêm hoàng bộ lạc những người khác phản ứng đã biết Long Chiến cùng lăng phỉ tri gian quan hệ đặc thù cũng minh bạch vũ cơ hồ liền sẽ suy si tâm vọng tưởng Chỉ nghĩ làm nàng thấy rõ ràng, sau đó đã chết nảy tâm, không nghĩ tới lăng phỉ nhưng thật ra chủ động nói ra. Long chiến cũng không biết lăng phỉ vì cái gì sẽ nói ra tới, tuy rằng tin tưởng lăng phỉ, giao nắm tay không khỏi nắm thật chặt. 621 chương 621 tương đối. Không sai, ta thích long chiến đại nhân, ta có cái gì sai? Vì cái gì không cho ta thấy hắn? Vì cái gì? Nhìn đến lăng phỉ. Trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng giống như tìm được rồi phát tiết địa phương. Vũ lớn tiếng chất vấn, nước mắt chảy xuống tới, nhìn qua thập phần thương tâm Vũ! Trở lại ngươi sơn động đi. Cứu cũng sinh khí, Vũ thích long chiến cũng thế, ngưỡng mộ long chiến cũng thế đều không có cái gì. Nhưng là nàng như vậy cùng lang phỉ như vậy thái độ liền quá mức. Thân là bình nguyên bộ lạc tộc trưởng hắn không thể cho phép loại này vong ân phụ nghĩa hành vi. Lang phỉ lập tức xua tay. Ngăn trở kia hai cái muốn lại đây đem vũ lôi đi người, không cần, đem sự tình nói rõ ràng càng tốt một ít. Nàng cái này hành động giống như kích thích tới rồi đang đứng ở kích động trạng thái vũ, nước mắt lưu càng hùng, lớn tiếng đôi lang phỉ hô, Lang phỉ, ta biết người rất lợi hại, bao gồm ta ở bên trong rất nhiều tộc nhân đều là người cứu, ta thực cảm kích người, nhưng ta cũng thích lòng chiến đại nhân, ta tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, muốn hầu hạ hắn, muốn cho hắn sinh cường tráng hải tử. Ngươi rửa vào cái gì ngăn cản ta Long chiến trên mặt lúc này đã bị sương lạnh bao phủ Nếu không phải bận tâm lang phỉ hiện tại liền đem trước mắt nữ nhân này cấp ném đi Thật là quá xảo Trong lòng cũng không bình tĩnh lang phỉ không có cảm giác được Long chiến trên tay lực độ một chút gia tăng Nhìn vũ khóc thút thích mặt Mở miệng nói Ngươi nghĩ sai rồi một chút Ta cũng không có ngăn cản quá long chiến lại tìm mặt khác bạn nữ. Hắn muốn nói Tùy thời đều có thể tìm Nhiều ít đều có thể tìm Hắn có hắn lựa chọn quyền lợi, ta tôn trọng hắn bất luận cái gì lựa chọn, đồng dạng, ta có ta chính mình tự do. Ta tự do chính là vô pháp cùng những người khác chia sẻ ta hái nhân. Ngươi nói như vậy ý tứ còn không phải là ngăn cản long chiến đại nhân lại tìm mặt khác bạn nữ Ngay từ đầu còn cảm thấy có hy vọng Vũ nghe được cuối cùng một câu lại thất vọng rồi, cảm giác chính mình giống như bị lừa hy vọng. Ta không có ngăn cản, chính là hắn hiện tại lựa chọn người ta cũng ngăn cản không được. Lăng phỉ bất đắc dĩ giải thích nói, trong lòng đương nhiên không có biểu hiện ra ngoài như vậy tiêu sái. Long chiến nếu dám có trái ôm phải ấp tâm tư khẳng định không tha cho hắn, đánh không tàn hắn cũng có thể chảo hắn vẻ mặt huyết, dù sao không thể làm hắn hảo quá. Ta cự tuyệt. Lúc này Long chiến rốt cuộc nhịn không được, quả quyết mở miệng nói, Lăng phỉ, không cần nói bậy. Lăng phỉ nhún nhún vai, việc này tuy rằng Long chiến không phải người khởi sướng, nhưng cũng nhân hắn dựng lên tùy tiện nói hai câu đều không được, quá bá đạo đi. Câu mày, Long Chiến nhìn trước mắt khóc thành lệ nhân vũ, một chút đều không có thương tiếc không kiên nhẫn mở miệng nói, bạn lữ của ta sẽ chỉ là lăng phỉ, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi ở ta trước mắt xuất hiện. Long Chiến cảm thấy hắn nói lời này là dư thừa, bởi vì hắn đã biểu hiện ra chán ghét, nhưng là người này còn không thuận theo không buông tha, lần trước ảnh hưởng đến lăng phỉ cảm xúc, lần này là không thể làm lơ. Cho nên hắn đứng ở thật là nhẫn mại tính tình đứng ở chỗ này. Nếu nói lần trước đồ ăn bị ném xuống vũ trong lòng còn tàn lưu một tiêu may mắn, nghĩ long chiến đại nhân khả năng cũng không thích kia đồ ăn, nhưng là hiện tại một câu liền hoàn toàn đánh nát nàng trong lòng cuối cùng một chút miệng tưởng, khó chịu hô hấp đều thực khó khăn. Ngài, ngài như vậy lợi hại, liền, nên có được rất nhiều bạn lữ, lưu lại càng rất cường tráng hậu đại, này có cái gì sai sao vũ ngửa đầu vẻ mặt thống khổ nói. Nàng là thật sự thực thích long chiến đại nhân, sớm nhất nghe được trong tộc người vẻ mặt sùng bái nói long chiến thời điểm thực ngưỡng mộ, lần đầu tiên nhìn thấy kia trương băng tuyết lạnh lùng tuấn Mỹ mặt liền thật sâu bị hấp dẫn, lực lượng cường đại cùng hoàn Mỹ dung nhan làm nàng chết tâm, muốn làm bạn lư ở hầu hạ ý tưởng liền ở trong lòng cắm dễ có thể nói cái này ý tưởng vẫn luôn chống đỡ nàng, hiện tại bị ái mộ người như vậy ghét bỏ, nàng thật sự sống không nổi nữa. Lang phỉ liên bởi vì lợi hại liền phải bị làm như ngựa giống sao. Ý tưởng này không khỏi cũng quá theo lý thường hẳn là, Long Chiến bản nhân cái gì đều không có nói cũng không có làm, này nữ hài liền phải tự chủ trương cấp khai hậu cung, này chân ái thật sự là không thể tưởng tượng. Cảm thấy mạch não không ở một cái mặt bằng thượng, lang phỉ đơn giản liền dựa theo nàng nói suy đoán, mở miệng hỏi, ta muốn hỏi một chút, bởi vì Long Chiến lợi hại cho nên người thích án Bởi vì hắn lợi hại cho nên có thể có được rất nhiều bạn lữ. Hạt mưa gật đầu, vẻ mặt theo lý thường hẳn là, Long Chiến là nàng biết người lợi hại nhất. Ấn ngươi nói, ta cũng rất lợi hại à, ta đây cũng nên có lựa chọn bạn lữ quyền lợi đi, ta tuyển Long Chiến không ai có ý kiến đi. Lăng phỉ cũng là theo lý thường hẳn là, Vũ ý tứ còn không phải là cường giả vi tôn sao, kia nàng cũng nên được hưởng này phân quyền lợi. Bao gồm Vũ ở bên trong trong sơn động người đều là sửng sốt. Chỉ có Long Chiến một người vẻ mặt chính là như vậy biểu tình. Này, này như thế nào có thể giống nhau, Long Chiến đại nhân săn thú so tất cả mọi người lợi hại, lại lợi hại dã thú hắn cũng có thể hàng phục Người liền con mùi đều đuổi không kịp đi. Vũ không ủng hộ biện giải nói. Sai, săn thú là vì không đói bụng bụng, muốn lấp đầy bụng phương pháp quá nhiều, ta liền tính không thể săn thú cũng có thể lấp đầy bụng, bảo hộ bộ lạc có thể lợi dụng địa hình, chế tạo công cụ. Cho nên nói, ngươi cảm nhận trung vĩ đại nhất Long Chiến tộc trưởng có thể làm sự tình ta cũng có thể làm, nhưng là hắn không thể làm ta cũng có thể làm, tỉ như nói trị liệu, không biết ta cứu người cùng Long Chiến xử lý người cái nào nhiều, nhưng cứu người có thể so giết người khó nhiều. Nói như vậy ta hẳn là so Long Chiến lợi hại, ta đây có phải hay không liền càng có lựa chọn quyền? Lăng Phỉ hỏi ngược lại. Nô, no, nói như vậy lên, nàng cũng rất lợi hại. Lăng Phỉ trộm đạo ở trong lòng cho chính mình điểm một đống tán, đồng thời còn không quên dùng khỏe mắt dư quang quan sát các nàng gia tộc lớn lên người, nếu phát hiện Long Chiến hơi chút lộ ra khắc thường thần sắc liền chạy nhanh thuận, đối với Vũ nàng rất đúng lý hợp tình, đối với Cường đại đến không thể tưởng tượng Long Chiến, nàng nhưng không có gì tự tin, miệng pháo cùng thực lực vẫn là có khoảng cách tích. Bất quá Long Chiến chưa cho nàng bất luận cái gì cơ hội, biểu tình cũng không có cái gì rõ ràng dao động, ánh mắt Ánh mắt giống như còn toát ra tán dương ý tứ, Lang Phỉ tức khắc cảm thấy chính mình sống lưng lập tức ngạnh không ít, ân, có người chống lưng cảm giác chính là không giống nhau. Không, không phải, không phải như thế Vũ vội vàng muốn phản bác Lang Phỉ nói, nhưng là lại tìm không thấy cái gì đột phá khẩu, thập phần xuất ruột. Nói đến này, Vũ vẫn là cố chấp kiên trì nàng ý tưởng, Lang Phỉ cũng bị tra tấn không có nhiều ít kiên nhẫn, truy vấn nàng. Ngươi cho rằng lòng chiến bạn Lữ hẳn là đối hắn trung tâm như một sao. Không rõ lang phỉ lời này là có ý tứ gì, nhưng Vũ vẫn là phản xạ có điều kiện giống nhau làm ra trả lời. Đương nhiên, ngươi có thể như vậy tưởng ta liền an tâm. Lang phỉ nhẹ nhàng thở ra, ta đây yêu cầu bạn Lữ của ta cùng ta cùng nhau nhất sinh nhất thế quá mức sao. Quá mức chính là ngươi đi, biết rõ chúng ta quan hệ còn tưởng chặn ngang một giang, còn dùng như vậy đường hoàng lý do. Lôi kéo vì bộ lạc hậu đại đại kỳ Muốn thỏa mãn chính mình tư tâm sao Cái này ta chính mình tới là được Không nhọc ngươi lo lắng 622 chương 622 về nhà Về đến nhà thời điểm thiên sắp đen Đem trên người những cái đó Ung châu quần áo xóa Lang phỉ ăn mặc áo đơn trần chùi chân Ở trên giường đất đi tới đi lui Này đầu gỗ thật đúng là đủ cấm thiêu Đi thời điểm thêm Đến bây giờ giường sưởi độ ấm Cũng chưa như thế nào biến hóa À vẫn là chính mình ra ngốc thoải mái a toàn thân gân cốt đều dãn ra khai về sau lang vị thỏa mãn vô vô chính mình nổi lên bụng biểu tình nói không nên lời thả lỏng quả nhiên vô tâm sự một thân sảng khoái a không biết có tính không tình địch bất quá đem lời nói như vậy thả ra đi từ nay về sau cùng loại như vậy phiền toái liền sẽ không có nàng hôm nay thật đúng là dũng mãnh một phen đi thời điểm cái tiêu tiêu vũ nữ hải khóc tiêu tiêu một cái hùng nàng sinh không ra nửa điểm đồng tình tâm đối với mơ ước nàng ái nhân người sao có thể sẽ có cái gì thương hại nàng nhưng không có lòng dạ rộng lớn đến cái kia trình độ chỉ hy vọng nàng suy nghĩ cẩn thận về sau không cần lại nháo cái gì chuyện xấu ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm long chiến đoan tiến vào một cái lại phá lại cũ chậu gốm bên trong thiêu một khối mới vừa thiêu cháy không bao lâu hẳn là mới từ bệ bếp dẫn trâm thoáng có chút quạng cuể nhà ở bởi vì này chậu than chậm rãi lên Nhìn chầm chầm Long Chiến đường cong rõ ràng sườn mặt nhìn nửa ngày. Lăng phỉ đột nhiên rối tay che thượng đôi mắt. Sau một lúc lâu, khô cằn thanh âm vang lên tới. Cái kia, Long Chiến, hôm nay, hôm nay ta nói những cái đó ngươi không nên tưởng thiệt. Ta là vì đánh mất cái kia vũ ý niệm mới như vậy nói. Ở trong mắt ta, ở trong mắt ta ngươi là lợi hại nhất. Nói chuyện thời điểm Lăng phỉ không dám xem Long Chiến mặt, mới vừa thổi song yêu, thật sự là có điểm ngưỡng ngùng. Nói xong nửa ngày đều không có nghe được Long Chiến có phản ứng gì, lang phỉ trong lòng có điểm bồn trồn, không phải là thật sự sinh khí đi. Không thể nào, gia tộc nàng lớn lên nhân tài sẽ không keo kiệt như vậy nột, hơn nữa ở bình nguyên bộ lạc giống như còn biểu hiện ra tán đồng ý tư tới, nàng biết đến Long Chiến không phải như vậy thiện biến mới đúng đi. Chính là cẩn thận ngắm lại, trở về trên đường Long Chiến giống như cái gì cũng chưa nói, nàng lúc ấy đắm chìm ở đắc thắng vui sướng cũng không có chú ý. Chẳng lẽ đây là thu sau tính sổ tiết đấu? Trong lòng thấp thỏm lang phỉ cảm thấy an tĩnh thời gian mỗi một phân mỗi một giây đều là dày vò, lại lẳng lặng đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là kiểm chế không được chậm rãi rời đi tay, còn không có phản ứng lại đây, vẻ mặt hoàn mỹ không tì vết tuấn mỹ mặt liền ánh vào mi mắt, gần nàng cơ hồ đều có thể thấy rõ ràng lông mi trình độ, quá mức với đột nhiên, lang phỉ có điểm nho nhỏ bị dò đến. Như thế nào chứng minh ngươi hiện tại nói chính là trong lòng lời nói? Thừa dịp đối phương hoảng loạn, Long Chiến bất động thanh sắc cố định trụ lăng phỉ hai cái thủ đoạn, thâm thúy con ngươi đem dưới thân người cấp chặt chẽ khóa trụ. Như thế nào, như thế nào chứng minh? nay con cần chứng minh sao? Ngươi chính là lợi hại nhất, chính là ta chỗ rửa a ta đuổi vàng phía trước ở bình nguyên bộ lạc đấu khẩu đem tình địch chạm với mã hạ lăng phỉ lúc này có điểm sở không được đấu góc, Long Chiến cường đại còn cần chứng minh. Như thế nào chứng minh? Yêu cầu chứng minh. Tộc trường đại nhân chém đinh chặt sắt trả lời, sắp dán đến cùng nhau mặt lại về phía trước vài phần, môi mỏng khẽ nhúc nhích thân thân ta nói, ta liền tin tưởng. Loại này tác hôn tư thế, thật là không nỡ nhìn thẳng. Ly thân cận quá, lang phỉ cũng vô pháp quay mặt đi, một dầu miệng liền thân đến nam nhân lạnh leo sơn mặt. Hai người gần cơ hồ dán ở bên nhau. Lăng phỉ thậm chí cảm giác được lòng chiến lông mi ở chốc động thời điểm đảo qua cái mũi, tức khắc cảm thấy mặt nhiệt độ có bay lên xu thế, hành, được rồi, thân qua, tin đi, tin tưởng liền đứng lên đi. Còn chưa đủ. Người nào đó lúc này giống như bị cái gì nhị nghịch ngậm bám vào người, thế nhưng chơi nổi lên lại, bắt đầu cố định lên giá. Thật là trường năng lực. Lăng phỉ trong lòng có điểm tiểu giận dữ nhưng là các nàng tộc trưởng đại nhân ngũ chỉ sơn giống nhau liền đẻ ở mặt trên, nàng này chỉ không có phát lực con khỉ nhỏ phản kháng đều không thể, nhắm mắt lại đột nhiên hôn vài hạ, lực độ cũng có rõ ràng tăng lên, từ chuồn chuồn lướt nước, nước cấp bậc nhảy đều mau tới rồi báo tô trình độ, cái này nhiệt tình nhưng đủ biểu đạt nàng trong lòng dậy đặc thành ý đi. Ai, giống như có điểm không đúng, nàng là nhắm ngay sườn mặt thân, chính là cuối cùng kia vài cái thân đi xuống như thế nào mềm mại nhiệt nhiệt, Cảm giác không đúng lăng phỉ lập tức mở mắt, còn không có thấy rõ ràng nàng mới vừa thân chính là địa phương nào người đã bị nghiền áp thân thể cùng bả vai bị ngăn chặn, nóng rực hô hấp phun đến trên mặt có loại bỏng cháy hào rác, trên môi truyền đến nhiệt độ xúc cảm cái loại này quen thuộc cảm giác vứt đi không được, quả nhiên là thân tới rồi không nên thân địa phương. Nguyên lai like lúc này mới kêu báo tố nàng vừa rồi kia cũng chính là mưa buổi trình độ. Cùng cái này lửa nóng căn nhà nhỏ hình thành tiên minh đối lập chính là bình nguyên trong bộ lạc nhất thiên một cái tiểu sơn động, bị đưa tới nơi này trông coi lên vũ vùi đầu nơi tay cánh tay trung gian, lúc này nàng trong lòng trống rỗng không cảm giác được rét lạnh cùng đói khác, che thượng lỗ thai đều không thể loại bỏ những cái đó quanh quần ở bên thai nói, đều là nàng chính mình tự mình đa tỉnh, người kia căn bản không thích nàng, dựa vào lấy cớ bị trước mặt mọi người vạch trần, giống như... Chân chùi bại lộ ở mọi người trước mặt, nàng sở làm hết thảy bị xé rách bên ngoài ngụy trang lúc sau cũng chỉ dư lại tư tâm, nhưng hiện tại điểm này tư tâm đã bị vô số người cười nhạo cùng miệt thị. Này không phải ta sai, này không phải ta sai, mặc kệ long chiến đại nhân nghĩ như thế nào, ta thích hắn cũng không sai ngồi ở chỗ kia dùng nhỏ bé thanh âm lặp lại nhắc mãi, như vậy trong lòng giống như chậm rãi bình tĩnh không ít. Ở lớn nhất trong sân động. Tiêu triệu tập bộ lạc mấy cái tiểu đầu lĩnh thương lượng đồ ăn một lần nữa phân phối sự tình, hôm nay lăng phỉ trọng điểm cường điệu bọn họ hiện tại thân thể tốt nhất dùng đồ ăn điều dưỡng, hiện tại cũng không phải là tỉnh không tỉnh sự tình. Nếu cái này tuyết thiên bộ lạc các nam nhân thân thể vô pháp hoàn toàn khôi phục. sang năm săn thú khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, thân thể không hảo đánh không đến con mồi, đánh không đến con mồi liền vô pháp lấp đầy bụng, đói, bụng càng là vô pháp săn thú, như vậy tuần hoàn ác tính. Có thể nghĩ đến sang năm bộ lạc thảm trạng, lăng phỉ nói không có sai, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi lốt, chỉ cần bọn họ bộ lạc người chịu đựng cái này, tuyết thiên thân thể không có vấn đề lớn, sang năm tổng hội hào lên. Chỉ cần không có chuyên môn kéo cảng, giống nhau trong tộc hội nghị đều thực mau. Cưu chưa nói hai câu, sự tình liền không sai biệt lắm định ra tới. Trước lưu ra cũng đủ sang năm hạt giống, dư lại phấn cùng gạo trộn lẫn thịt cùng rau dại ăn, nói tới đây, Phía trước cấp viêm hoàng bộ lạc xây nhà người cảm thán không thôi, cuối cùng cuối cùng, viêm hoàng bộ lạc trừ bỏ muối trả lại cho không ít thịt muối, phân lượng đủ muối phân trọng, dùng hạ nói nói chính là dùng để ngao cháo nhất thích hợp bất quá, này ân tình là thiếu quá nhiều, cái này tuyết thiên can không được cái gì liền đem thân thể dưỡng hảo, sang năm nhất định hảo hảo săn thú, đến. Lúc đó bọn họ bộ lạc hảo, cũng có thể hồi báo viêm hoàng bộ lạc. 623 chương 623 hai người bữa tối trừ bỏ ngày đầu tiên thập phần bình tĩnh, lúc sau tuyết thiên tiếp tục cuồng phong tàn sát bừa bãi, độ ấm liên tục tại hạ hàng, cửa sổ toàn bộ bị đông lạnh gắt gao, căn bản không cần lo lắng sẽ lọt gió tiến vào. Lang phỉ vẫn là xem nhẹ đối tuyết thiên rét lạnh trình độ, cùng vách núi so sánh với có vẻ đơn bạc tưởng thể có điểm khiêng không được này phong tuyết xâm nhập, tới gần chân tường địa phương độ ấm rất thấp. Trong phòng trang lò sưởi trong tường không có vấn đề này, đối với ở âm u trong. Sơn động qua thật nhiều năm tuyết thiên nguyên trụ dân nhóm không có gì quá lớn cảm giác, lang phỉ cảm giác thập phần rõ ràng. Vì không cho lang phỉ mỗi ngày bọc chăn bông quá, Long Chiến tìm người bắt đầu ở trong phòng lộng lò sưởi trong tường. Xây cái này một chút đều không ngủng kính, gạch gì đó đều là có sán, khó chính là đem lò sưởi trong tường yên nói cùng giường sưởi yên nói lộng tới cùng nhau. Vấn đề này cũng không có làm khó có được vô cùng trí tuệ xú thợ dày nhóm, cái lò sửa trong tường thời điểm, Lăng Phỉ sấn lúc này đi xuyến môn, buổi sáng cùng Long Minh đại thúc cùng nhau làm lạp xưởng, buổi chiều cùng Ô Linh các nàng cùng nhau thu thập quả làm, thuận đường lại đây thăm bệnh, Ô Linh này cảm bạo tới mau đi cũng mau, hiện tại trừ bỏ có điểm ho khan bên ngoài không có mặt khác bệnh trạng, Lăng Phỉ kiến nghị nàng uống nhiều hoàng quả thủy, vốn dĩ liền khô giáo, chủ dương sưởi dễ dàng tượng hòa. Uống điểm hàng hỏa lê thủy không thể tốt hơn. Về chữa bệnh phương diện này, ô linh đối lăng phỉ từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Ô linh ao mẫu càng là khẩn trương, nghe xong lúc sau lập tức liền đi hầm tìm hoàng quả cấp nấu. Nghe lăng phỉ hướng bên trong thả điểm ngọt quả chất lỏng, nấu khai về sau nước canh tản ra thanh hương. Lăng phỉ cũng nhờ uống lên hai chén, hương vị tương đương không tồi. Khả năng ô linh ra ở vào bộ lạc tương đối giữa trung gian vị trí. Giống như so ở chính mình ra hơi chút ấm áp điểm, Lăng Phỉ ngốc đến Đa khuya mới trở về, không nghĩ tới một ngày công phu trong nhà lò sưởi trong tường liền chuẩn bị cho tốt, tân bùn đất đã bị nướng đen nhánh, trong phòng ấm rào rạt một mảnh, long chiến trên tay còn dính bùn, chưa kịp lộng sạch sẽ trước đem trong phòng hong ấm, Lăng Phỉ trong lòng thực cảm động, quyết định lộng điểm ăn khao một chút các nàng gia tộc lớn lên. Người, hiện tại Mễ có mặt cũng có, muốn làm đa dạng cũng nhiều. Xét thấy các nàng gia tộc lớn lên người vô thịt không vui Lăng phỉ quyết định thử xem làm thịt nướng Cái này làm lên đơn giản chính là chuẩn bị có điểm phiên thoái Bất quá hiện tại cũng không có gì sự Đơn giản liền bắt đầu lộn lên Trước đêm thịt lấy tiến vào băng tan Lăng phỉ cố ý chọn mấy khối long chiến ngày thường tương đối thích ăn thịt Băng tan thời điểm cũng không có nhà hàng rối Chuẩn bị điểm tỏi giã ớt cay linh tinh gia vị Đi lấy đồ ăn thời điểm Lăng phỉ phát hiện một đống đông lạnh cá Lần này bởi vì thời gian cấp bách, Tuyết Thiên phía trước trong tộc không có tới cập tổ chức cùng nhau tập thể bắt cá. Trong nhà này đó đông lạnh cá là lòng chiến săn thú trở về về sau bất thời giờ bắt đến, vì ai quá rõ ràng. Lang phỉ thích ăn cá toàn bộ bộ lạc phòng trừng không có vài người không biết. Nhìn đến kia một đống lớn đôi ở góc đông lạnh cá, lang phỉ có điểm giật mình, nàng cũng không biết trong nhà còn có nhiều như vậy cá, nếu biết đến lời nói đã sớm hầm mấy cai ăn. Có này ngoài ý muốn chi hỉ, lăng phỉ tự nhiên nghĩ muốn lộng cá nương nếm thử, chọn hai điều không lớn không nhỏ cá thu thập hảo, sau đó lại chọn cứ gọi món ăn. Ôm một đống lớn đổ vật vào nhà, còn không có bông, liền nhìn đến các nàng gia tộc lớn lên người đã ma đào soàn soạt hướng thất thượng thịt, lăng phỉ chạy nhanh nhắc nhở nói, lần này thiết hơi chút hậu điểm. Ấn long chiến thiết thịt dê phiến như vậy độ dày phỏng trường mới vừa phóng đi lên phải tiêu. Hơn nữa như vậy mỏng đến nướng nhiều ít mới có thể ăn no à, ăn cũng bất quá nghiện nột. Đừng nhìn sụ mặt không thích nói chuyện, Long Chiến đó là tương đương thông minh. Lang Phỉ vừa nói liền minh bạch, dựa theo nàng yêu cầu đem thịt thiết cơ hồ giống nhau độ dài, nhìn mã thành một cái thẳng tắp lát thịt, Lang Phỉ dơ ngón tay cái lên. Này đao công thật là càng ngày càng lợi hại, đặt ở kiếp trước. Long Chiến liền tính không thể săn thú khẳng định cũng là cái xuất sắc đầu bếp, nghiêm túc còn phi thường có thiên phú. Không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân Long chiến thiết thịt Lang phỉ dùng phấn điều chế điểm tinh bột Đem cắt xong rồi thịt phóng tới trong buồn Dùng tỏi giã, hắc nước trái cây Hành thái cùng muối bao vây lại các loại xoa nắn Cá cũng là đồng dạng phương pháp bào chế Chờ đợi ước thời điểm đi đông phòng Đem giá sát tử cấp móc ra tới lau. Cái này giá sát tử là nàng chính mình đáp Dùng chính là làm tế châm thất bại Phẩm chất không đồng nhất côn sát Lúc trước đáp thời điểm lang phỉ Tưởng chính là làm khí cụ cái giá Về sau trộm, dài hoàn thiện cây kéo, cái nhíp hoặc là các loại giản dị giao phẫu thuật có thể đặt ở mặt trên, kết quả công cụ còn không có tin tức. Cái này cái giá đảo trước có tác dụng, tuy rằng sử dụng cùng phía trước tưởng kém rất nhiều, nhưng là làm nướng bờ bờ cờ cái giá cũng phi thường thích hợp, cũng coi như là vật tân kỳ dụng. Từ lò sưởi trong tường kẹp ra tới mấy khối than thủi, đem giá sắt tử phóng tới chậu than thượng. Sau đó dùng tiểu bản trải ở thiết điều thượng soát thượng một tầng ru, nguyên bản ẩm đạm thiết điều lập tức ánh sáng không ít, kẹp mấy khối thịt đặt ở mặt trên thử thử, ngáy mắt liền tiêu một nửa khối, lang phỉ lại đem phía dưới than bắt tán một chút, chờ độ ấm không như vậy cao, bay nhanh đem trên giá mặt bãi đầy lát thịt, cực nóng đem lát thịt nướng cuốn lên tới, vì địa phương bị nướng ra ru, theo lát thịt nhan sắc một chút biến hoàng, kim hoàng sắc ru tích rất đến phía dưới than thượng, phát ra bùm bùm thanh âm. Cùng lúc đó, tiêu hương thịt nướng hương vị ở trong không khí lan tràn mở ra. Bên ngoài còn ở túi đầu thiết thịt long chiến cũng nghe thấy được cái này hương vị, nhướng mày, lang phỉ nghĩ đến điểm tử, giống như thực mỹ vị. Hắn cũng không có chờ mong bao lâu, nướng hảo về sau, xoát điểm ớt tay, phóng tơi trong miệng, ân hương vị không tồi. Đem thịt nướng phiến toàn nhặt được chén gốm, lang phỉ đoan lại đây, dùng chiếc đũa kẹp lên tới hai khối thịt nướng đưa tới long chiến bên miệng, nếm thử hương vị. Nếu đạm ta lại phóng điểm mối, ánh mắt chậm dãi biên thâm, do dự đều không có do dự, Long Chiến mau chuẩn tàn nhẫn đem lát thịt ăn tới rồi trong miệng, quen thuộc lại có điểm xa lạ mùi hương, loại này nướng pháp theo chân bọn họ ở phi Long Bộ Lạc Ăn lần đó rất giống, bất đồng chính là lần này hương vị càng thuần hậu, thực không tồi. Thế nào? Ăn ngon sao? Lăng phỉ truy vấn nói. ân, vừa lúc, Long Chiến gật gật đầu, thịt cũng thiết không sai biệt lắm. Ăn trước đi, lang phỉ hiện tại đã đói bụng mau, phỏng trừng chờ không kịp. Làm thuần khiết ăn thịt động vật, long chiến sức ăn vẫn luôn đều thực kinh người. Trong bụng có hoa lang phỉ sức chiến đấu cũng có rõ ràng tiêu thăng. Bất quá nàng hiện tại nhiều nhất cũng chính là cùng bộ lạc mặt khác nữ nhân sức ăn không sai biệt lắm. Cùng long chiến so kém không phải một chút, ăn điểm lát thịt, lại ăn chút lát thịt cuốn rau dại. Bụng liền có điểm căng, cả ăn nửa điều liền ăn không vô nữa. Trước tiên kết cục nàng hết sức chuyên chú cấp long chiến nướng đặt ở trên giá đồ vật Nướng chín đã bị Long Chiến trong chớp mắt do cuốn mây tan giống nhau nuốt vào bụng, vừa rồi cùng nàng cùng nhau ăn thời điểm Long Chiến là khống chế tốc độ, nếu không nàng liền cái cha đều đoạt không đến. Đại khái là nắm giữ hai người lượng cơm ăn, Long Chiến buông chiếc đua thời điểm chuẩn bị sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị tất cả đều hết, bao gồm lăng phỉ dư lại kia một cái nửa cá, ăn mỹ vị, hai người an tĩnh ở chung, này đốn cơm chiều ăn rất là mỹ diệu. 624 chương 624 cam Có thể là chịu qua đi tuyết thiên cùng nhau sinh hoạt thói quen ảnh hưởng, hiện tại phân biệt trụ đại gia vẫn là thích tiến đến cùng nhau, không có việc gì cho chuyện, người ăn nhiều cơm cũng náo nhiệt, loại này tụ đôi nhiệt tình cũng không có bởi vì tàn sát bửa bãi phong tuyết đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, mỗi ngày bộ lạc các loại xuyến môn đều nối liền không dứt, đi như vậy trong chốc lát đông lạnh tay chân đều đã tê dần nhưng mọi người đều làm không biết mệt. Từ hạ tuyết bắt đầu, lực liên liền ở trong phòng ngốc, trừ bỏ ăn cơm cơ bản không ra nhà ở. Ngay từ đầu nàng A mẫu cho rằng nàng thân thể không thoải mái. Kết quả nhiều như vậy thiên vẫn luôn cũng chưa tinh thần liền có điểm lo lắng. Hỏi cái gì lực liên đều hữu khí vô lực trả lời. Mặc kệ là trực tiếp hỏi vẫn là quanh, có lòng vòng hỏi cũng chưa biết rõ ràng rốt cuộc là bởi vì cái gì. Cuối cùng tìm lực dịch thương lượng, làm hắn đi tham thính tham thính. Ngày thường nhiều hang hái một người nột. Hiện tại liền lời nói đều lười đến nói, nếu là không xảy ra chuyện gì mới kỳ quái đâu. Cùng ở dưới một mái hiên, lực dịch sao có thể không biết lực liên không thích hợp, đại khái cũng biết nàng tại sao lại như vậy, thật muốn làm lên hắn là tạo thành lực liên hiện tại tinh thần vô dụng hung thủ, minh bạch về minh bạch, nhưng là không biết nên làm như thế nào. Ngồi ở trong phòng, không cần nhóm lửa cũng sẽ không cảm giác lánh, áo đông bao vây lấy thân thể, chống đỡ tuyết thiên rất lạnh, thật là hảo à. Đặc biệt là này áo đông vẫn là lực liên thân thủ làm, tưởng tượng đến cái này, lực dịch liền cảm thấy ngược vị trí nhiệt nhiệt, đồng thời nhớ tới còn có hai người một chỗ buổi tối. Tới rồi giữa trưa ăn cơm, lực liên cùng A mẫu cùng nhau đơn giản lộng điểm đồ ăn, tùy tiện ăn một lát liền vùng chiếc đua đi trở về, nhìn kia một chén cơ hồ không như thế nào động đồ ăn, lực liên A mẫu trên mặt hiện ra vài phần ưu sầu, đứa nhỏ này là làm sao vậy? Trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, Lực dịch nhanh hơn ăn cơm tốc độ, sau đó bưng lên lực liền vừa rồi dư lại đồ ăn, chuẩn bị đưa qua đi, đi rồi không vài bước lại lui trở về, sờ sờ cái mũi quay đầu tới, a mẫu, cái kia rút ti khoai sọ còn có sao. Có đâu lực liên a mẫu tự nhiên nói tiếp, nói xong vô vô cái chán, đứng dậy đi lấy, lực liên thích nhất ăn, kia đổ vật. Nam ở mềm mại ra thú thượng, ngày hôm qua không có ngủ tốt lực liền cảm thấy mí mắt có điểm trầm. Đôi mắt thế ẩm chấp lại ngủ không được, khoảng cách ngày đó buổi tối đã qua đi vài thiền, lực dịch giống như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. từ đầu tới đôi chỉ có nàng một người ở để ý, thật là quá không công bằng. Chạy nhanh quên đi, chạy nhanh quên đi. Lực liên như vậy cùng chính mình nói, nhưng là không như mong muốn, càng là muốn quên trong đầu giống như nhớ càng là rõ ràng, hai cái thân thể đụng chạm cảm giác, hô hấp đánh vào trên mặt nhiệt độ còn có kia quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm, cái kia buổi tối phát sinh hết thảy đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trong đầu, lực liên đều vô lực, ảo não dùng nắm tay đấm đấm chính mình đầu, giống như muốn đem những cái đó phiền lòng, ký ức đều đấm bay ra đi giống nhau. Người đang làm cái gì? Cửa chuyên đến đột ngột thanh âm làm lực liên động tác một chút cứng lại, như vậy mất mặt một màn để cho người khác phát hiện, vẫn là cái kia nàng nhất không nghĩ nhìn đến. Lực dịch về phía trước đi rồi hai bước, còn không có tới gần, nguyên bản cương ở kia lực liên giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, lập tức ngồi dậy, đong đưa đôi tay vội vàng nói, đường tới đây. hiện tại trong phòng đã có thể chỉ có các nàng hai người, ngày đó buổi tối hết thể còn đều như vậy rõ ràng, nàng tạm thời rất khó giống như vậy một mình đối mặt người này, cho nên muốn cũng chưa tưởng, lực liên liền biểu hiện kháng cự thái độ. lực dịch đứng ở tại chỗ, ánh mắt chớp động, thu hồi trên mặt mỉm cười, ánh mắt sáng quét nhìn lực liên. A, không phải ta không phải cái kêu ý tứ. Nhìn đến người nọ thay đổi mặt, lực liên ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, banh thẳng thân thể có điểm lay động, muốn tìm cái lý do giải thích lại không biết nói cái gì, vẻ mặt xấu hổ rũ đầu. Như vậy chính mình giống như đang sợ hắn. Tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng là giống như thật sự chính là như vậy. Nhìn lực liên biểu hiện ra ngoài hoảng loạn cùng sợ hãi, lực dịch cảm thấy trái tim giống như kịch liệt co rút lại vài hạng. Hắn duy độc không nghĩ chính là làm nàng cảm thấy sợ hãi, xem ra là hắn tưởng sai rồi. "Ăn như vậy điểm không ăn no đi, a mẫu thực lo lắng, làm ta đem cái này đưa cho ngươi, đặt ở nơi này." Nhan nhạt nói như vậy một câu, bung đồ ăn, Lực Dịch xoay người thống khoái rời đi. Nhìn kia không hề có lưu luyến bóng dáng biến mất ở cửa, Lực Liên thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng là người đã đi rồi, trong lòng có một khối lại vắng vẻ. Thấy Lực Dịch tay không trở về, Lực liên A mẫu lạc trên mặt rốt cuộc có điểm vui mừng, về phía trước đi rồi hai bước, hỏi, thế nào? Ăn sao? Hạt lo lắng cái gì? Không ăn chính là không đói bụng, một đốn hai đốn có thể thế nào? Trước kia tuyết thiên thời điểm mỗi ngày đều ăn không đủ no không cũng lại đây. Không chờ lực dịch đáp lời, lực nhung không cho là đúng nói, hắn mấy ngày nay không ở nhà, không biết lực liên là cái như thế nào tình huống. Chỉ là cảm thấy không cần thiết muốn bởi vì một bữa cơm ăn ít mà đại kinh tiểu quái, đói bụng còn không biết ăn đến nhiều ngốc A, hắn nữ nhi mới sẽ không như vậy buồn. A mẫu, yên tâm đi. lược dịch hướng lạc gật gật đầu, không có hắn ở đây nói, lực liên hẳn là muốn ăn liền ăn đi. Mới vừa về phòng lực dịch còn không có ngồi xuống, trong nhà liền tới người, nghiên hai nghe được hình như là hàng xóm thím thanh âm, cũng không có để ý, không nghĩ tới bị A mẫu cấp kéo ra ngoài. Ha ha, lực dịch cũng ở nhà à, thật là xảo tìm xuân sang sảng cười cùng lực dịch chào hỏi, ngầm chọc trọc bên người nữ hài. Cam, ngươi không phải vẫn luôn nói tìm lực dịch có việc sao, người hiện tại liền tại đây, mau đi đi, ta cùng ngươi lạc thím nói một lát lời nói. Cam cũng không có phòng bị, bị trọc thiếu chút nữa kêu ra tới, mặt đỏ phát nhìn lực dịch, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, nhấp nháy lạc mặt cười giống đóa hoa. Cô nương này quả nhiên đối với các nàng gia nhi tử có hào cảm, cam cô nương này kiên định lại chịu làm, cũng là từ phi long bộ lạc ra tới, nàng cũng là càng nhìn càng thích, hận không thể làm nàng cùng lực dịch chạy nhanh kết thân. Lực dịch cam có điểm quấn bách, đỏ mặt nhỏ rộng mở miệng. Nga, cam A, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lực dịch không thế nào để ý, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Cam nhìn qua có điểm thẹn thùng, hai tay nắm ở bên nhau xoắn đến xoắn đi, kỳ thật, Kỳ thật cũng không có gì. Không có việc gì à, ta đây đi trước không hề vô nghĩa, lực dịch xoay người liền chuẩn bị đi, còn chưa đi hai bước đã bị lạc cấp gọi lại. Ai nha, người đứa nhỏ này, không có việc gì cam có thể đại tuyết thiên tìm người sao. Lạc thân thiết lôi kéo cam tay đi đến lực dịch trước mặt, trộm trừng mắt nhìn lực dịch hai mắt, dùng ánh mắt ý bảo hắn cơ linh điểm, sau đó chuyển qua đi đối với cam lại biến thành nhiệt tình rào rạt gương mặt tươi cười, cam. Hai người đi lực dịch trong phòng đi liêu, hảo hảo liêu. 625 chương 625 hữu hững. Ở lạc nhiệt liệt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lực dịch mang theo cam đi hắn nhà ở. Dưới tình huống như vậy hắn nói cái gì đều sẽ không có dùng, theo hắn A mẫu thì tốt rồi. Ngồi đi. Vào phòng, lực dịch trở nên thập phần nhẹ nhàng, giữa nghiêng trên trên tường nhìn cam. Cam ngồi xuống, động tác rất là câu thúc, có điểm ngốc nốc không quá dám nơi nơi xem. Này không phải lực dịch lần đầu tiên cùng cam tiếp xúc, nhưng mỗi lần nhìn đến như vậy nội hướng thẹn thùng cam đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng, đặc biệt là đối với cam chủ động tìm tới chính mình chuyện này thượng. Bên cạnh trong phòng, nội tâm vô cùng dối dám lực liên ăn mà không biết mùi vị gì ăn lực dịch đoan quá khứ đồ ăn, bởi vì thất thần liền không có chú ý tới trong nhà tới khách nhân, cho nên đương nàng đem không chén đưa đến phòng bếp thời điểm nhìn đến tìm xuân thím thời điểm rất giật mình. Cái này tuyết thiên giống như không thấy thế nào đến lực liên đi ra ngoài, có phải hay không sợ lành à, lúc này mới bao lâu không gặp à, lực liên giống như lại đẹp nhìn đến lực liên, tìm xuân để tài lập tức chuyển tới trên người nàng. Ha ha, khó được tuyết thiên an phận điểm. Lực liên a mẫu cười nói, nhìn đến nàng đem đồ ăn đều ăn, trong lòng cục đá cuối cùng là vương xuống. Ở bạn cùng lứa tuổi, lực liên vẫn là cái tương đương hay nói người. Nhưng là đối mặt nàng A mẫu còn có này đó thím thời điểm liền không được, cho nên liền sáng suốt lựa chọn cấm miệng, nếu không để tài liền khả năng hướng về kỳ quái phương hướng tiến hành. Đáng tiếc nàng ơn ơn A A ứng phó trả lời cũng không có tránh cho cái này, thực mau nàng A mẫu cùng tìm xuân thím liền bắt đầu nói lên nhà ai nhà ai hải tử cũng nên kết thân linh tinh, nàng bất hạnh bị điểm danh rất nhiều lần, mỗi lần nghe thấy cái này lực liền đều thập phần không cho là đúng. Cảm thấy kết thân loại chuyện này ly nàng qua xa, vô pháp tưởng tượng, lần này nghe được không biết như thế nào đột nhiên có điểm đã chịu xúc động, tiêu trường quen thuộc mặt ở trong đầu hiện lên rất nhiều biến, làm nàng nguể vài tâm tình lại dậu đổ bìm leo. Ta xem cam cùng các ngươi ra lực dịch khá tốt, ngươi xem cam như vậy thẹn thùng người đều như vậy chủ động, lực dịch giống như cũng không phản cảm, ngươi xem vừa rồi giống như còn có thể nói đến cùng nhau. Việc này không sai biệt lắm tìm xuân cấp lực liên A mẫu giải sầu nói. Cái này làm cho lạc cảm thấy vui mừng nói đối lực liên tới nói không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo. Nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, ngơ ngác đột nhiên sen mồm hỏi, Cam, nàng làm sao vậy? Vừa lại đây, ở ngươi A ca trong phòng. Lạc dôi tay hướng bên trong chỉ chỉ, sau đó thuận tiện dặn dò nàng nói, này sẽ ngươi có việc cũng đừng đi quấy rầy ngươi A ca. Làm hai người bọn họ hảo hảo nói chuyện. Làm tốt lắm. Lực dịch thật là làm tốt lắm. Vũ trộm hôn chính mình bị phát hiện còn giả ngu. Đối với ngày đó buổi tối lại làm bộ không có việc gì. Hiện tại nhàn đều đem nữ nhân khắc lộng tới hắn trong phòng. Thật là lợi hại a, Thật là quá lợi hại. Không thể nói là ủy khuất vẫn là phẫn nộ. Trong lòng lại toan lại khổ sở. Khuất nhục không được. Càng thêm cảm thấy chính mình ngày đó ba ba đi đưa áo đông là quá dư thừa sự tình. Không có chính mình nói khẳng định còn có người khác cho hắn làm, chính mình tự mình đa tình đưa qua đi còn bị như vậy đối đãi Sau đó tên hôn đảng kia lại làm ra kia phó giống như người không có việc gì bộ dáng, thật sự là quá đáng giận. Bị các loại cảm xúc chi phối lực liên cảm thấy đầu góc lộn xộn lý trí nói cho nàng hẳn là hồi chính mình nhà ở không hề quản lực dịch bất luận cái gì sự tình, chính mình dính lên nửa ngày lực dịch sự tình đều sẽ biến thập phần kỳ quái, hẳn là rời xa. Nhưng là thân thể lại không chịu không chế ở cái kia trước cửa dừng lại. Lỗ thai không tự chủ được dựng thẳng lên tới nghe bên trong động tĩnh bởi vì khẩn trương cũng hoặc là quá mức với phẫn nộ trái tim so ngày thường lớn hơn nữa thanh âm nhảy lên, động tĩnh đại có điểm nghe không rõ bên trong thanh âm. Chính mình đây là đang làm cái gì? Ở trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình nghe lén hành vi, rõ ràng biết đây là không đúng nhưng là lại khống chế không được cái loại này mãnh liệt muốn biết bên trong đã xảy ra gì đó xúc động lực liên cảm thấy chính mình giống như đều mau phân liệt đau đầu lợi hại từ hai người tiến vào thêm lên đều không có nói vượt qua mười câu nói cam quá khẩn trương rất nhiều lời nói đều là lực dịch dẫn đường nói ra thái độ vẫn luôn thực bình đạm lực dịch đột nhiên hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua quả nhiên ở nơi đó thấy được một cái màu đen bóng dáng Bình tĩnh giống như hồ nước tâm giống như rớt vào một cục đá, sóng gợn không ngừng khuếch tán, trước sau vô pháp bình tĩnh trở lại. Vẫn luôn khẩn trương chú ý gắng sức dễ cam phát giác vẻ mặt của hắn thay đổi, bất an xoắn tay, hỏi, như, như thế nào? Không có việc gì, người tiếp tục nói. Thu hồi ánh mắt, lực dịch trả lời. Nói, nói cái gì chuyện này phiền thoái ngươi, trừ bỏ ngươi ta tìm không thấy người khác. Rốt cuộc nghe được thanh âm, vì nghe rõ ràng hơn. Lực liên thân thể không khỏi càng thêm hướng cửa khuyên đi, đứt quắng nghe được cam thanh âm. Yên tâm đi, ta cũng thích lực dịch thanh âm chợt đại trợt tiểu, giống như từ đặc biệt xa xôi địa phương chuyển tới, ôn nhu giống như thủy giống nhau. Thật tốt quá! Cam hỉ cực mà khóc. Thanh âm tràn ngập kinh hỉ, nhưng là lực liên lại cảm thấy thập phần trói thai, này tính cái gì? Đối chính mình làm như vậy sự tình, vẫn luôn đều giả ngu giả ngơ. Hiện tại cam nói thích liền như vậy gấp không chờ nổi đáp ứng, ha ha, quả nhiên là không giống nhau, nếu nếu chính mình cũng cùng cam giống nhau nói đồng dạng lời nói hắn khẳng định sẽ cùng di vãng giống nhau tiếp tục làm lơ đi, không, hắn đại khái sẽ nói, ta cũng thích, bởi vì ngươi nói ta quan trọng nhất muội muội Ha ha ha, thật sự là quá trâm trọng. Chính mình thế nhưng vì như vậy một người mà thương tâm giao động. Không biết chính mình như thế nào trở lại trong phòng. Thẳng đến cảm giác tay chân lạnh lợi hại, lực liên một phen đem ra thú chăn xả lại đây đem chính mình hoàn toàn bao ở trong đó, mềm mại rắn chắc chăn giống như mất đi ấm áp công năng, mặc kệ là trong lòng vẫn là thân thể càng ngày càng lạnh, lãnh nàng không ngừng phát run, thân thể chậm rãi cuộn tròn thành một cái đoàn. Quá lạnh, lãnh đều nhúc nhích không được, hô hấp đều khó khăn, chính mình sẽ bị đông chết sao. Như vậy cũng hảo, liền không cần lại vì người kia khó chịu, không đáng ha. Lực dịch cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nhìn đến người nọ bóng dáng liền không tự chủ được nói như vậy người ở bên ngoài nghe tới hái mội không do nói, quả nhiên một đụng tới lực liên hắn liền vô pháp hoàn toàn bình tĩnh lại. Mau đến buổi tối, tìm xuân cùng cam rốt cuộc rời đi, đóng cửa lại, lạc liền bắt đầu hỏi cùng cam nói gì đó, lực dịch muốn vòng khai cái này để tài không biết nên như thế nào trả lời, không biết vì cái gì hắn có điểm tâm thần không yên. Bởi vì một tưởng chi cách lực liên nhà ở thật sự là quá an tĩnh, an tĩnh làm hắn trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Vừa rồi cô ý nói nói vậy, không biết lúc này đối với lực liên muốn thế nào thái độ, cho nên lực dịch liền tìm cái lấy cớ làm hắn A mâu đi tìm lực liên, ở phòng bếp nhìn đến hắn A mâu đi vào, không đợi bùng tâm, liền nghe được lạc tiếng kinh hô. 626 chương 626 nhàn thoại Ngày hôm qua bị lao hiến tế thông chi ngày mai bắt đầu học tự, lang phỉ liền bắt đầu chuẩn bị, thứ này cũng đến giáo có thể thực tế chút, cho nên trước từ con số bắt đầu, hiện tại viêm hoàng bộ lạc từ vài cái bộ lạc tạo thành, thông qua đối trong tộc người quan sát cơ bản có thể phỏng trừng một ít tình huống, đối với con số còn ở vào không quá trong sáng trình độ, hiện tại đúng là cái cơ hội tốt, trước học cái này ít nhất ở săn thú cùng phân phối thời điểm có thể tạo được tác dụng, dư lại nghe, Đại gia ý kiến lại quyết định giáo thủ. Lò sưởi trong tường chỗ tốt tại đây mấy ngày được đến rộng khắp chứng thực, cho nên mấy ngày nay không ít người già cũng bắt đầu mân mê xây cái này. Ngày thường lộng cái bùn gì đó rũi tay liền tới, hiện tại không thể được. Đầu tiên đến đem tuyết cấp rửa sạch, sau đó lại đem đông lạnh thượng thổ cấp đào lên, sau đó còn phải chịu đựng dao nhỏ giống nhau gió lạnh đi dọn dẹp. Cho nên nói lúc này lộng lò sưởi trong tường tuyệt đối là khảo nghiệm sức lao động. Điểm này thượng. Long dã ra liền có. Được trời ưu ái ưu thế, mấy cái huynh đệ đồng thời ra trận, xây cái lò sưởi trong tường quả thực là một bữa ăn sáng, cho nên Bạch Thành một nhà ba người so bộ lạc nhà khác đều sớm hưởng thụ tới rồi lò sưởi trong tường ấm áp. Đương lò sưởi trong tường màu đỏ ngọn lửa càng ngày càng cao, trong phòng chậm rãi biến ấm áp dễ chịu, có điểm đau chân nóng lên chăng liền không có việc gì, Bạch Thành cùng Bạch Thần phụ tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cảm thán, đã cảm khái long hoa người một nhà cho tới nay tận hết sức lực trợ giúp cũng cảm khái thế đạo vô thường. Liền ở không lâu trước đây bọn họ toàn bộ bộ lạc đều ở tương lai mê mang lo lắng, hiện tại tất cả đều bình yên vô sự ở. Tại như vậy ấm áp nhà ở, không cần lo lắng ai đông lạnh cũng không cần lo lắng chịu đói, quả thực giống như là nằm mơ giống nhau à. Bạch thần trong lòng càng là phức tạp, trừ bỏ ở trong phòng cung bùn. Cái thời điểm hắn cũng chưa làm nhiều ít sống. Này mấy cái huynh đệ tay chân quá nhanh nhẹn. xong việc về sau chính mình còn không có nói lời cảm tạ đã bị Long dã nói cấp ngăn chặn. Bạch tiểu vì chúng ta một nhà mỗi ngày đều không có cái gì nhàn dôi thời điểm. Chúng ta cái cái thứ này cũng không ngủ sự, không lạnh. Bạch đại thúc chân cùng bạch thần thân thể cũng có thể hảo. Bạch tiểu cũng không cần như vậy lo lắng các. Ngươi! Bạch lễ cùng bạch thần hai người từ trước đến nay tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, trước kia săn thú trở về đều đến ở bên nhau trộn lẫn trận, hiện tại tuyết thiên không có việc gì càng là tới thường xuyên, hắn độc thân một người, cảm thấy ở nhà quá không thú vị, đơn giản mang theo đồ ăn liền tới bạch thần nơi này, ăn trụ đều cùng nhau giải quyết, hắn không thấy ngoại, bạch tiểu A mẫu cùng A phụ cũng cao hứng, trước kia ở bạch vụ tộc thời điểm, trong nhà hai cái nam nhân thân thể đều. không tốt. Nếu không phải bạch lễ vẫn luôn đối bọn họ chiếu cố có thêm chỉ sợ ngao không đến hiện tại, rất có khả năng không thấy được bạch tiểu, cho tới nay ở chung làm nhị lao đem bạch lễ đều trở thành cái thứ hai nhi tử, đối với hắn đã đến cao hứng còn không kịp. Bạch tiều yêm cái này tiểu khoai tây cũng thật đủ vị, phóng càng làm hương vị càng tốt. Một bên gặm hàm hương tiểu khoai tây, bạch lễ một bên cảm thắn nói, này đến phóng nhiều ít mùi à, thật đúng là bỏ được, hiện tại thật là không thiếu muối Trước kia chúng ta khi còn nhỏ, ăn muối đều đáp số viên ăn, nếu là chặt đứt muối cũng chỉ có uống sinh huyết phân, ai có thể nghĩ đến hiện tại đều có thể dùng muối yêm những cái đó giao dại. Mắt thấy kia một mâm khoai tây đều thấy đáy, bạch thần ruôi tay chạm vào hắn một chút, nhắc nhở nói, ăn ngon cũng đừng ăn nhiều như vậy, quá hàm, tiểu tâm đợi lát nữa uống nước uống nhiều quá hư bụng. Tay nhéo đồ ăn đều phóng tới bên miệng, nghe vậy, bạch lê tỉnh táo đem đồ vật thả lại mâm. Tuy rằng trong lòng có một vạn cái luyến tiếp, nhưng là hắn bụng từ vừa rồi bắt đầu liền huyên thuyên bắt đầu vang lên. Xem hắn biểu tình cổ quái, bạch thần sửng sốt một chút, chợt lộ ra một bộ muốn cười không cười bộ dáng, như thế nào, sẽ không thật sự khó chịu đi. Ta đi tìm lăng phỉ cho ngươi lộng điểm giữ đi, nếu không chịu tội thời điểm nhưng ở phía sau đâu. Tiêu chảy là khó chịu, nhưng là khó chịu nhất không gì hơn ở như vậy thời tiết chạy ra đi đi ngoài kia thật đúng là một loại khổ hình A. Vốn dĩ liền bởi vì chính mình tham ăn trong lòng ảo não đâu, vừa thấy bạch thần như vậy bạch lễ liền cảm thấy chính mình bị chê cười, lập tức cũng không nghĩ bụng như thế nào, dôi tay liền đem bạch thần cấp túm lại đây một trận thu thập, một bên động thủ một bên bung lời hung ác, ai nói ta bụng khó chịu, ta hiện tại rất tốt. Bạch thần bị trà đạp thở hồn hện, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, đành phải xin tha, cố kỵ thân thể hắn, bạch lễ dừng tay, Bất quá lại là vẻ mặt chưa đã thèm, tuyết thiên nhàn là nhàn, chính là quá nhàm chán, ngốc như vậy mấy ngày thân thể liền cùng dỉ sát ở giống nhau, đứng, ngồi hoặc là nằm đều không dễ chịu, luôn muốn tìm điểm sự tình làm. Ở trong phòng xuyên áo đông thật nhiệt ta, này dương đất cùng lò sưởi trong tường thật đúng là quá lợi hại trong miệng ngậm không biết từ nào làm ra nhánh cổ, bạch lễ chán đến chết mở miệng nói. nhiệt sao? Ta cảm thấy vừa lúc. Nếu không đem lò sưởi trong tường hỏa hơi nhỏ điểm. Mới vừa đã chịu bạch lễ tra tấn, bạch thần lần này thông minh tuyển cái cách hắn xa một chút địa phương ngồi. Nghe hắn nói nhiệt cảm giác thập phần không thể tưởng tượng, quay đầu xem bạch lễ sắc thật cái chán ra mồ hôi. Không cần, ta cởi quần áo ra là được, này hỏa ngươi một tiểu ngươi cùng bạch đại thúc nếu là đông lạnh chứ liền không hảo. Vừa nói, bạch lễ đem nhất bên ngoài áo đông thời ra, quả nhiên lập tức liền mát mẻ không ít không khỏi phát ra thoải mái thở nhẹ thanh. Tiểu tâm đừng cảm lạnh, ta vừa mới hảo, ngươi nếu là nóng lên còn phải uống dược. Thấy hắn xuyên đơn bạc, bạch thần lại nhịn không được nhắc nhở nói. Không có việc gì, ta thân thể không thành vấn đề. Bạch lễ lời thề son sắt trả lời, nói vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm bạch thần xem, xem bạch thần đều mau không được tự nhiên, sâu kín mở miệng nói, bạch thần, ta cảm thấy ngươi hiện tại so với ta a mẫu còn lại nhải. Sớm đã thành thói quen hắn thường xuyên không đầu không đuôi nói, bạch thần chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu có thể chính mình cẩn thận, ta cũng không cần như vậy nhọc lòng. Chạy nhanh tìm cái bạn lữ đi, tìm được rồi ta liền nhẹ nhàng. Bạn lữ, nhưng thôi bỏ đi, ta nhưng nhận không nổi bạch lễ như mày nhét miệng, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng ngươi cho rằng ai đều cùng bạch kiểu cùng long hoa giống nhau thuận lợi vậy a ngươi nhìn xem long, dã hảo hảo một người đều mau tròn váng lại xem lực dịch, nghẹn khuất thành cái dạng gì a, ta thật sợ hắn ngày đó nghẹn ra cái gì tật xấu tới, hiện tại tìm bạn lữ quả thực muốn mệnh a, ngươi hẳn là cũng biết, con người của ta sợ nhất phiền toái, cho nên vẫn là thôi đi, ta có ngươi. Là được. Nay nói đều là cái gì nói bậy a, Bạch Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đương nhiên nghĩ đến cái gì, khó hiểu hỏi, lực dịch thích ai a? Long cùng Ô Linh sự tình toàn bộ bộ lạc đều không sai biệt lắm đã biết. Lực dịch sự hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Lực liên à, hắn chính là thích thảm, đáng tiếc bạch lễ vẻ mặt tiếc hận, tuy rằng ở chung không lâu sau, hắn đối lực dịch tấn tượng cũng không tệ lắm. Lực liên, không phải hắn muội muội sao. Bạch thần vẻ mặt khiếp sợ. 627 chương 627 một đôi huynh muội a, không phải huynh muội lực dịch là lực liên a phụ nhặt được. Bạch lễ giải thích nói. Bạch thân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải thân, làm ta sợ nhảy dự. Sau đó lại cảm thán nói, thật là không nghĩ tôi à, lực dịch thế nhưng không phải lực nhung đại thúc thân nhi tử, một chút đều nhìn không ra tới. Đại khái là từ nhỏ đã bị ở bên nhau sinh hoạt, thời gian dài như vậy như thế nào cũng cùng người một nhà giống nhau. Nói nơi này, Bạch lễ dặn dò nói, khủ khủ, cái kia lực dịch thích lực liền sự tình giống như còn không công khai, ngươi biết là được. Đừng nói lỡ miệng. Bạch thần gật gật đầu, yên tâm đi, loại chuyện này ta chưa bao giờ nói. Cái này tiểu nhạc đệm cứ như vậy đi qua, Bạch lễ trong lòng may mắn Bạch thần không có truy vấn hắn vì cái gì sẽ biết chuyện này. Việc này lại nói tiếp là hắn đã làm số lượng không nhiều lắm chuyện ngu xuẩn chi nhất, bởi vì cùng Bạch tiểu quan hệ thân cận, hắn xem như quen thuộc Bạch tiểu bên người bằng hữu, đối tính cách sang sảng lực liên ấn tượng không tồi, trong lúc vô ý nói câu lực liên không tồi. Nếu ai về sau cùng nàng kết thành bạn lữ đã có thể hảo cùng loại nói, nói xong liền cảm. Giác được mặt sau truyền đến giày đặc sắc ý, quay đầu lại liền đối thượng lực dịch bất thiện ánh mắt, kia địch ý biểu hiện quá rõ ràng, giống như chính mình đồ vật bị cướp đi giống nhau hung ác biểu tình, lúc ấy không rõ có ý tứ gì, trong lòng còn buồn bực, chỉ là ca ca mà thôi, không cần thiết như vậy khẩn trương đi, lúc ấy luôn mãi giải thích chính mình chỉ là nói giỡn. Sau lại lực dịch như vậy biểu tình chợt lóe mà qua liền biến mất, bất quá kia nhan sắc khác biệt đồng tử hắn đến bây giờ còn. Nhớ rõ ràng, sau lại âm thầm hỏi thăm lực dịch sự tình, sau đó mới hiểu được nguyên lai sự tình cũng không phải dáng vẻ kia, sẽ không có cái nào ca ca sẽ đối chính mình mội mội biểu đạt thiện ý nam nhân lộ ra như vậy tràn ngập uy hiếp biểu tình. Về việc này bạch lễ cũng không phải không cẩn thận nói lỡ miệng, các bạch thần nói chỉ là tưởng cho hắn đề cái tình. Lực dịch không phải dễ trọng, không cần thang vũng nước đục này. Bạch thần không có nghĩ nhiều, lực liên cho hắn cảm giác cùng bạch tiểu giống nhau, lực dịch nếu không phải nàng thần ca ca nói kia hai người thế nào đều không có cái gì vấn đề. Lăng phỉ ở trong phòng dùng một khối thiêu hắc than tuổi viết, Long Chiến Trầm mặc đứng ở mặt sau xem, đem lăng phỉ viết con số tất cả đều ấn đến trong đầu, chỉ có mấy bài tự làm hắn cảm thấy thực thần kỳ. Mặc kệ bao lớn con số đều có thể dùng kia mấy cái đơn giản tỏ vẻ ra tới, nếu bộ lạc tất cả mọi người nắm giữ loại này phương pháp, kia về sau đã có thể phương tiện nhiều. Đang ở viết, Long Chiến Lỗ 2 đột nhiên bắt giữ tới rồi động tinh gì, xoay người đi cửa, mới vừa mở cửa, một cái bị tuyết trắng bao trùm người liền xông vào, vào cửa liền tê, lang phỉ, lang phỉ, mau cứu cứu lực liên. Đang ở viết chữ lang phỉ bị này đột nhiên động tinh cấp hoàng sợ, Trong tay bút than bang một tiếng rất đến trên mặt đất, không kịp nhặt liền chạy nhanh bước nhanh nên ra tới. Vừa thấy đến nàng, cấp hoang mang lo sợ lực dịch lập tức nhảy lại đây liền bắt được lang phỉ thủ đoạn, thanh âm giống như là theo động tác rơi xuống đông tuyết giống nhau run rẩy, lang phỉ, mau cứu cứu nàng, cứu cứu nàng. hắn tay đông lạnh lạnh lẽo, tay kính lại đại, chảo lần này đem lang phỉ nửa người đều cấp nhiết chết lặng, chịu đựng thân thể không khỏe, lang phỉ liền thanh chấn an hán, hảo. Ngươi đem lực liên buông xuống ta nhìn xem, ngươi buông tay, ta cho nàng nhìn xem. Long chiến xoay người dơ tay chịu chói trụ lực dịch bắt lấy lăng phỉ tay, hơi dùng sức, khiến cho lực dịch tay buông ra, lăng phỉ nhân cơ hội bắt tay rút ra, sau đó động tác nhanh chóng Phật đi hắn trên lưng tuyết, lộ ra lực liên mặt. Có thể là trên tay đau đớn làm lực dịch hơi chút thanh tình chút, nghe theo lăng phỉ nói đem lực liên đặt ở phía đông trong phòng, nhìn lăng phỉ cởi bỏ bọc lực liên ra thú. Nhìn lực liên nhắm chặt hai mắt, hắn quả thực muốn điên lên rồi, rõ ràng không lâu phía trước còn hướng về phía hắn trứng mắt, hiện tại lại như vậy nằm ở chỗ này, mặc kệ hắn như thế nào kêu đều không có dùng, hắn hiện tại một chút cũng không dám tưởng, không dám tưởng nếu lực liên vẫn luôn như vậy đi xuống hắn sẽ thế nào. Vô duyên vô cớ đột nhiên hôn mê, nay tật xấu nói không vừa có thể cũng không có việc gì, nói đại đã có thể nghiêm trọng, lang phỉ trong lòng cũng là bất ổn sơ mạch thời điểm nhưng thật ra chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, mạch tượng tuy rằng hoán mà trầm, nhưng là còn xem như hữu lực, rất có quy luật, xem bộ dáng này hẳn là cấp hỏa công tâm lập tức ngất, lực liên thân thể luôn luôn không tồi, lần này ngất là cái ngoài ý muốn. Lực dịch nhìn lang phỉ, vài lần muốn mở miệng do hỏi đều không có phát ra âm thanh, gắt gao nắm lực lực liên tay, màu đỏ tươi đôi mắt không nháy mắt một chút nhìn chầm chầm kia trương an tĩnh mặt xem. Lăng phỉ trước bệnh thời điểm từ trước đến nay chuyên tâm, tay chân lanh lẹ dùng tế châm đâm lực liền trên người mấy cái huyệt đạo, tuy rằng không có lập tức thanh tỉnh, nhưng là lực liên hô hấp so vừa rồi thông thuận không ít, cái chán thấm ra một tia hăng ý, lại tinh tế đem mạch, lăng phỉ đem châm thu hồi tới, lúc này mới phát giác lực dịch cả người còn ở vào hoảng sợ cùng kích động chung. Đừng quá khẩn trương, lại qua một lát hẳn là là có thể tỉnh, bất quá cũng may các ngươi phát hiện sớm, lại chê chút đã có thể không chừng cái dạng gì. Lăng phỉ đối hắn nói, giống như không có nghe được nàng lời nói, lực dịch thấp giọng lẩm bẩm nói, đều là ta sai, đều là ta sai, nếu không phải ta nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, đều là ta sai. Xem hắn như vậy tự trách, lăng phỉ không có nghĩ nhiều, khuyên giải an ủi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, lực liên phỏng chừng là bị cái gì kích thích nhất thời không tưởng khai mới có thể như vậy. Nàng bản thân không phải ái để tâm vào chuyện vụn vặt người, chờ tỉnh hảo hảo cùng nàng nói nói liền không có việc gì. Lời nói là nói như vậy, lăng phỉ trong lòng cũng buồn bực, lực liên từ trước đến nay tùy tiện, giống nhau sự tình đều sẽ không tha ở trong lòng, rốt cuộc là chuyện gì có thể đem nàng bức đến cái này phân thượng. Lại nói tiếp tuyết thiên về sau liền chưa thấy qua nàng, chẳng lẽ mấy ngày nay đã xảy ra sự tình gì. Nguyên bản chính đắm chìm ở bi thống lực dịch nghe được lời này thân thể không khỏi chấn động, nắm lực lực liền tay tá hơn phân nửa sức lực, bị kích thích. Quả nhiên là bởi vì hắn, bởi vì chính mình tự cho là thông minh đối cam nói nói vậy, cho nên lực liên mới có thể biến thành như bây giờ, đều là hắn sai, cũng may A mẫu đi nhìn, nếu A mẫu lại trễ chút qua đi, kế tiếp hắn không dám tưởng, thật lâu phía trước bắt đầu trước mắt nằm người này chẳng những là hắn muội muội cũng là hắn Thái Dương. Nho nhỏ thân thể cùng sán lạn tươi cười một chút quét tới A mẫu cùng A phụ mất đi bi thống, cho tới nay hắn tất cả che chở người, bởi vì chính mình một lần, lại một lần bị thương tổn, không có so với hắn càng đáng chết hơn. Nói nửa ngày lực dịch đều thờ ơ, liền cái ánh mắt đều không cho nàng, lang phỉ cảm thấy có điểm không giống nhau, lực dịch ngày thường nhìn qua xem không phải cái như vậy cảm xúc hóa người A, tuy rằng lực liên kẽ dịu thực đột nhiên, nhưng là này phản ứng cũng quá kích liệt. Hơn nữa hắn xem lực liên ánh mắt có điểm kỳ quay A. 628 chương 628 áp lực tiếng hô. Lang phỉ trong lòng mới vừa dâng lên một chút khác thường ý niệm, lực nhung cùng lạc liền sấm môn vào được, sau đó lại là một đốn giải thích trấn an, chờ lạc thím cảm xúc ổn định xuống dưới. Lang phỉ cũng đã quên vừa rồi trong lòng tưởng chính là cái gì. Lực nhung rốt cuộc là một nhà chi chủ, biết được lực liên tạm thời không có gì nguy hiểm lúc sau thực mau chấn định xuống dưới. Hướng lăng phỉ nói lời cảm tạ, lăng phỉ, lại phiền với ngươi. Xua xua tay, lăng phỉ trả lời, không có, không có, đây là ta nên làm, hơn nữa lực liên là bằng hữu của ta, ta cũng tưởng tận ta một phần lực. Lạc lau lau nước mắt, mang theo lộn làm cho khóc nước nở đối lăng phỉ nói, lăng phỉ, ngươi nói lực liên đứa nhỏ này, nàng rốt cuộc là làm sao vậy, không lâu trước đây còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy, ta thật muốn bị nàng hù chết. Thím, ngươi đừng quá sốt ruột, ta tin tưởng lực liên không phải lòng dạ hẹp hỏi người, phòng trưng chính là nhất thời cảm xúc kích động, chờ nàng tỉnh sự tình liền rõ ràng. Lăng phỉ ôn thanh an ủi nói, nghe xong lời này, lạc thật dài thở dài, nàng là nữ nhi của ta, ta nhất biết nàng là cái cái gì tính tình, ngày thường là sự tình gì đều không nghĩ, tâm đại không biên, bất quá có đôi khi lại quật muốn mệnh, không nghĩ ra liền nghẹn ở trong lòng, nàng này trận liền không đúng. Ta cũng không nghĩ nhiều, nếu là ta có thể sớm biết rằng, nàng cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Lực nhung trầm mặc, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, ăn cơm thời điểm lực liên liền không cao hứng, hắn không có để ý, nếu lúc ấy có thể sớm một chút phát hiện nói, chỉ sợ cũng liền sẽ không giống hiện tại như vậy mạo hiểm. Hai người đều ở trong lòng tự trách, ai cũng không có phát hiện lực dịch khác thường, vẫn luôn chầm mặc không nói long chiến nhìn lực dịch hai mắt, trên mặt lộ ra mấy phần hiểu rõ. Thiên thực mau liền đen, ở vài người nôn nóng chờ đợi chung, lực liên như cũ không có tỉnh lại, lang phỉ bởi vì trong lòng có năm chắc nhưng thật ra không có nhiều nước gốc, lạc vành mắt vẫn luôn là hồng, nước mắt liền không có đình quá. Không biết như thế nào nghe nói lực liên té xỉu, lãnh hương cùng bạch tiểu còn có mấy cái nữ hài cùng nhau lại đây thăm, tới phía trước còn tưởng rằng lực liên là đông lạnh chứ hoặc là ăn hỏng rồi thứ gì, đến này vừa thấy phát hiện không phải như vậy hồi sự cũng đi theo cấp lên một bên cho các nàng giải thích một bên sức quan sát liên tình huống đã đói bụng thầm thì kêu cũng chưa tới kịp uống miếng nước lại qua một bữa cơm thời gian lực liên rốt cuộc có ý thức nói có ý thức cũng không quá chuẩn xác lực liên đôi mắt không mở nước mắt lại lưu cái không ngừng dòng suối nhỏ giống nhau từ khỏe mắt theo gương mặt chảy xuống tới vài người kêu gọi cũng không thể cấp ra phản ứng không một công phu nước mắt liền đem lót đầu ra thu cấp làm ướt vừa thấy này Lạc càng là nhịn không được lên tiếng khóc lớn, không phát ra một chút thanh âm, nước mắt liền như vậy lẳng lặng đi xuống chảy, giống như bị lớn lao không thể dùng ngôn ngữ miêu tả hủy khuất giống nhau, làm người vô cớ cảm giác trong lòng nghễ ẩm, Lang Phỉ trong lòng cũng không chịu nổi, như vậy lực liên nhìn thực sự làm người đau lòng. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a, như thế nào khóc thành như vậy, Lực Liên, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh nhìn như vậy Lực Liên, Lạc đều mau cấp điên rồi. Nếu không tỉnh người, nàng cũng đi theo cùng nhau khóc. Liên ở đại gia loạn thành một cái đoàn thời điểm, lực dịch rộng mở đứng lên, mọi người còn không có phản ứng lại đây đột nhiên quỷ tới rồi lực nhung trước mặt, lương định thẳng tắp, đầu lại thấp thấp cong đi xuống. Hắn như vậy đột nhiên động tác đem trong phòng tất cả mọi người hoảng sợ, lực nhung cao mày về phía sau lui nửa bước, lực dịch, ngươi làm gì vậy? A phụ, A mẫu, là ta sai, đều là ta sai. Nắm tay tại bên người gắt gao nắm, lực dịch vẻ mặt thống khổ mở miệng nói. Tuy rằng túi đầu nhìn không tới biểu tình, nhưng là ngựa khi cùng thanh âm đều tràn ngập thống khổ. Người trước lên, có chuyện hào hào nói. Lực nhung đi đỡ lực dịch, nhưng là lực dịch cũng không có lên. Hai người so trong chốc lát kính, rốt cuộc là lực nhung không có bẻ quá chiếm vị trí ưu thế cùng tuổi trẻ ưu thế lực dịch. Chỉ cảm thấy trước mắt lực dịch cấp ngày thường không quá giống nhau, lại không biết vì cái gì. Lực Nhung tuy là cái thần kinh thô nam nhân, nhưng xem Nhi tử như vậy đoán được cùng Lực Liên sự tình có quan hệ, vô vô lực dịch bà vai, Lực Liên cùng ngươi cái nhau, thật đúng là hiếm lạ. Ngươi vẫn luôn đem nàng đương trong mắt giống nhau che chở, có phải hay không Lực Liên làm cái gì sai sự? Nàng kia tính tình cùng ta giống nhau, cấp muốn mệnh, ngươi cũng không thể vẫn luôn như vậy quá nàng, chờ nàng tỉnh á phụ cùng nàng nói nói, cùng ngươi sao có thể như vậy sinh khí? Đúng vậy. Hai anh em cãi nhau bao lớn điểm chuyện này bên cạnh bạch tiểu cũng đi theo khuyên, nhưng lực dịch lại thờ ơ, như cụ gắt gao quỷ gối tại chỗ. Lạc đứng ở nơi đó, giống như nghĩ tới cái gì, không nói gì. a phụ, a mẫu, ta thực xin lỗi các ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục ta không xứng đương các ngươi nhi tử, các ngươi coi như ta chết ở bên ngoài. Nói xong, lực dịch đứng lên liền đi ra ngoài. Lực nhung bị hắn này quyết tuyệt ngữ khí trong lòng kinh ngạc đẻ dựng Bởi vậy phản ứng chậm một phách, không có bắt được hắn, lực dịch giống đạn pháo giống nhau ra bên ngoài phóng đi. Lực dịch, người trở về, lạc hô lớn, nhưng là giống như cũng không có tiến vào đến một lòng muốn rời đi lực dịch lỗ thai. Trong trước mắt, lực dịch liền bước ra ngoài cửa, mắt thấy liền phải lao ra đi, thế như trẻ che thân thể lại đột nhiên đỉnh trệ xuống dưới. Hắn hờ hững quay mặt đi tới, vẻ mặt lạnh băng long chiến thình lình xuất hiện ở trước mắt, vai phải bị long chiến nắm chặt lấy. Mặc kệ như thế nào dùng sức đều không thể tránh thoát. Tả hưu vô pháp tránh thoát, lực dịch mặt tâm trầm, giận dữ hết, long chiến, ngươi cho ta bông ra. Long chiến chẳng những không có bung ra, ngược lại lại bỏ thêm vài phần sức lực, lạnh lùng mở miệng nói, đem sự tình làm cho lung tung rối loạn liền muốn chạy. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao. Mặc cho ai nghe xong lời này đều đến tức giận, lực dịch cũng không ngoại lệ, lập tức đã bị hoàn toàn chọc giận, giống lớn nói. Ngươi nói ai mà không, cái nam nhân. Đừng tưởng rằng ngươi là tộc trưởng ta cũng không dám đậu thủ, vông ra. Lang phỉ, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Hai người bọn họ dây dưa công phu, lực nhung cũng lại đây, trên mặt che kín tức giận, tên tiểu tử thối này, còn nói cái gì coi như hắn đã chết. Đây là cái gì thí lời nói, bao lớn điểm sự liền chạy, hiện tại còn dám cùng tộc trưởng đại nhân nói như vậy, thật là thiếu giáo hấn. Long chiến cũng không có bởi vì hắn nói mà có cái gì biến hóa, kiềm trụ lực dịch chính là không cho hắn rời đi. Lực dịch nhìn qua cũng bị bước tới rồi tuyệt cảnh, hỏng mất giống nhau hô lớn, ngươi lại biết cái gì? Ngươi cùng lăng phỉ cảm tình như vậy hảo thuận lợi vậy sao có thể lý giải ta? Ta thích lực liên, ta tưởng cùng nàng trở thành bạn lữ, ta mới không nghĩ nàng ác ca, từ nhỏ thời điểm đến bây giờ ta vẫn luôn đều thích nàng. Ta đối nàng cảm tình không thua cấp bất luận kẻ nào. Nhưng là lại có thể thế nào? Nàng là ta muội muội, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng. Gào giống qua đi, trong phòng ngoại tất cả đều an tĩnh lại. Chính đi tới lực nhung ngốc đứng ở tại chỗ, tượng đất giống nhau thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. 629 chương 629 phụ tử tương đối. Áp lực ở trong lòng nhiều năm vẫn luôn không thể đối ngoại nói bí mật liền như vậy giống lên, như là bị đột nhiên chịu rất sức lực giống nhau. Lực dịch cả người toát ra một loại thập phần mỏi mệt bộ dáng, từ bỏ dãy ruộng, bả vai tung lắc lắc, hoàn toàn đã không có vừa rồi khí phách. Đừng nói lực đung, chính là lăng phỉ cùng bạch tiểu đám người cũng nốc, xem lực dịch như vậy còn tưởng rằng là cùng lực liên nổi lên khoai miệng, không nghĩ tới thế nhưng liên lụy ra lớn như vậy một sự kiện tới, ngày thường lực dịch hảo AK hình tượng quá mức với thâm nhập nhân tâm. Nhưng phàm là biết lực liên này hai anh em đều đối lực dịch đối lực liên sùng ái khen không dứt miệng, hiện tại đột nhiên có như vậy đại xoay ngược lại, dẫn tới vài người lúc này cảm giác giống như là bị xét đánh. Chúng giống nhau, mãn đầu góc chỉ còn lại có một câu, quá không thể tưởng tượng. Vẫn luôn giấu ở trong lòng bí mật trước mặt mọi người nói ra, lực dịch không giống vừa rồi như vậy kích động, vẻ mặt bình tĩnh nhìn dại ra lực đùng, như là đối hắn nói lại như là đối chính mình nói. Nếu lúc trước liền như vậy đã chết, có lẽ lực liên liền sẽ không giống hôm nay như vậy khó chịu. Thanh âm tuyệt vọng nghe đi lên có điểm hít thở không thông. Nghe lực dịch kia chứa đầy vô tận thâm tình cùng tuyệt vọng nói, lang phỉ trong lòng thập phần không phải cái tư vị, xem ra lực liên chính mình cũng nên biết lực dịch đối nàng cảm tình, nàng bản nhân bởi vì cái này bảng hoàng hồi lâu, nhưng là làm nàng bảng hưu chính mình lại không có thế nàng chia sẻ, sau đó dẫn tới hôm nay sự tình đột nhiên bùng nổ. Nữ nhi đột nhiên thế xịu đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, nhi tử hiện tại lại toát ra như vậy kinh người nói, muốn nói chấn động lớn nhất không gì hơn lực nhung cùng lạc, nhưng lúc này lạc biểu hiện lại ra ngoài mọi người dự kiến, không khóc cũng không có rớt nước mắt, liền như vậy bình tĩnh nhìn lực dịch, không biết qua bao lâu, giống như đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, lực nhung động, từng bước một hướng lực dịch đã đi tới, lực dịch thẳng thắn thân thể, hai mắt không e rẻ nhìn lực nhung, a phụ, bang. Ra thịt phát ra thanh thúy thanh âm ở an tĩnh trong phòng dị thường văn rội, nhìn lực nhung cho lực dịch một cái tát mọi người tâm đột một chút. Thấy bọn họ phụ tử đối thượng, Long Chiến biết nghe lời phải buông tay đứng ở bên cạnh, lao tử giáo hấn nhi tử hắn quản không được, đặc biệt là lực dịch sát thật thực thiếu giáo hấn. Lực nhung này bàn tay đánh một chút đều không có giữ lại sức lực, ăn lần này, lực dịch khỏe miệng hiện ra vài phần nhàn nhạt tơm máu, nhưng là ăn đánh hắn giống như đột nhiên nhẹ nhàng không ít. Vừa rồi còn tùng suy sụp bả vai chậm rãi triển khai, như cũ nhìn thẳng gắng sức đung. Lực nhung tay phải run nhẹ nhẹ, không biết là vừa mới dùng sức quá mạnh vẫn là bởi vì đau lòng, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng là dù sao cũng là dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử. Tay cầm tay rẻ rô ma thạch đau, dốc lòng rẻ rô săn thú ký xảo, có thể nói song sinh tâm huyết cùng hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Này một cái tắt đánh tiếp, đau không ngừng hữu lực dễ mặt, còn có hắn tâm. Liên ở hai cha con chỉ ly một bước khoảng cách rằng co thượng thời điểm, lạc đột nhiên vọt lại đây, so hai người thân thể gầy nhỏ tế tới rồi trung gian, giang hai tay cánh tay đem lực dịch hộ ở sau người, ngưỡng mặt sung lượng nhung hô, có nói cái gì không thể hảo hảo nói một hai phải động thủ. Ngươi muốn lại đánh lực dịch liền trước đem ta đánh chết đi. Lực liên đều như vậy, ngươi nếu là lại cùng nhi tử động thủ còn không bằng muốn ta mệnh mang theo tiếng khóc kêu gọi làm rằng co phụ tử hai người thân thể không hẹn mà cùng chân chấn động, lực dịch túi đầu nhìn lạc gầy yếu mu bàn tay, trên mặt hiện lên pha thống khổ phức tạp thần sắc, hắn vẫn luôn đều tưởng hảo hảo bảo hộ A mẫu, mặc dù là chính mình làm chuyện như vậy, nàng vẫn là che chở chính mình, làm lực liên cùng A phụ A mẫu thương tâm chính mình thật là cái không hơn không kém hơn đảng. Nếu hắn có thể thành thành thật thật đương A mẫu nhi tử đương lực liên A ca nói hiện tại người một nhà vẫn là hảo hảo, nhưng là hắn không thể, hắn cũng nỗ lực quá, nhưng là thất bại. Người tránh ra, ta hôm nay một hai phải hảo hảo giáo hấn một chút tiểu tử này. Lực nhung duỗi tay muốn đem chính mình bạn lữ cấp bắt được một bên, nhưng là lại bị lạc cấp tránh ra, tính tình nóng nảy cũng lên đây, thô cắt giọng nói quát, ngươi nghe một chút tiểu tử này nói chính là cái gì hôn trướng lời nói. Lúc trước có thể sống sót kia thật là thiên thần phù hộ, hiện tại gặp được điểm chuyện này liền bắt đầu nói này đó ủ rũ lời nói, ngươi như vậy không làm thất vọng ngươi chết đi A phụ cùng A mâu sao. Ta vẫn luôn cảm thấy tiểu tử này rất đáng tin cậy, không nghĩ tới như vậy không cấm chuyện này, ta lực nhung như thế nào liền dưỡng như vậy cái không tiền đồ nhi tử, thật là tức chết ta. Lạc vốn Di không nghĩ khóc, bị hắn như vậy mặt đối mặt mở giống, nước mắt đã bị chân xuống dưới. Một bên khóc một bên reo lên, hắn nói đều là khí lời nói à, ngươi cùng hắn so cái gì kính nhi, hiện tại ngươi bày ra áp phụ cái giá tới giao hơn hắn, hắn phía trước bởi vì lực liền sự tình vẫn luôn khó chịu ngươi đi đâu nhi, hắn nếu không phải nghẹn tàn nhẫn có thể nói nói như vậy sao, ngươi đánh đi, tùy tiện đánh đi, đem hắn đánh chạy ta cũng mang theo lực liên đi. Bọn họ một nhà ba người xào lên, lang phỉ cùng bạch kiểu vài người không biết nên khuyên không nên khuyên. Đứng ở bên cạnh mắt nhìn lo lắng xuông, không thể không nói nữ nhân ở cái nhau phương diện này sắc thật thiên phú dị bẩm. Lạc thím này một khóc hai nháo tam thượng thủ đấm sắc thật là đem lực nhung đại thúc cấp chỉnh không có tính tình. Lực dịch cũng không chạy, trái lại đi an ủi khóc thượng không tới khí A mẫu. Liên ở cái này hỗn loạn thời điểm, trong phòng truyền đến đồ gốm rách nát thanh âm, lang phỉ đang muốn vào nhà đi xem, khoác ra thú lực liên trước một bước chạy ra tới, phòng trừng là nghe được bên ngoài động tĩnh ra tới thời điểm trên mặt nước mắt còn không có làm, biểu tình hoảng loạn. Lực liên vừa xuất hiện ở chỗ này, mặt khác tam khẩu người lập tức đều không xảo, động tác đều nhịp đi vào nàng bên người, khẩn trương dò hỏi hiện tại cảm giác thế nào, lực liên còn không có tới kịp trả lời đã bị ba người vây quanh trở lại trong phòng sau đó nằm đi xuống, bạch kiều mau tay nhanh mắt đem trên mặt đất thoái chén gốm cấp thu thập lên, lang phỉ nghĩ tới đi xem tình huống, nhưng lực liên bị ba người cấp bao quanh vây quanh, Nàng chen không vào, cũng không nóng nảy, người tỉnh liền. Không có gì đại sự, không, lực liên tỉnh sự tình mới vừa bắt đầu. Hào hào nằm, đừng lộn xộn ngươi phía trước ngất đi rồi chính ngươi biết không. Ngươi nhưng hù chết ra mẫu nhìn đến lực liên tỉnh, lạc hỉ cực mà khóc. Lực liên mới vừa tỉnh, còn không có làm rõ ràng trạng huống còn tưởng rằng vừa rồi khắc khẩu là bởi vì nàng, không cẩn thận liếc đến lực dịch vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, trong lòng không khỏi có rút đau đớn một chút. Hàm hồ trả lời, không có việc gì, A mẫu, ta thân thể hảo đâu, phía trước hình như là lên mánh, hiện tại không có việc gì, thật sự không có việc gì, nơi nào đều không khó chịu, ngươi nhưng đừng khóc, ngươi vừa khóc ta liền cảm thấy ngực buồn. Hiểu biết nàng A mẫu là cái rất nước mắt ngăn không được, lực liên chạy nhanh dùng ra đòn sát thủ, quả nhiên nàng như vậy vừa nói, lạc liền không khóc, từ trên xuống dưới cẩn thận xem nàng, xác nhận nàng thật sự không có việc gì. 630 chương 630 tức giận tận trời nhìn lực liên đối hắn rõ ràng mẹ tránh lực dịch trong lòng khó chịu cực kỳ trong lòng minh bạch như bây giờ đều là hắn một tay tạo thành hận cũng chỉ có thể hận chính mình dùng sức nhìn hai mắt đang ở cùng a Mâu nói chuyện lực Liên xoay người muốn đi thân thể mới vừa động đã bị lực nhung cấp ngăn cản lực nhung chừng mắt nhìn hắn trong ánh mắt chuẩn xác không có lầm viết người dám đi thử xem nhìn đến bọn họ hai người lại rằng có thượng Lạc quay đầu tới, trừng mắt nhìn hai người vài lần, tỏ vẻ nếu lúc này dám kích thích Lực Liên liền cho bọn hắn không để yên. Hai cái nam nhân tri gian khói thuốc súng bị trường dập tắt. Một màn này ở những người khác trong mắt nhìn qua thập phần có ý tứ. Bất qua trước mắt tình cảnh này không ai có thể cười ra tới, ánh mắt đều tập trung ở Lực Liên trên người. Bị nhiều người như vậy nhìn Lực Liên sao có thể có thể bình tĩnh xuống dưới? Không rõ nguyên do nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt mặt rành vì cái gì đều như vậy xem ta. Ta sẽ không được cái gì nghiêm trọng bệnh đi, lang phỉ, ta rốt cuộc làm sao vậy. Các ngươi đừng làm ta sợ a. Mọi người đối vừa rồi phát sinh sự tình sôi nổi im miệng không nói, thật không có cảm thấy chuyện này nơi nào không tốt, mà là không nghĩ làm lực liên lại chịu cái gì kích thích, phía trước nhưng đủ doan người. Không có việc gì, không cần suy nghĩ vớ vẩn, người chính là cấp hỏa không tâm lập tức hôn mê, thân thể không có gì trở ngại. Bất quá gặp được chuyện gì đều đừng quá kích động, không có việc gì, yên tâm đi. Lăng phỉ chen qua tới lại dò xét một phen, xác định không có gì lúc sau khẳng định trả lời. Mặc kệ là ai, biết được chính mình không thể hiểu được hôn ban ngày đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Lăng phỉ nói đối với lực liền tới nói không thể nghi ngờ chính là một viên thuốc can thần, nếu không có việc gì liền an tâm rồi, trời đã tối rồi, người một nhà phải đi về. Trước khi rời đi Lang Phỉ tưởng cùng lực liên nói điểm cái gì, nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, nhìn theo bọn họ người một nhà ở phong tuyết chung rời đi. Đóng cửa, Long Chiến làm chuyện thứ nhất chính là lộc ăn, Lang Phỉ cùng trong bụng hải tử đều không thể chịu đói. Lang Phỉ thật đúng là đói trước tâm dán phía sau lưng, vừa rồi đều có loại trong bụng hoa đá nàng ảo giác, ăn uống mở rộng ra, ăn suốt một cái ước chừng có tam cân trứng cá, sau đó lại ăn hơn phân nửa mầm chua cay khoai tây ti. Lăng phỉ thời gian mang thai khẩu vị cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, vẫn là thích toan thích cây. Một hai phải nói có cái gì biến hóa nói, đó chính là phía trước thích ăn chua cay khoai tây ti, hiện tại biến thành phi thường thích ăn, nhu cầu quyết định cung cấp. Các nàng gia cũng là giống nhau, từ phát hiện lăng phỉ yêu thích ăn cái này về sau, tộc trưởng đại nhân làm chua cay khoai tây ti tay nghề liền luyện lô hỏa thuần thành. Mặc kệ là khoai tây ti thiết phẩm chất trình độ vẫn là toàn vị cùng cay vị nắm giữ đều gai đúng chỗ ngứa. Ngay cả đã làm mười mấy năm món này làng phỉ mỗi khi ăn đến cái này đồ ăn đều hô to đã quyển. Đương nhiên, nàng lấy đồ ăn lấp đầy bụng, tộc trưởng nhìn nàng ăn vui vẻ ra mặt biểu tình liền cảm thấy mỹ mãn. No no ăn một đốn, ăn xong lúc sau liền không tự giác nghĩ tới lực liền sự tình. Lăng phỉ thở dài, hỏi thế gian, tình ấy là chi khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Cảm tình loại chuyện này thật là chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt tuổi cân nhắc người A. Lực liên như vậy tính tình người đều có thể cấp ngất xỉu đi. Từ trước đến nay trầm ổn trong sáng lực dịch cũng sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Thật là không có việc gì nói A. Không nói tách ra về sau mỗi người trong lòng phức tạp ý tưởng. Lực liên đi theo A mộ A phụ cùng lực dịch về nhà. Trên đường liền cảm thấy này không khí có điểm không đúng. Muốn đặt ở trước kia Nàng khẳng định sấn lúc này cùng lực dịch hảo hảo làm mặt quỷ câu thông một chút tình huống. Chính là hiện tại, tưởng tượng đến lực dịch cùng cam một nam một nữ ở vào một cái trong phòng. Sau đó lực dịch còn nói ra nói vậy, nàng trong lòng liền một trận quặn đau, cảm giác được người nọ ánh mắt cũng kiên quyết không cho một ánh mắt. Lăng phỉ vừa nói nàng liền minh bạch chính mình vì cái gì sẽ thế xỉu, nàng cũng không có trách lực dịch, chỉ là tự trách mình, tự trách mình buông xuống này đó lung tung rối loạn. Lúc này nàng trong lòng thường thường bất chấp tất cả tưởng, lực dịch cùng cam chạy nhanh kết thành bạn lữ đi, hai người bọn họ ở bên nhau sinh hoạt, chính mình liền yên lặng, chỉ là mỗi khi nàng sinh ra cái này ý niệm thời điểm, ngực liền dầu di đau. Trên đường trở về, lực liên cho nàng A mẫu thử rất nhiều lần ánh mắt, nhưng là nàng A mẫu rõ ràng thấy được lại đường không thấy được giống nhau, hoàn toàn không cho nàng giải thích, vẫn luôn chú ý nàng xuyên kín mít không kín mít, có thể hay không bị đông lệnh đến. Về đến nhà thời điểm, lực liên khỏe mắt đều mau rút gân, trong lòng bí ẩn vẫn là không cầy bỏ, nhìn nàng a phụ mặt tâm trầm, nàng trong lòng lo sợ bất an, không biết chính mình té xỉu thời điểm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tới rồi ra, đóng cửa lại, lực nhung mặt liền càng thêm mây đen mật độ, tiến phòng, ngồi cũng chưa ngồi liền sung lượng dễ phát hỏa, ngươi hiện tại là trưởng thành, cánh nạnh, ta và ngươi a mẫu cũng quản không được ngươi, ngươi đi đi, đi rất xa coi như chưa từng có gặp qua chúng ta. thỉnh ngươi khó chịu cũng tránh cho chúng ta nhìn ngươi sốt ruột. Bao gồm lực dịch ở bên trong ba người đều ngốc, lạc lập tức liền không làm, một tay gắt gao bắt lấy lực dịch thủ đoạn, một bên kêu trở về, lực dịch là ta nhi tử, không thể đi, phải đi ngươi đi. Tuy rằng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn nghĩ chính mình đối lực liên cảm tình bị phát hiện sẽ là thế nào cảnh tượng, cũng nghĩ tới A Phụ cùng A mẫu phản ứng, làm tốt bị nhất hư tính toán bị đuổi ra ra, nhưng là sự tình ở đầu góc tưởng tượng bao nhiêu lần đều không có hiện thực phát sinh tới đánh sâu vào đại, lực nhung nói mỗi cái tự thật mạnh tạp đến trên đầu, ầm ầm vang lên, tạp hắn đau đầu rục nước, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Lực liên cũng bị dọa tới rồi, trong lòng run run một chút, chạy nhanh lại đây ôm lấy nàng A Phụ tay trái cánh tay, vội vang mở miệng nói, A Phụ, đừng nóng giận, ta A Ca làm cái gì sai sự người đánh hắn mắng hắn đều có thể. Không cần đuổi hắn đi A không biết A phụ vì cái gì đột nhiên phát hỏa, dưới tình thế cấp bách, lực liên đem những cái đó lung tung rối loạn ý niệm bức đến sau đầu, thậm chí liền hồi lâu đều không có kêu lên A ca sưng hô đều hô ra tới. Lực nhung thật sâu nhìn lực liên liếc mắt một cái, ánh mắt phức tạp làm lực liên trong lòng không khỏi sinh ra dự cảm bất hảo, nhưng là bắt lấy A phụ cánh tay lại không có bông ra. Sắc mặt không có vừa rồi như vậy kích động, lực nhung há mồm thả ra trọng bằng bom. Hắn nhưng không có muốn làm ngươi A-ca, hắn tưởng cùng ngươi kết thành bạn Lữ. Cách ở hai người trung gian kia tầng như ẩn như hiện mỏng giấy đã bị như vậy một câu bỗng nhiên chọc phá, lực dịch bị bắt lấy chắc chắn thủ đoạn run rẩy một chút, lạc kinh ngạc dương miệng, không nghĩ tới chính mình bạn Lữ sẽ như vậy đột nhiên đem nói ra tới. Lực liên thân thể đột nhiên chấn động, trương đại đôi mắt nhìn lực đùng, vẻ mặt ngạc nhiên, ngực nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, biết, đã biết, A-phụ cùng A-mâu đều đã biết, đều đã biết. Làm sao bây giờ? Lực liên theo bản năng đi xem lực dịch, bốn mắt nhìn nhau trong không khí giống như có thứ gì đụng vào nhau, phát ra mỏng manh tiếng vang sau đó lực liên lại lại lần nữa thấy được cái kia quen thuộc thâm trầm mà lại ánh mắt đau thương 631 chương 631 hạt giống hai người tầm mắt đan chéo ở bên nhau ra ngoài mọi người dự kiến lực liên không có tránh đi ngược lại nghiêm túc nhìn, lúc này nàng đột nhiên phát giác Chuyện này, chẳng những là nàng chính mình vẫn luôn dối rắm cùng mê mang, nguyên lai lực dịch cũng ở vào thống khổ bên trong, dĩ vãng nàng trong lòng vẫn luôn cho rằng người này phá hủy nàng bình tĩnh mà lại cuộc sống an ổn, lại không có phát giác chính mình vẫn luôn ở bỏ qua thậm chí làm lơ hắn cảm thụ. Trong lòng chấn động, trong trí nhớ vài thứ kia liền sôi nổi nhốn nháo trào ra tới, bởi vì A mẫu sinh hạ nàng về sau bụng liền không còn có động tĩnh, nàng trộm nghe được rất nhiều nhàn ngôn toanh ngữ nói cái gì không có Nam Hải nhà này về sau như thế nào sống, còn có cái gì chờ lực nhung giả rồi về sau bọn họ người một nhà chỉ có thể uống gió tây bắc linh tinh, những lời này đó làm nàng rất là hoảng sợ một đoạn thời gian. nàng là cái nữ hải, không có sức lực chạy không mau không thể săn thú, nếu Á phụ không cẩn thận bị thương, như vậy người một nhà trừ bỏ rau dại cùng dã quả thực không có đồ ăn, đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ đói chết, nhìn đến qua a mâu trộm leo nước mắt nàng rất khổ sở, cho dù nàng giống mặt khác Nam Hải giống nhau lưu tóc ngắn, giống nhau thô thanh thô khí nói chuyện, giống nhau thói quen động thủ đánh nhau, nhưng là dễ dàng bị bắt lấy sau đó vô pháp tránh thoát thời điểm rõ ràng hiểu không? Quản chính mình như thế nào bắt trước, Trung Quy vẫn là vô pháp biến thành Nam Hải, coi như nàng thương tâm tuyệt vọng thời điểm, một cái vết thương đầy người Nam Hải xuất hiện ở nhà, người kia chính là Lực Dịch. Đối với trong nhà thành viên mới Nàng cũng không có biểu hiện ra một chút bài xích tương phản phi thường hoan nên nàng rốt cuộc có AK, A phụ không cần như vậy khẩn trương, A mẫu cũng sẽ không lại trốn khóc, người khác cũng sẽ không lại ở sau lưng nói cái gì, nho nhỏ nàng bởi vì có AK mà cao hứng ngủ không yên, buổi tối ghé vào ra thú bên cạnh nhìn vết thương đầy người hắn, cái loại này mới lạ cảm giác trước nay chưa từng có, càng nhiều còn lại là an tâm, sau đó nàng phát hiện tân AK. Làm ác mộng giống như ở trong ngộng ở cùng cái gì dã thú chiến đấu nàng không hề do dự nắm lấy hắn tay giúp hắn cố lên cổ vũ AK chiến đấu đã lâu rốt cuộc ở trong ngộng đánh bại dã thú nàng cũng đi theo cao hứng vui vẻ cười ngay cả lộ ra rớt một nửa chuỗi lùi lợi đều không có để ý nàng AK thật sự rất lợi hại về sau nhất định sẽ trở thành cùng A phụ giống nhau lợi hại thợ săn mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ bồi Aka cùng nhau cùng dã thú chiến đấu. Mỗi lần nhìn đến A ca chiến thắng mồ hôi đầy đầu tỉnh lại đều sẽ cảm thấy rất lợi hại, mà chuyện này cũng không có nói cho A phụ cùng A mẫu, là thuộc về các nàng hai người bí mật, nàng cảm thấy chính mình cùng A ca quan hệ bởi vì cái này càng thân cận. Nàng cũng không có tưởng sai, A ca thân thể hảo về sau quả nhiên đối nàng phi thường phi thường hảo, trộm lưu lại ăn cho chính mình, đánh nhau che chở chính mình. Mặc kệ con nhà người ta ăn đến cái gì ăn ngon đều sẽ tưởng bất luận cái gì biện pháp làm ra cho chính mình. Mỗi lần nghịch ngợm bị đánh đều sẽ che ở chính mình trước người. A mẫu vẫn luôn đều sẽ tiêu hắn quá sủng chính mình. Bộ lạc phía trước những cái đó nhìn chính mình thương hại ánh mắt đều biến thành hâm mộ. Này đó nàng đều không. Đệ bụng, chỉ cần có A ca là đủ rồi. Chỉ cần có A ca, người một nhà liền có thể vui vẻ cùng nhau sinh sống. Chỉ cần có A ca thì tốt rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều như vậy tưởng, là từ khi nào cái này ý niệm đã xảy ra biến hóa đâu? Là từ cái kia bị thân tỉnh sau giờ ngọ bắt đầu sao? Vẫn là từ người kia xem chính mình ánh mắt càng ngày càng thâm trầm thời điểm bắt đầu. Đều không phải. Nàng nội tâm chỗ sâu nhất biến hóa chỉ sợ ở sớm hơn thời điểm liền sinh ra, ở nàng nghe được A Mộ nhắc mãi phải cho người kia tìm bạn lưu thời điểm. Ở nàng nhìn đến người kia cùng khác nữ hải vừa nói vừa cười thời điểm, ở nghe được có nhân dương tán người kia cùng nào đó nữ hải ở bên nhau thời điểm, những cái đó thời điểm nàng cảm thấy trong lòng thập phần không thoải mái, cảm thấy chính mình đồ vật bị đoạt đi rồi, lại không biết sớm thời điểm có một viên hạt giống liền loại tới rồi trong lòng. Lúc ấy không thoải mái cũng gần chỉ là chui từ dưới đất lên mà ra, sau lại nàng rõ ràng chính xác nếm trưởng thành thống khổ cùng mê mang. Hiện tại, kia viên hạt giống đã là ở trong lòng trưởng thành đại thụ, vẫn luôn đau, vẫn luôn đau, nhưng trước sau không nghĩ nổ, tựa như nàng đối người kia cảm tình, vẫn luôn tránh né, nhưng là lại không trốn nhưng trốn, vẫn luôn chịu đựng thống khổ, bởi vì luyến tiếp, nhiều năm như vậy sinh hoạt, giống như đối phương đã dung nhập đến nàng trong cốt đủ, động một chút đều đau đớn muốn chết, sao có thể hạ đi tay, vẫn luôn ẩn sâu ở trong lòng, vẫn luôn tồn tại lại không dám thừa nhận cùng đối mặt, Sở hữu cảm tình phun trào mà ra, lấy mánh liệt chi thế cùng nước mắt cùng nhau phong xuất ra tới, trong nháy mắt, rơi lệ đầy mặt. Đã là cùng một ngày lần thứ hai nhìn đến lực liên như vậy khóc, lực Nhung trong lòng sao có thể không khó chịu, nhưng là chính là lại khó chịu. Sự tình hôm nay cũng muốn có cái kết thúc, không giả cái này ra đã có thể hủy hoại. Lực liên, đừng khóc, nếu A Phụ đã biết chuyện này, khẳng định sẽ không làm ngươi chịu hủy khuất. Hắn có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Nơi này không có người ngoài, ngươi cùng A Phụ nói, A Phụ thế ngươi giao hơn hắn, hắn nếu là dám đánh trả, A Phụ hôm nay chính là không cần này mệnh cũng muốn cho ngươi hết giận. Lực nhung sắc mặt đỏ lên, tức giận quát, đồng thời cũng kéo ra tư thế, một bộ muốn cùng lực dịch liều mạng bộ dáng. Vừa thấy hắn thật sự muốn đậu thủ, là cũng không cùng hắn xảo, nàng cùng lực nhung cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy còn không biết hắn kia xú tính tình, tính tình vừa lên tới ai đều ngăn không được, nếu là ỷ vào này cổ tà khí đánh hỏng rồi hài tử đã có thể xong rồi, vẫn là đi trước địa phương khác trốn trốn, chờ chính hắn đem khí giải đi ra ngoài cùng lại nói, lạc lôi kéo lực dịch liền đi ra ngoài, nhưng lúc này lực dịch lại bắt đầu đứng bất động, bình tĩnh nhìn lực đung, thấp giọng nói, A Phụ, đều là ta sai, người đánh đi, ta cam tâm tình nguyện. Lực nhung hỏa khí vốn dĩ liền thấm thoát, Hán cái dạng này giống như thừa nhận cái gì dường như, khí lực nhung lập tức liền bắt tay cử lên. Lực liên còn khóc đâu nghe xong lực dịch nói càng muốn khóc, lúc này ngươi có thể hay không câm miệng à, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Rốt cuộc là cha con, lực nhung nhanh nhẹn dũng manh tuổi trẻ thời điểm ở trong bộ lạc đều là có tiếng, lực liên cũng không phải mảnh mai, vừa thấy nàng A phụ muốn động thủ, nhanh chóng quyết định liền làm ra phản ứng, hai tay cánh tay lập tức phản đến lực nhung dơ lên tay. Nàng cái đầu không đủ, cái này động tác mũi chân liền trực tiếp cách mặt đất, đơn giản hai chỉ chân cũng thượng, cả người tay chân cùng sử dụng giống gấu túi giống nhau phản tới rồi lực nhung cánh tay thượng. Lực nhung lại lợi hại cũng không thể làm được cánh tay thượng quải cá nhân còn có thể đánh người, hơn nữa lực liền còn một cái kính động, trầm muốn mệnh, cánh tay không rất bao lâu liền có điểm kiên trì không được, banh khởi đại khối cơ bắp run rẩy bộ dáng liền giống như lực nhung lúc này trên mặt biểu tình. Lặng Quả nhiên không hổ là cha con A, còn phải lực liên ra tay mới có thể chế trụ lực nhung A. 632 chương 632 mấu chốt. Lực liên chính là lại nhẹ phân lượng đối với đơn chỉ cánh tay tới nói cũng quá sức. Lực nhung chống nàng thật sự là cố hết sức, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Lực liên, đi xuống. Có thể, nhưng là A phụ ngươi đáp ứng ta không động thủ, nếu không ta kiên quyết không buông ra. Lực liên chút nào không chịu thỏa hiệp. A phụ cùng người kia nàng ai đều không nghĩ bị thương, cho nên kiên quyết không thể bông ra. Vốn dĩ dương cung bạt kiếm không khí bị lực liên như vậy một lộng liền có chút lòng xuống dưới, sợ thương đến lực liên, lực nhung không dám dùng sức ném, khí giống to, hảo, hảo, hắn không đi, ta đi. Nói xong, cũng không hề nhằm vào lực dịch, nhấc chân liền đi ra ngoài. Bên ngoài rơi xuống tuyết, đi ra ngoài không được đông chết. Lực liên cái này trận tròn mắt. Ôm nàng A phụ cánh tay, bất chấp mặt khác, chạy nhanh cầu xin nói, A phụ, đừng nóng, giận, việc này cũng không thể toàn trách ta A ca, kỳ thật ta cũng thích hắn, vẫn luôn gạt các ngươi là ta không đúng, ta biết sai rồi, ngươi không cần đánh hắn, cũng không cần đi. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói gì đó kinh thiên động địa nói, lực liên liều mạng lôi kéo nàng A phụ, sau đó đột nhiên phát hiện nàng A phụ hơn nửa ngày không núp nhích, trên mặt tức giận giống như lập tức cũng đã không có. Đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Vừa rồi còn một bộ thấy chết không sờn bộ dáng lực dịch như là tắm gội xuân phong mưa phùn giống nhau lập tức chấn hưng lên. Sáng ngời đôi mắt mang theo mừng như điên nhìn lực liên. Hán cái này phản ứng làm lực liên có điểm phát mau. Sau đó đầu một tạp một tạp rốt cuộc nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói. Mặt cùng cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi đỏ. Lạc ngẩng đầu nhìn xem như là bẹp khí giống nhau lực đùng, đỡ đầu, cũng không nói. Trong phòng lâm vào khác thường trầm mặc, lực liên hận không thể một đầu đâm tường thượng, vừa rồi chính mình còn ở trong lòng mắng lực dịch tên kia sẽ không nói, kết quả quay đầu chính mình liền không quản trụ miệng mình, cái này tiêu chuyện gì a Mắt thấy trong phòng không khí vẫn luôn như vậy đi xuống, có điểm không chịu nổi áp lực cùng người nào đó cực nóng ánh mắt lực liền tuét miệng muốn cười, nhưng là lại thất bại, có điểm ủ rũ thấp giọng nói, không phải cái kia ý tứ, ta đối hắn cái kia thích cùng A phụ A mẫu là giống nhau. Lực dịch trên mặt tươi cười lập tức liền động lại, trong ánh mắt nhiệt độ hàng tới rồi so bên ngoài phong tuyết còn muốn lạnh băng trình độ, xem lực liên trong lòng nho nhỏ run run một chút, do dự một chút, đừng qua đi mặt, lại nhỏ giọng bổ sung nói, cũng, cũng, cũng có chút không giống nhau. Sau đó người nào đó lại bởi vì này một câu mà mãn huyết sống lại, chính là lại không hiểu biết tình huống. Lực nhung cùng lạc chính mắt thấy hai người này biến sắc mặt quá trình cũng đã nhận ra này trong đó biến hóa, đều là vẻ mặt phức tạp. Lại một lát sau, lực nhung thật mạnh thở dài, ngồi xuống bên cạnh ghế gỗ mặt trên, lực liên trộm hướng lực dịch phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nếu không phải vì khuyên A phụ nàng mới sẽ không sốt ruột nói ra như vậy không đầu óc nói, hiện tại hảo. Lạc đều đã đứng tới, xem lực liên còn ở liều mạng cùng lực dịch trứng mắt. Mà lực dịch bị trứng mắt nhìn còn ở ngây ngô cười, tức khắc cảm thấy đau đầu không thôi, không phải vì này hai người, mà là vì chính mình, cùng nhau sinh sống nhiều như vậy lâu, nàng cái này làm a mẫu thế nhưng không có phát hiện, quá thất bại. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lực nhung dẫn đầu mở miệng hỏi, trong lạc kinh ngạc nhìn thoáng qua, vừa rồi còn một bộ muốn liều mạng bộ dáng, hiện tại phải hảo hảo nói, này biến hóa cũng quá nhanh có điểm không rất giống ngày thường hắn A. Lực liên túi đầu không hề răng, trong lòng còn ở hối hận chính mình vừa rồi nói lộ miệng, kỳ thật nếu là đối A phụ cùng A mâu nói cũng không gì, nhưng là nàng cảm thấy bị người kia nghe được liền thập phần biến yếu Ngày nay, lực dịch cảm xúc đã trải qua thay đổi rất nhanh, lúc này hắn là trong phòng vui mừng nhất cái kia, hương phấn về hưng phấn, hắn thập phần rõ ràng biết chính mình tốt nhất không cần biểu hiện ra ngoài, kiệt lực che giấu trên mặt tươi cười. Mở miệng giải thích nói, A phụ, ta biết ngài vẫn luôn đem ta đương thân sinh nhi tử giống nhau, A mẫu cũng là, ta cũng vẫn luôn tưởng không cho các ngươi thất vọng, nhưng ta vô pháp khống chế không thích lực liên. Tuy rằng nỗ lực khống chế, nhưng nói xong lời cuối cùng lực dịch thơm điệu liền nhịn không được dơ lên lên, có điểm áp lực không được trong lòng vui sướng, tuy rằng lực liên hoàn toàn đều không xem hắn bên này, nhưng hắn tầm mắt chưa từng có rời đi quá bên kia. Cũng không thể nói hắn không chấn định, Mặc cho ai ở vô vọng trạng thái hạ thủ vững một phần cảm tình nhiều năm như vậy, đột nhiên biết được nguyên lai chính mình không phải một bên tình nguyện, cũng sẽ không thờ ơ. Đương nhiên hắn trong lòng không ngừng có vui sướng, cũng thực thấp hỏng, trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình đối lực liên cảm tình là đối dưỡng dục chính mình á phụ cùng A mâu phản bội, luôn có loại chịu tội cảm, loại này cảm tình ở đã biết lực liên đối hắn cảm giác về sau hơi chút giảm bớt, nhưng là hiện tại còn như cũ tồn tại. Chính hai nghe được lực dịch tâm ý thổ lộ, lực liên trên mặt nhiệt độ lại có rõ ràng gia tăng su thế, trong lòng giống như có thứ gì tràn đầy đều sắp tràn ra tới giống nhau. Đương nhiên, nàng cũng cũng không có như vậy hôn đầu góc, còn không có quên phía trước người nào đó làm việc tình lại làm bộ không thừa nhận, cũng không có quên chính mình khí hôn phía trước phát sinh sự tình. Hiện tại đầy bụng đều là nghi ngờ. Đương nhiên, hiện tại đến trước bình ổn nàng a phụ lửa giận nàng đánh trong lòng. Đều không nghĩ này hai người bởi vì chính mình dựng lên phân tranh. Lực Nhung nghe xong về sau không có lập tức nói chuyện, trên mặt biểu tình cũng là mịt mờ không rõ. Cái này làm cho Lực Dịch cùng Lực Liên hai người trong lòng không khỏi buồn trồn, đặc biệt là Lực Liên. Vừa rồi nàng A Phụ chính là muốn đem Lực Dịch cấp đuổi ra đi, có thể thấy được có bao nhiêu sinh khí, không biết hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lực Nhung không nói lời nào, là có điểm ngồi không yên. Từ vừa rồi đến bây giờ còn bởi vì chính mình dưỡng nhi tử cùng thân sinh nữ nhi thế nhưng lẫn nhau thích việc này chấn hồi bất quá tới thần. Nhưng rốt cuộc đối lực dịch cùng lực liên là thật đánh thật cảm tình, đánh chửi có thể, nhưng là ra bên ngoài đuổi là tuyệt đối không được. Cho nên liền tính là hiện tại còn không rõ, vẫn là thói quen tính cấp thế hai người chống đỡ. Ta cảm thấy đi, này cũng không phải chuyện xấu, bất quá lực dịch. Ngươi nói ngươi, việc này vì cái gì vẫn luôn cả ta. Này kỳ thật cũng không có gì. Không nghĩ tới lúc này A mẫu còn có thể thế hắn nói chuyện, lực dịch trong lòng chạy qua một tia dòng nước ấm. Đối lập A mẫu đối việc này khoan dung chính hắn vẫn luôn giấu giếm xác thật là có điểm không đúng. Vẻ mặt ấy nãy mở miệng nói, A mẫu, việc này là ta sai, ta biết ta phụ cùng A mẫu vẫn luôn đem ta đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi, cùng muốn cho ta trở thành lực liên chân chính AK, cảm thấy các ngươi khẳng định sẽ không đồng ý ta đối lực liên cảm tình cho nên vẫn luôn đều không có nói ra, ta chính mình cũng nỗ lực quá, muốn em Lực Liên trở thành muội muội giống nhau đối đãi, thậm chí làm nàng chán ghét ta cũng có thể, nhưng là không, có cách nào, ta thật sự làm không được. Nghe xong lời này, Lực Liên cầm lòng không đậu ngẩng đầu nhìn Lực Dịch liếc mắt một cái, phía trước rồi rắm thật lâu hỗn loạn sự tình cuối cùng là đã biết mấu chốt nơi, hắn đồng dạng cũng ở chính mình cùng A Mâu A phụ chi gian giãy giụa cho nên làm những cái đó sự tình mới có thể không thừa nhận, chỉ sợ tại đây sự tình thượng, lực dịch so nàng muốn thừa nhận nhiều. 633 chương 633 không cần quá thiên chân. Nghe xong lực dịch nói, lực liên trong lòng miễn bản có bao nhiêu phức tạp, trộm dương mắt đi xem A Phụ cùng A Mẫu, A Mẫu nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, nhất sợ hãi chính là A Phụ. Lúc này lạc tuy rằng trong lòng một mảnh hỗn độn, Nhưng là che chở hải tử thiên tính cũng làm nàng vô pháp ở ngay lúc này nói lực dịch cùng lực liên không đúng, mắt trông mong nhìn lực đung, làm tốt tùy thời khuyên giải chuẩn bị. Lực đung nhìn chầm chầm lực dịch nhìn ban ngày, biểu tình mang theo không thể hóa giải ngưng trọng, thật lâu sau, đột nhiên mở miệng hỏi, lực dịch, ngươi vì cái gì cảm thấy ta và ngươi a mâu không đồng ý ngươi thích lực liên. Lực liên đống nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn về phía lực đung không dọa A Phụ vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Lực dịch cũng sứng suốt, chợt trên mặt hiện lên một tia kích động, bên cạnh người nắm tay nắm càng khẩn, khô khóc môi nhấp nhấp, vô số ý niệm ở trong đầu chuyển qua lúc sau, mới thật cẩn thận trả lời, ta biết A Phụ cùng A Mâu đem ta đương nhi tử giống nhau, cho nên. Những lời này hắn hôm nay nói rất nhiều lần, nói đích xác thật là sự thật, cho nên cũng không có cảm thấy có chỗ nào không thỏa đáng. Nhưng là lúc này lại nói nghe liền có điểm không giống bình thường ý vị, lực nhung cùng liền nối ước mà cùng ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đều trở nên có điểm vi diệu. Lực liên vẻ mặt không do nguyên do, một bộ không phải như vậy sao biểu tình, nàng còn có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống lực nhung lại đem câu chuyện lại dẫn tới nàng trên người, lực liên, ngươi cảm thấy đâu? Chính là như vậy a lực liên lung ta lung túng mở miệng nói, Ta không thể trở thành thợ săn, không thể giống a phụ giống nhau săn thú được đến đồ ăn. Lực dịch thành ta a ca, nhà của chúng ta liền hoàn chỉnh. Sở hữu bộ lạc thực lực cho tới nay đều này đây bộ lạc dân cư tới cân nhắc, nhưng xác thực điểm nói là dùng thanh tráng niên số lượng tới quyết định, cho nên cho tới nay chỉ cần có điều kiện dân cư liền sẽ vẫn luôn sinh sản. Trong nhà có hai ba cái nam nhân tính thiếu, giống long giã như vậy nhiều huynh đệ mới là đại gia hướng tới, đương nhiên còn có bọn họ có thể vẫn luôn ở săn thú chung sinh tồn xuống dưới cũng trở thành bộ lạc xuất sắc thợ săn mới là chính yếu, nhà nàng chỉ có lực dịch một. Cái kỳ thật tương đương đơn bạc, nhưng là có cùng không có lại là có cách biệt một trời, điểm này từ A Phụ đem lực dịch cứu trở về tới về sau bộ lạc rất ít có người nói cái gì nữa liền có thể nhìn ra tới. Liên ở hôm nay, lực liên từ lực dịch trong miệng cũng minh bạch vì cái gì hắn hành vi thực khác thường, chẳng những nàng để ý. Lực dịch cũng vẫn luôn ở bận tâm á phụ cùng a mẫu, không nghĩ làm cho bọn họ dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử đột nhiên đã không có. Đúng là bởi vì biết lực dịch ở cái này trong nhà quan trọng, chính là bởi vì vẫn luôn đều rõ ràng lực dịch chỉ có thể đương nàng a ca. Thật lâu phía trước đối lực dịch này mầm cảm tình vẫn luôn bị hiểu lầm, bị đè ở trong lòng chỗ sâu trong. Lực dịch đại khái cũng giống nhau, cùng chính mình so sánh với, hắn khả năng tưởng càng nhiều. Nếu không như thế nào sẽ ở hắn trong mắt nhìn đến như vậy phức tạp. Nghe xong lực dịch cùng lực liên nói, lạc đem mặt chuyển tới một bên, lực Nhung thở dài, ta thật là không rõ các ngươi suy nghĩ cái gì. Lực dịch, ngươi cho rằng A Phụ lúc trước cứu ngươi là bởi vì trong nhà về sau không có nam nhân. Ngươi cho rằng A Phụ cùng A mẫu nhiều năm như vậy tới đối với ngươi hảo chính là vì ngươi về sau có thể cho cái này ra mang đến hồi báo. Lực Nhung thanh âm to lớn vang dội hữu lực. Lực dịch hốc mắt có điểm phát trướng, vội văng nói, không phải, ta biết A Phụ không phải vì hồi báo hoặc là mặt khác mới cứu ta. Đã chịu tập kích lúc ấy, hắn tuy rằng bị A Phụ cùng A Mẫu bảo hộ, nhưng là thân thể cũng bị trọng thương, bị cứu trở về phi long bộ lạc qua thật lâu mới chậm rãi khôi phục. ở dưỡng thương trong lúc, hắn không ngừng một lần mơ mơ màng màng nghe được có người khuyên A Phụ cùng A Mẫu, nói chính mình nhìn qua sống không được đã bao lâu, chạy nhanh ném đi. Lúc ấy nhưng không có lang phỉ như vậy lợi hại người ở, có thể hay không sống sót hay cũng không biết, cho nên hắn cũng sẽ không cho rằng chỉ là. Vì có người kế tục mới trăm cây ngàn đáng đem chính mình cứu sống cũng nuôi lớn. Ngươi không như vậy tưởng liền tốt nhất. Lực nhung nhìn lực dịch, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc, vậy ngươi hiện tại đã biết rõ sao. Ngươi cho tới nay đều là lo lắng vô ích. Chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết từ lòng bàn chân trực tiếp vọt tới chán lực lượng đại hắn đều có điểm đứng thẳng không được, thật là có điểm đầu váng mắt hoa, nhưng là trong đầu giống như có vô số hoa lập tức toàn bộ nở rộ, thần thanh khí sảng, rộng mở thông suốt, mang theo ướt át đôi mắt nhìn lực đùng, nước nở nói, a phụ, cảm ơn, cảm ơn a phụ cùng a mẫu. lực liên dùng sức chớp chớp đôi mắt, không rõ lực dịch đột nhiên biến thành cái dạng này, quay đầu đi xem nàng a mẫu, xem nàng kia ngây nốc nốc nốc bộ dáng, lạc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Than một câu, thật là cái đứa nhõng đốc. Lực dịch tính cách ổn trọng, nàng chưa bao giờ lo lắng, vẫn luôn đều lo lắng lực liên như vậy tính cách ở trở thành người khác bạn lữ lúc sau sẽ có đủ loại phiền thoái. Hào đi, hiện tại tuy rằng thiếu đứa con trai, nhưng là người trong nhà một cái không thiếu, lực liên vấn đề cũng không cần lại nhọc lòng. Lực dịch về sau trên vai gánh nặng nhưng không nhẹ, bất quá tiểu tử này hẳn là vui vẻ chịu đựng đi, chưa từng gặp qua cười ngu như vậy bộ dáng. Làm sao vậy? A mẫu ngươi lại nói ta lực liên có điểm bị khuất, vì cái gì mọi người đều một bộ cái gì đều minh bạch bộ dáng, duy độc nàng cái gì cũng không biết. Nỗ lực lại nỗ lực, khoe miệng vẫn là nhịn không được cao cao giờ lên tới, ánh mắt sáng ngời đến tột đỉnh trình độ lực dịch quay đầu, vẻ mặt thâm tình nhìn lực liên, trong giọng nói mang theo một tia kích động run rẩy. Lực, lực liên, á phụ đồng ý chúng ta kết thành bạn nữ. A, thiệt tình sao? Lực liên kinh ngạc kêu lên đôi mắt hoàn thành xinh đẹp trăng non. Không chờ hai người nói cái gì nữa, lực nhung đứng lên liền đem lực liền kéo đến một bên, lôi kéo cái xú mặt đối với lực dịch, thật mạnh hư y hề thanh, từ từ, tiểu tử thúi, không cần cao hưng qua sớm, ta chỉ là nói ngươi không cần lo lắng những cái đó vô dụng sự tình, nhưng chưa nói làm hai ngươi kết thành bạn lữ. Lực liên lại quay đầu đi xem nàng A Phụ, vẻ mặt mờ mịt, này lại là có ý tứ gì? Có thể hay không đem lời nói đều nói rõ A, vì cái gì nàng có điểm không hiểu được. Lực dịch là cái nhiều thông thấu người A, trước kia bởi vì như vậy một việc đổ kia kêu, kêu một cái gián chắc, hiện tại sự tình giải quyết, toàn thân thông suốt không được. Vừa thấy lực nhung biểu tình liền minh bạch A Phụ ở nháo không thoải mái, lập tức liền vẻ mặt ý cười Phụ Hòa nói, biết, biết, chuyện này đến muốn A Phụ đồng ý mới được, ta sẽ nỗ lực làm A Phụ đáp ứng. Hừ. Lực dịch buông ra lực liên lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí Trong lòng bởi vì lực dịch hiện tại thân phận biến hóa có điểm không thích ứng Trước kia thấy thế nào chính mình nhi tử đều cảm thấy rất lợi hại Hiện tại đột nhiên cảm thấy nhìn tiểu tử này cười đều cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái Gia hỏa này không rên một tiếng liền đem lực liên cấp quả chạy Này bút chướng chậm giải tính Cho nên nói, thiên hạ con rể đều không phải như vậy dễ làm Ngươi cho rằng khổ tận cam lai, quá ngây thơ rồi 634 chương 634 nhập học Không nói lực nhung cùng lạc muốn như thế nào thích hứng đối lực dịch thái độ thay đổi, cũng không nói cái này buổi tối lực dịch cùng lực liên hai người phân biệt lăn đến hừng đông còn chưa ngủ. Ngày hôm sau, viêm hoàng bộ lạc có một chuyện lớn bắt đầu thực thi. Ở Lao Hiến Tế mạnh mẽ khởi xướng hạ, ở Cung Long Chiến Tộc trưởng nhiều lần giao thiệp lúc sau, ở Lăng Phỉ có nguyên vẹn chuẩn bị sau, viêm hoàng bộ lạc biết chữ nghiệp lớn rốt cuộc bán ra bước đầu tiên. Giảng bài địa điểm tuyển ở Lao Hiên Tế Sơn, tuy rằng trước tiên tuyển hảo người, nhưng là bắt đầu giảng thời điểm trong phòng ngoài phòng đều trên đầy, Nguyên Bản Định hảo muốn học người tới chậm điểm căn bản chen không vào, tuổi lớn lên đại gia còn có thể khách khí một chút nhường một chút, tuổi trẻ giống như là phi không như vậy vào không được cũng chỉ có thể ở bên ngoài lắng nghe, hắn cũng không nóng nảy, dù sao lần này lộng không rõ lần sau còn sẽ có tuyển ra tới người cho đại gia giảng. Lăng Phỉ đọc sách đọc mười mấy năm, nhưng giảng bài vẫn là lần đầu tiên, vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt. tuy rằng cái này nghĩ săn trong đầu ở phía trước mấy ngày đã ở trong lòng cân nhắc thật nhiều biến, nhưng là hiện tại bị nhiều như vậy, xong lại lóe lại lượng tràn ngập lòng hiếu học đôi mắt nhìn chăm chú vào nháy mắt liền khẩn trương đi lên. khẩn trương đại não liền chống giống. trước đó chuẩn bị tốt nói tất cả đều quên hết, chân tay luôn cuống đứng ở nơi đó. trường hợp này, long chiến làm tộc trưởng khẳng định là ở đây, vẫn là ngồi ở đằng trước. Vừa thấy lăng phỉ bộ dáng liền đứng lên, cao lớn thân thể không giấu vết đem lăng phỉ hoàn toàn che ở mặt sau. Sau đó tộc trưởng đại nhân nhìn quét một lần toàn trưởng, hống gào trong phòng ngoài phòng lập tức liền an tinh xuống dưới. Vừa thấy đến long chiến rắn chắc bối, vừa rồi kia trương khẩn trương cảm giác lập tức đảo qua mà đi, nhận thấy được chính mình vừa rồi có điểm mất mặt lăng phỉ mặt có điểm nhiệt, ho khan hai tiếng, mở miệng nói, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, văn tự là ký lục tin tức ký hiệu. Chẳng những có thể làm chúng ta sinh hoạt càng thêm phương tiện, còn có hoàn chỉnh truyền thừa quan trọng ưu điểm đơn giản giảng giải văn tự quan trọng ý nghĩa, sau đó lăng phỉ ở trên tường còn không phải. Thực làm bảng đen thượng viết không đến 10 con số ả dập, trước từ con số bắt đầu học khởi. Vạn sự khởi đầu nan, Phàm là có mở đầu, kế tiếp liền thuận lý thành trường, lăng phỉ cũng là, càng giảng càng lưu loát, đem những cái đó trước tiên chuẩn bị tốt tất cả đều thao thao bất tuyệt nói ra. Nhàn hạ rất nhiều còn có thể nho nhỏ hưởng thụ một chút mọi người kinh ngạc cảm thán, còn có thể trộm chú ý một chút các nàng gia tộc trưởng đại nhân. Đã sớm đã đem nàng hiện tại giáo tất cả đều học được Long Chiến lúc này nghiêm trang đi theo đại gia cùng nhau học cái, nghĩ đến vừa rồi Long Chiến thế nàng nghiệm hộ tình cảnh, lang phỉ liền có điểm buồn cười, thỏa thỏa một cái lớp trưởng cảm giác quen thuộc a, cái này lớp trưởng chính là tương đương xứng trước. Con số là nhất đơn điệu cũng là nhất có ý tứ. Nói đơn điệu là bởi vì lăn qua lộn lại liền kêu mấy cái con số, mà cũng đúng là bởi vì chỉ có này mấy cái con số tổ hợp lên là có thể tạo thành vô số con số, cho nên các loại kinh ngạc cảm thán lúc sau, ở lăng phỉ dẫn dắt hạ, đại gia quen thuộc không đến 10, sau đó lại học 11 đến 50, học được nơi này liền bắt đầu thực tiễn, số ngón tay A, trong phòng nhân số A, còn có trong phòng gậy gỗ, rất nhiều người chẳng những chính mình số 1 hay phải làm lăng. Phỉ giúp hắn nhìn, nếu số đúng rồi, được đến lang phỉ khẳng định, kêu cả người cao hứng không được, người bên cạnh cũng cùng đi theo cười, trong phòng lập tức náo nhiệt lên. Viết bây giờ còn có nhất định khó khăn, nhưng là nắm giữ 50 trong vòng con số mọi người hứng thú bừng bừng, bừng bắt đầu luyện tập lên, bởi vì long chiến đỉnh vẻ mặt băng sương cũng không có người lại đến kéo lang phỉ, 3 năm cá nhân ghé vào cùng nhau lẫn nhau luyện tập, lang phỉ ở bên cạnh nhìn, phát hiện hiểu rõ sai địa phương liền cấp sửa đúng lớp học học tập không khí tương đương nồng hậu, nói là bảng đen, kỳ thật chính là tường trung gian bộ phận dùng bùn quy quy củ củ lau một cái thật dài hình chữ nhật, lăng phỉ dùng để viết đồ vật chính là một khối thiêu hắc than tuổi, đồ vật đơn sơ đại gia ai đều không có để ý, có thể học được đồ vật mới chính thật sự hảo, dĩ vãng đại gia đối số tử cũng không có cái gì khái niệm, mặc kệ là đồ ăn vẫn là cái khác đều thập phần bẩn cùng, ăn đều không đủ ăn nào còn có tâm tư tính cái gì. Hiện tại liền bất đồng, cái gì đều là giàu có, phấn quả là muốn ấn cái số phân, lương thực là muốn ấn sọt số phân, gà rừng cùng trường nhị thú là ấn chỉ số phân, lúc này học con số quả thực quá là lúc. Nếu không phải có tộc trưởng cùng lao hiên tế ở, phòng chừng ở đây có không ít người đều kiểm chế không được muốn chạy về đi đem chính mình trong nhà về điểm này đồ vật từ đầu tới đuôi số một lần mới được. Bầu không khí tuy rằng không tội. Nhưng đơn giản 50 trong vòng con số là có thể xem một ít khác biệt tới, tỷ như nói có người đã có thể lưu loát số song 50 cái con số, mà có chút người ở số tiểu tổ bên trong người ngón tay, số song lúc sau cấp ra 43 cái này con số, lại đến một lần vẫn là như vậy, mà lăng phỉ rõ ràng nhìn đến bọn họ kia tổ mỗi người môi chỉ tay đều chỉ có 5 cái ngón tay, không biết hắn là như thế nào số. Nguyên bản tính toán viết liền nhau pháp cùng nhau giáo. Kết quả bởi vì đại gia số quá mức với hứng khởi, còn không có tới kịp giảng liền ứng ăn giữa trưa cơm, nguyên bản vừa nghe ăn cơm chạy bay nhanh đại gia một bên chậm gì gì chưa đã thèm đứng dậy, một bên trong đầu còn ở chuyển động vừa rồi những cái đó con số, nhìn bọn họ như vậy, lang phỉ cảm thấy chính mình này bước đầu tiên đi còn xem như có thể. Chờ đến trong phòng người chậm rãi tan, Lão Hiến Tế nâng lên thân thể vô vô lang phỉ bả vai, vẻ mặt chưa hết kích động, thật là quá lợi hại. Lăng phỉ, này con số quá thần kỳ, Lăng phỉ, người rất lợi hại. Vì chiếu cố lao hiến tế cảm xúc, Lăng phỉ lúc này chỉ có gật đầu phân, nàng không có khả năng cùng cùng đại gia giải thích nàng là đến từ mấy ngàn năm sau thế giới, nàng hiện tại giảng kỳ thật chính là nhân loại ở một chút học tập cùng tiến hóa trong quá trình sáng tạo cũng kéo dài đi xuống, lợi hại trước nay đều không phải nàng, vẫn luôn là những cái đó tiên nhân, không thể bịa giải, chỉ có thể tiếp thu mọi người kính nể ánh mắt, Trong lòng yên lặng quyết tâm muốn đem hết nàng có khả năng làm. Mọi người có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, này cũng coi như là hồi báo một loại đi. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, nàng hiện tại cái này hậu nhân nếu có thể trở lại trồng cây cái kia thời đại, vậy điền điểm thổ tới điểm nước đi. Giữa trưa cơm là muốn mọi người hồi mọi người ra ăn, lang phỉ bởi vì thân thể nguyên nhân không có phương tiện mạo phong tuyết qua lại chạy, cho nên liền cùng lao hiến tế cùng nhau ăn thuận tiện đem chân bộ châm, cứu cấp làm. Thông qua trong khoảng thời gian này tới nay không dán đoạn trị liệu, lao Hiến Tế chân có một bộ phận nhỏ đã chậm rãi khôi phục chi giác, có đôi khi có thể đỡ tường đứng lên. Tuy rằng đại bộ phận địa phương còn thực cứng đờ, nhưng uống thuốc cùng phần ngoài trị liệu song trọng dưới tác dụng, đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp tiến triển. Massage phương diện này sự tình toàn quyền từ thanh vân kế tiếp, chỉ là châm cứu, lang phỉ trị liệu lên cũng không mệt. 635 chương 635 thông khí. Giữa trưa còn không có cơm nước xong, học sinh nhóm liền tích cực lại đây đi học, chờ thời điểm đều rất hưng phấn, khoe ra chính mình ra có bao nhiêu phấn quả nhiều ít chỉ gà rừng. Kia dáng người phi dương bộ dáng nhìn qua cũng không biết là bởi vì số minh bạch số lượng mà kiêu ngạo vẫn là nhà mình đổ vật tương đối nhiều mà tự hào, mặc kệ như thế nào, lăng phỉ vẫn là rất vui mừng. Buổi chiều bắt đầu dạy cho đại gia viết. Cái này rõ ràng đuổi kịp ngọ giống nhau không có gì khó khăn, nhưng tiến hành không thế nào thuận lợi. Rất nhiều người biết con số nhưng là viết lên liền lao lực, cầm thanh tuổi gậy gục tay thập phần vụ bề. Rõ ràng là viết cái hai vị số, tay kính đại trọc chặt đứt vài can, cuối cùng viết ra tới muốn dùng sức phân biệt mới có thể nhìn ra tới là cái gì. Còn có chính là viết chữ tư thế, bao nhiêu người liền có bao nhiêu loại tư thế, như thế nào thoải mái, như thế nào tới. Lăng phỉ làm cho thẳng nửa ngày còn đều một bộ không thói quen bộ dáng, sau lại lăng phỉ nói miệng khô lười khô, tộc trưởng đại nhân đau lòng lại lại lần nữa đứng lên làm làm mẫu, lúc này mọi người đều một chút ngạnh khởi cổ trướng mắt nghe xong, không như vậy không được à, bọn họ tin tưởng, nếu lại làm không đúng, bọn họ tộc trưởng đại nhân xác định vững chắc sẽ đem người sách đi ra ngoài hảo hào giáo, đến lúc đó ra thịt đã có thể đến chịu khổ. Loại này cao áp sách lược vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng khẩn trương cảm vừa lên tới lực chú ý một tập trung khó khăn khắc phục lên liền dễ dàng một ít lăng phỉ nghỉ xong rồi lên tiếp tục giảng chờ đến trời tối xuống dưới thời điểm mặc kệ đại gia viết như thế nào siêu siêu vẹo vẹo ít nhất lấy bút thủ thế giống như vậy hồi sự sau đó cùng với gào thét gió lạnh ngày đầu tiên khóa cứ như vậy kết thúc lại nói tiếp tiến vào tuyết thiên lúc sau liền tiến vào miêu đông trạng thái. Trừ bỏ lần trước đi bình nguyên bộ lạc chính là hôm nay tiêu hao lớn nhất, giảng bài thời điểm còn không có cái gì cảm giác, chờ đến về tới ra, hướng ấm hồ hồ trên giường đất một nằm, lang phỉ mệt liền đôi mắt đều không mở ra được, cố tình lúc này chân bắt đầu rút gân, thân thể không chịu không chế chịu, liên quan bụng đều không thoải mái lên, khó chịu muốn mệnh, muốn kéo rỗi một chút nổi lên bụng hoành ở bên trong. Lúc này Long Chiến lại đây, đem nàng cẳng chân kéo qua đi, dùng không nhẹ không nặng lực đạo qua lại xoa xoa lòng bàn tay nhiệt độ từ làn da chậm rãi thẩm thấu đi vào tân máu tuần hoàn su với bình thường khó chịu cảm giác rốt cuộc chậm rãi biến mất còn đau không một bên massage long chiến quay đầu đi nhìn lang phỉ hỏi hữu khí vô lực lắc đầu lang phỉ đánh cánh áp nhỏ giọng trả lời không có việc gì vẫn luôn đều rất chú ý bổ canxi phỏng chừng là trở về thời điểm bị điểm lạnh hảo, long chiến không cần ấn Ngươi cũng nghỉ một lát nhi đi, ngày này cũng qua sức nói nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, còn chưa nói xong, lang phỉ liền hôn hôn trầm chầm, chầm tiến vào mộng đẹp. Nhìn ánh đèn ở lang phỉ lại hát lại mật lông mỹ hạ đầu ra một bóng ma, bóng ma tuy rằng không phải thực dày đặc nhưng là ở trắng nón làn ra thượng phá lệ đáng chú ý, nhìn khiến cho người rất có loại muốn thân một chút xúc động, tộc trưởng đại nhân suy nghĩ đại khái mười mấy giây, cuối cùng vẫn là túi người nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này động tác cũng không ảnh hưởng lăng phỉ ngủ, sau đó tộc trưởng đại nhân tiếp tục mát xa hai điều thoang có điểm sưng to cẳng chân. Hắn biết lăng phỉ hiện tại một ít cùng ngày thường bất đồng thân thể trạng hướng là bởi vì trong bụng dựng dục hài tử duyên cớ, cái này hắn không thể chia sẻ, chỉ có thể tận khả năng làm lăng phỉ càng thoải mái chút. Bởi vì ngày hôm sau nghỉ ngơi, cho nên trong tiềm thức lăng phỉ liền phi thường thả lỏng, cho nên một giấc này ngủ phi thường thoải mái. Thân thể giống như bị một cổ ấm áp nhiệt độ cấp bao vây, không có một chỗ bị cảm lạnh, nghiêng đầu ngủ một bên áp đau nhức, muốn xoay người thời điểm thế nhưng không phí cái gì sức lực thành công, thay đổi một mặt, quả thực thoải mái làm người muốn rớt nước mắt, bởi vì ngủ quá thoải mái, lang phỉ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đều mau đến giữa trưa, mơ mơ màng. Mang mở to mắt liền thấy được kia trương cảnh đẹp ý vui mặt, lang phỉ câu lấy cổ lạch cạch hôn long chiến một ngụm, nhe răng cười, sớm. Hôm nay thời tiết không tồi, tuy rằng phong vẫn là kêu tương đối vang, nhưng là hạ nhiều như vậy thiên tuyết ngắn ngủi ngừng, rốt cuộc không cần lại đỉnh tuyết rửa sạch sân, thừa dịp cơ hội này, bộ lạc ra một bộ phận người đem bị tuyết sắp trôn thượng gà rừng vòng thu thập một chút, chẳng những tuyết muốn sạn ra tới, mấy ngày này tích góp xuống dưới phân gà cũng đến làm ra tới, nếu phóng mặc kệ phòng chừng không hôm nay này đó gà rừng liền hoạt động không gian đều không có, cho nên mặc kệ hương. vị nhiều khó nghe. Đại gia làm việc cũng không có bất luận cái gì câu hán hận, thật là đau lòng kia mấy cái bị nứt vỏ giải đầy đất gà rừng trứng, làm canh nói một viên có thể làm tràn đầy một chén lớn đâu. Thời tiết lạnh, ăn cũng không mới mẻ, gà rừng mấy ngày mới tiếp theo quả trứng, trường nhị thu mang theo kia một thân trường bao một đống lớn xúc ở trong góc sưởi ấm, ở như vậy ác liệt thời tiết, chỉ có tam giác mã còn có thể kháng trụ, nhưng là mỗi ngày ăn lượng cơ hồ so khác thời tiết nhiều gấp đôi. Vì làm này đó gà rừng cùng trường nhị thu có thể bình an vượt qua cái này tuyết thiên bộ lạc nhưng không thiếu hạ công phu, hiện tại chúng nó ngốc địa phương tưởng có thể đỉnh người thường ra vách tường gấp ba hậu, đỉnh chốc tất cả đều là rắn chắc cỏ tranh cùng rắn chắc đầu gỗ dựng bên trong hoa cũng đều là đều là giữ ấm tương đối tốt mềm mại cỏ khô. Đại gia lần đầu tiên dưỡng này đó, cũng là lần đầu tiên ở tuyết thiên dưỡng, trong lòng cũng không có đế rốt cuộc có thể hay không sống qua tuyết. Thiên không nghĩ tới tuyết thiên bắt đầu đến bây giờ còn xem như thuận lợi, trừ bỏ mới sinh ra còn không cường tráng mấy chỉ đồng chết bên ngoài mạng khắc còn đều rất tinh thần tồn tại. Đây chính là là cái tin tức tốt, vẫn luôn như vậy không gián đoạn dưỡng đi xuống, có thể so mua đến tuyết thiên phía trước liền tất cả đều biến thành ướp đồ an mạnh hơn nhiều. Chịu đựng cái này tuyết thiên liền bắt đầu đại lượng sinh sôi nảy nở, thật nhiều nữ nhân đều bắt đầu mặc sức tưởng tượng tuyết hóa lúc sau. Này đó chuồng đều đến khoét một khoét, Thừa dịp tuyết ngừng, lang phỉ lại làm người đi bên ngoài tìm cục đá làm cối say, thứ này nàng nhưng chưa làm qua, đến chậm rãi cân nhắc tới, lúc này hao chút kính cũng tỉnh về sau ra mễ, đại tiểu nhân đều làm, đại lộng lương thực, tiểu nhân có thể ma sữa đậu nành, tuy rằng đều là đậu nành, nhưng là bất đồng cách làm hương vị nhưng kém quá nhiều, vừa lúc hiện tại có thời gian, nhiều cân nhắc điểm ăn cũng hảo khao một chút vất vả một năm đại gia. Khó được tuyết sớm như vậy có thể đình một lần, Mọi người đều sấn lúc này ra tới hơi chút hít thở không khí, cho nên vốn dị muốn lười biếng lăng phỉ cũng bị long chiến kéo ra tới, đương nhiên vẫn là bị bao thành một cái cầu mới ra tới, đồng dạng là ra tới gió lùa, các nam nhân đều là cao hưng phân chấn, một bên bước đi lộ một bên giãn ra thân thể, động tác to lớn lăng phỉ không khỏi nhớ tới một loại món đồ chơi, chết phọc mờ. biến hình đảo không đến mức, chính là động tác quá khoa trương. Lúc này Cửa thủ vệ tuyết phòng thành bộ lạc nhất náo nhiệt địa phương tuyết phòng thực rộng mở. Ngày thường muốn cất chứa hơn 20 cái thủ vệ, hiện tại lập tức ổ vào nhiều người như vậy tới cũng không có nhiều chen trúc. Bên trong trung ương địa phương điểm mấy đống lớn hỏa, hỏa thượng dán nổi, bên trong thủy vẫn là khai, còn có mặt trên nướng thịt. 636 chương 636 cải thiện hoàn cảnh Tuy rằng tuyết trong phòng phong tuyết không ra, nhưng là hàn khí loại đồ vật này là vô pháp ngăn cản cửa kia khối treo ba tầng thật dày ngạnh hậu ra thú mảnh, nhưng khởi đến tác dụng cũng là như mối bỏ biển. Khí lạnh từ mỗi cái khe hở xâm nhập tuyết trong phòng mặt, giống tinh mịn băng châm giống nhau, đem lộ ở bên ngoài mỗi khối da thịt thứ đau đớn không thôi, cho nên mặc kệ trong phòng như thế nào nhóm lửa, độ ấm trước sau vô pháp đi lên. Như vậy liền tính là ở bên trong, thủ vệ người cũng đến bọc thật dày áo ra thú phục, trên đầu mang cực đại lông sù trưởng nhị thu mũ Trên chân xuyên giày cũng là đặc chế lại hậu lại trọng, như vậy còn phải thường thường ở bên trong đi lại, ngồi ở đống lửa bên thời gian dài liền đông lạnh chết lặng, đến tùy bảo trì hoạt động mới có thể làm thân thể bảo trì linh hoạt độ. Lăng phỉ xuyên so bộ lạc thủ vệ nhóm càng khoa trương, chính là như vậy ở bên trong cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu ấm áp, tới thời điểm chính đuổi kiệm văn cơm, xem bọn họ đống lửa trung gian nấu nước sôi nướng thịt, ăn khởi đồ vật tới liền cảm thấy trên người ấm áp không ít. Nhìn kia mạo nhiệt khí đào nổi, lang phỉ trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm tới. Nghĩ nghĩ, đem ý nghĩ của chính mình cùng Long Chiến nói. Long Chiến gật đầu đáp ứng, sau đó làm người đi bộ lạc tập thể hầm đi lấy đồ vật, chờ đến thủ vệ nhóm ăn xong nóng hầm hập thịt nướng. Một đống lớn mang theo một lóng tay hậu thịt bộ xương cùng các loại gia vị xuất hiện ở tuyết trong phòng. Đơn giản xử lý một chút, bị tạp đoạn xương cốt từng khối từng khối ném vào xôi trào trong nồi. Sau đó các loại có cây độc sặc mùi hương vị gia vị cũng bị ném đi vào, lang phỉ lần này không có đau lòng. Đem nửa điều niên đại mấy trăm năm nhân sâm thiết hảo sau cũng để vào trong nồi, trước nửa giờ không có gì động tĩnh, chờ đến nồi lại lần nữa sôi trào, mùi hương liền chậm dại khuyết tán khai, mọi người vây quanh đảo nồi mắt trông ngông nhìn, trong lòng cảm thán quả nhiên lang phỉ lại đây bọn họ liền có phúc lợi, ngày thường đông lạnh đều mò đông chết nào có nhàn tâm lộng ăn, ngô. No. Cái này tuy rằng là canh, nhưng là hương vị nghe đi lên thật đúng là không tồi. Xôi trào lúc sau lại ngao đại khái hơn nửa giờ, đừng nói những cái đó vừa rồi ăn thịt nướng không ăn quá no thủ vậy nhóm, chính là lăng phỉ nghe càng ngày càng hương hương vị cũng có chút đói bụng, tuy rằng lại hầm hầm hỏa hậu càng tốt, nhưng là mọi người đều nhịn không được liền một người phân một cái chén trước đếm thử hương vị, tản ra nhiệt khí canh uống đến trong miệng, dày đặc mùi hương ở trong miệng lan tràn mở ra, ở canh bị nuốt đi xuống đồng thời Một cổ khó có thể miêu tả nhiệt lượng, giống như cũng chạy tới thân thể chỗ sâu trong, non nửa chén uống xong đi, ở cảm thán hương vị không tồi đồng thời đại gia kinh ngạc phát hiện trên mặt có chút nóng lên, còn có hai cái tốc độ mau uống xong hai chén người cái chán đều đổ mồ hôi, thật sự hảo thần kỳ a, bọn họ ở chỗ này ngây người nhiều ngày như vậy, mặc kệ làm nhiều mệ sống thân thể đông lạnh như là đóng băng giống nhau, hiện tại uống lên cái này canh thế nhưng có thể ra mồ hôi. Chỉ có thể dùng thần kỳ tới hình dung tới. Bởi vì đại gia thân thể tố chất rất mạnh, cho nên lang phỉ ngày thường rất ít dùng nhân sâm linh tinh loại này đại bổ thảo dược. Hiện tại là phi thường thời kỳ dùng phi thường thủ đoạn, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ở dư vị canh hương vị đồng thời còn không quên dặn do bọn họ một ngày nhiều nhất uống hai chén, nồi liền như vậy vẫn luôn dùng tiểu lửa đốt, thủy thiếu thêm thủy là được. Xương cốt gì đó đói bụng có thể giảm, không có liền chính mình thêm. Hiện tại thủ vệ là thay phiên chế, hôm nay ở tuyết phòng sinh hoạt chỉ cần hảo hảo chú ý một chút sẽ không đối thân thể có cái gì tổn thương. Hiện tại chẳng những muốn mỗi người hảo hảo chịu đựng cái này tuyết thiên, còn muốn mỗi người khỏe mạnh vượt qua cái này tuyết thiên. Uống xong rồi canh, đại gia thừa dịp này cổ búp đồng lại đem bộ lạc tưởng cao bên ngoài rửa sạch một lần. Này cũng không phải là cái gì tiểu công trình, ngày thường tuần tra thời điểm khả năng không có gì cảm giác. Hiện tại muốn diệt trừ sắp đến eo như vậy thâm tuyết đã có thể tràn đầy cảm xúc, từ chân tường xuất phát, đi rồi không vài bước một cái thật lớn tuyết cầu liền lăn ra đây, sau đó hợp lực đẩy đến nơi xa, có không ít hài tử cũng tham dự tới rồi trong đó, bọn họ người tiểu sức lực cũng không đủ, lăn đến một nửa tuyết cầu liền bởi vì quá lớn đầy bất động, nghẹn đỏ mặt tía thai cũng không buông tay, hồng hộc ở nơi đó thở hồn hển cho không ít đại nhân cười ha ha, cười xong lại đây hỗ trợ càng tiểu một chút hài tử ở A mâu khán hộ hạ nắm chặt một phen tuyết, dơ lên tới lại nắm sau đó lại dơ lên tới, chính mình chơi vui vẻ vô cùng, bước không quá nhanh nhẹn đoạn chân ở trên mặt tuyết lưu lại thật sâu dấu chân, quay đầu lại xem những cái đó dấu chân cảm thấy phi thường có ý tứ. Phát ra thanh thúy khanh khách tiếng cười, này muốn đặt ở ngày thường cũng không kỳ quái, tiểu hài tử đối cái gì đều cảm thấy mới lạ, chỉ cần cấp một cái xa lạ đồ vật đều sẽ cao hứng chơi nửa ngày nhưng là đối với tuyết thiên tới giảng, như vậy tiếng cười đối sở hữu đại nhân tới nói đều là xa lạ, trí nhớ vứt đi không được chính là muốn mệnh đến xương rết lạnh, thân thể chịu đựng đói khắt cùng lạnh băng, chỉ có có như vậy trải qua nhân tài minh bạch hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc, tất cả mọi. Người hy vọng chính mình hài tử Vĩnh viễn không cần có như vậy trải qua. Tường cao bên ngoài thật là đơn giản rửa sạch một chút, thiên sắp đêm đen tới thời điểm cái. Ngừng ban ngày tuyết lại phiêu phiêu đáng đáng bay múa ở không trùng, trong cơ thể ngoại đều bị lạnh băng không khí gột rửa một lần mọi người bắt đầu tốt 5 tốt 3 trở về triệt, đường dịu dít thanh âm chậm rãi bình phục xuống dưới về sau, ở băng thiên tuyết địa, bộ lạc nhàn nhạt khói bếp bay lên, cấp này vắng lặng tuyết thiên gia tăng rồi một chút tấm áp. Nghỉ ngơi một ngày, lang phỉ bắt đầu lần thứ 2 giảng bài, củng cố lần đầu tiên con số lúc sau lại đem con số phạm vi mở rộng tới rồi 100. Sau đó ứng đại gia mánh liệt yêu cầu đem mỗi người tên viết ra tới, đưa một con bị đại gia xưng hồ tên dùng văn tử hình thức xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Hoan hô kích động thanh âm cơ hồ muốn đem phòng cái cấp sốc lên, đặc biệt là lang phỉ dùng các nàng gia tộc lớn lên người tên gọi giảng giải nàng lý giải trong đó hàm nghĩa lúc sau. Mọi người, lần đầu tiên biết nguyên lai long thế nhưng là như thế này một loại có vô cùng bảo hộ lực lượng tượng trưng thánh vật. Chiến tử càng là đại biểu dũng cảm không sợ cùng bất khuất, đại gia sôi nổi yêu cầu Lang Phỉ cũng cho bọn hắn nói một chút bọn họ tên ý nghĩa, này thật đúng là khảo nghiệm Lang Phỉ. Mặc kệ thế nào, Lang Phỉ vẫn là tận lực thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ, làm đại gia cảm thụ văn tự mỹ lực mới có thể sinh ra càng đậm hậu hứng thú, kia lão hiến tế khổ tâm cùng nàng nỗ lực cũng liền sẽ không uổng phí, đến nỗi nào đó người cảm thấy chính mình tên không khí phách hoặc là không đủ đàn ông. Loại chuyện này nàng cũng giúp không được vội, tổng không thể vì chấn ăn người mà nói bừa loạn tạo đi. Người trẻ tuổi có tình cảm mãnh liệt, lao liệp thủ nhóm học tập trong quá trình cảm xúc còn vẫn là bảo trì tương đối bình thản, nhưng đối một ít văn tự đưa ra nghi vấn liền tương đối khắc sâu, lang phỉ tẫn nàng nhất hết thể nỗ lực cho đại gia giải thích, chỉ thượng hai khóa, quan trọng tác dụng có chút còn mơ mơ hồ hồ. Tuyệt đại bộ phận người cũng có chút minh bạch lao hiến tế vì cái gì sẽ đối với kia bảng đen thượng văn tự chạy xuống nước mắt, xác thật là thần kỳ mà lại lợi hại đồ vật. Tuy rằng ở ngày thường săn thú trong quá trình khởi không đến cái gì quá lớn tác dụng, nhưng là một ngày nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ. 637 chương 637 hồ lâu nào đường. Lực dịch mấy ngày này cái gì hoạt động cũng chưa tham gia, vẫn luôn ở nhà, có rảnh liền giúp a mẫu làm việc. Thường thường cấp phá phụ ma đao, càng nhiều thời điểm phải đối lực liên xung xoe, tuy rằng ở cái loại này dưới tình huống lực liên thừa nhận đối chính mình cảm tình, nhưng hắn nhưng không có quên là ai đem lực liên cấp khí thế xỉu, chỉ cần cùng lực liên một chỗ liền các loại ân cần hơn nữa giải thích, giải thích hắn cùng cam không có bất cứ chuyện gì, cam sở dĩ cùng hắn thân cận là muốn tìm. Hắn hỗ trợ hỏi thăm Long Bắc sự tình, cam thích Long Bắc không dám nói, cho nên mới sẽ tìm tới hắn hỗ trợ. Hắn vẫn luôn thích chính là lực liên chưa từng có biến quá. A phụ A mẫu vấn đề giải quyết, đệ ở lực liên trong lòng cục đá cũng rời đi, hai người ngật đắp cũng như vậy giải khai, hiểu lầm cũng làm sáng tỏ, nhưng là hai người cũng không có lập tức vui mừng ở bên nhau. Lực liên trong lòng vẫn là biệt hữu, biệt nữ lực dịch phía trước đối chính mình thái độ, cho nên nói cái gì đều nghe lọt được, nhưng là cũng không có lập tức cho đáp lại. Nàng phía trước ăn như vậy nhiều đau khổ cũng không phải là một câu hai câu lời nói liền tha thứ lực dịch. Tuy rằng không có gì thực chất tính tiến triển, nhưng là lực dịch vẫn là tương đương cao hứng, điểm này sự tình cùng trước kia so quả thực không tính cái gì, như vậy nhiều năm hắn đều đợi đều nhịn, hiện tại thật sự là thật tốt quá, mặc kệ lực liên thấy thế nào hắn, vẫn là một chuyện xưa bao dung, lạc ở bên cạnh đều có điểm xem bất quá đi. Cùng lực liên ở bên nhau, thời điểm mặt bên nhắc nhở nàng có phải hay không đối lực dịch còn có cái gì hiểu lầm. Làm lực liên trong lòng, cái này buồn bực, rốt. Cuộc làm mới là thân sinh a Không riêng gì bọn họ, cái này thanh nhàn mà lại thoải mái tuyết thiên đối bộ lạc rất nhiều tới rồi tuổi nam nữ tới nói đều là phi thường đặc biệt. Giá lạnh cũng không có ngăn cản trụ tuổi trẻ các dung sĩ như tình, các loại tụ hội cùng hoạt động một cái tiếp theo một cái. Các nữ hải tụ ở bên nhau dệt vải bố đột nhiên liền nhiều tạc thành nghiền, cùng lăng phỉ học làm các loại đồ ăn trong đội ngũ không biết khi nào nam nhân số lượng so nữ hải còn muốn nhiều, đương nhiên, ý của túy ông không. Phải ở rượu, hoặc bánh bao ngươi không xem như thế nào cùng mặt nhìn chầm chằm người khác mặt nhìn, chính là cái người mù cũng biết, huống chi lăng phỉ đôi mắt còn khá tốt xử. Trước kia bộ lạc ít người, tuổi không sai biệt lắm nam nữ từ đầu lây đến đôi liền những cái đó. Lúc ấy kết bạn nữ cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ cần không phải cho nhau nhìn không thuận mắt là được, hiện tại không giống nhau, tuổi trẻ nam nữ chiếm trong tộc một nửa trở lên, có năm 600 người, nam chủ số lượng đều nhiều lựa chọn lên liền không giống phía trước như vậy, người cảm thấy tốt những người khác cũng cảm thấy không tồi, cạnh tranh lập tức liền tăng lớn, cho nên liền khẩn trương. Còn có không ít dung sĩ a phụ cùng a mẫu nhàn rỗi không có việc gì cũng giúp nhi tử, nơi nơi hỏi thăm cùng ám chỉ Lăng phỉ cảm thấy có điểm xấu hổ, xem ra tìm đối tượng chuyện này tự cổ trí kim cha mẹ nhiệt tình giống như trước nay đều không có biến mất quá, này cũng coi như là một loại văn hóa truyền thừa. Lăng phỉ xuất hiện làm các nữ nhân tầm quan trọng có lộ rõ tăng lên, không đơn giản cực hạn ở ngắt lấy, nuôi dưỡng cùng gieo trồng khai triển, đồ ăn đạt được đa dạng tính mới là các nữ nhân địa vị tăng lên cơ bản nhất nguyên nhân, lúc này dệt vải, gieo trồng. Nấu cơm từ từ đều có thể thể hiện ra nữ nhân ưu điểm, đương nhiên rào hảo tướng mạo cũng là trong đó một cái. Ở cái này quá trình, lang phỉ khởi đến tương đối quan trọng tác dụng là cân bằng, cân bằng loại này biến hóa đối các dũng sĩ. Trong lòng đánh sâu vào, dựa vào đương nhiên là không hề tranh luận lợi hại trị liệu cùng trí tuệ. Giống lang phỉ loại này không có ở cảm tình thượng có cái gì kinh nghiệm, một đầu liền tài đến tộc trưởng đại nhân cái này hố người tới nói. Vô pháp cho người khác tìm bạn lữ cung cấp cái gì thực tế kinh nghiệm, bên người nàng mấy cái bạn tốt cảm tình còn không trong sáng, nàng đều không thể giúp gấp cái gì, càng miễn bàn mặt khác. Khoảng cách ngày đó lực liên ké xỉu vài thiên, vẫn luôn không có nhìn thấy nàng, chiều hôm nay lang phỉ mang theo đại gia làm hồ lông ngào đường thời điểm lực liên rốt cuộc xuất hiện, nhìn qua khí sắc không tồi, lại xem cùng nàng lại đây đầy mặt tươi cười lực dịch, lang phỉ phỏng đoán tuyết thiên hẳn là là có thể làm hỷ sự. Vừa nói đến tuyết thiên, lang phỉ nghĩ đến cái thứ nhất thức ăn chính là hồ lâu ngào đường, không có sơn cha có thể dùng mặt khác giã quả thay thế, đem kẹo chất lỏng dùng cái nồi, hơi nước bốc hơi rất chất lỏng liền trở nên càng thêm sền sệt, ngọt độ cũng lên rồi, đem giã quả đế gỡ xuống, rửa sạch sẽ sử dụng sau này tìm gậy gỗ mặc vào tới, chuyên môn tìm cái nồi bắt đầu nấu nước, thủy khai về sau đem kẹo chất lỏng đảo đi vào, bởi vì kẹo nước ngọt độ không có thuần đường cao, cho nên thủy lượng. Nhất định không thể phong quá nhiều, tiểu hỏa một bên thiêu một bên quái, sau đó đem nấu mạo nhỏ vụn tiểu phao kim hoàng sắc chất lòng hướng xuyến thượng tưới, ngay từ đầu nước đường cũng không như thế nào dính, lại ngao vài phút độ dày lớn hơn nữa, đem xuyến dã quả xuyến ở trong nồi lăn vài vòng, dừng lại cái 1 đến 3 phút lại đem treo đầy nước đường xuyến lấy ra tới, ngũ thải tân phân đường hồ lô liền nóng hầm hập ra khỏi nồi. Vì ở hương vị càng hoàn nguyên trong ấn tượng hồ lâu nào đường. Lang phỉ chọn lựa đều là cảng thiên về toan vị trái cây, chính là thả nhiều ngày như vậy, rất nhiều nhân gia chỉ dùng này đó trái cây nấu ăn. Bên trong đại đại hạt xóa, vì hảo xuyến cũng vì ăn thời điểm bất việc, trái cây tuy rằng cái đầu nho nhỏ dung mạo bình thường, nhưng là treo nước đường lúc sau bắt được bên ngoài một đông lạnh lập tức trở nên tinh ánh dị tấu, mặc kệ là bên ngoài màu vàng nâu đường hấp dẫn người, bên trong nho nhỏ trái cây giống như cũng tươi sống lên, rất là đoạt người trong mắt. Đẹp làm người đều tưởng hảo hảo xem mà không phải hạ khẩu. Đường ngao hảo làm cái này phi thường bất việc, tiền tam cái là lang phỉ làm. Thấy rõ ràng về sau, dư lại những người khác liền bắt đầu cướp muốn thượng thủ thử xem. Không trong chốc lát, một chậu trái cây liền đều biến thành nhất xuyến xuyến đường hồ lô. Trong nồi còn dư lại một chút đường nước, lang phỉ hướng trong ném một phen toái đậu phộng, quấy đều sau. Sấn nhiệt liền đường mang đậu phộng tất cả đều sạn ra tới phóng tới bên ngoài đông lạnh thượng. Tuy rằng đường có điểm thiếu, đậu phộng, tô là làm không được, nhưng là cái này hương vị hẳn là không sai được, đường cai ăn vặt cũng hảo. Nhân thủ một chối đường hồ lô, cho nhau xem không sai biệt lắm, rốt cuộc bắt đầu ăn, ngọt ngào đường làm đại gia hạnh phúc mị thượng đôi mắt, cẩn thận một chút đem đường ăn luôn, sau đó liền cắn được trên cùng màu đỏ trái cây thượng, chưa hết nhập miệng chính là bao vây ở bên ngoài đường, ngay sau đó là trái cây hế ẩm hương vị rõ ràng toàn vị giải rất kia có điểm nhị vị ngọt trở nên thoải mái thanh tân lên vị ngọt cũng hóa giải rất toàn vị chua chua ngọt ngọt hương vị ngoài ý muốn không tôi đại gia vô cùng cao hứng ăn lên sôi nổi tỏ vẻ thứ này làm lên không khó hương vị tương đương không tồi ngay cả kia toàn không thể hạ khẩu trái cây đều trở nên mỹ vị nhiều lần sau có thể dùng khác dã quả nếm thử lang phỉ tỏ vẻ duy trì các nàng Lăng phỉ nhìn đến lực liên ăn một nửa Đem dư lại một nửa thu hồi tới, không biết là cho nào đó vừa rồi không có phân đến người lưu vẫn là lấy về đi hiếu kính nàng A phụ cùng A mẫu, mặc kệ thế nào đều rất cao hứng, làm chút chuyện phân tán một chút lực chú ý liền không cần quá ở mỗi chuyện thượng quá chú ý dẫn tới miên man suy nghĩ. 638 chương 638 có hỉ Ăn xong hồ lâu ngào đường, đại gia ngồi ở cùng nhau một bên dệt vải một bên nói chuyện thiếm. Sau lại bộ lạc vội lên về sau dệt vải sự tình liền không có lại tiến hành rồi, bất quá lúc ấy mỗi nhà nhưng thiếu chứa đựng ma thảo công ty, hiện tại có rảnh đương nhiên liền nghĩ dệt thành bố, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến sang năm nhiệt lên về sau cả nhà liền có thể mặc vào vải bố quần áo, đến lúc đó eo nơi đó cũng sẽ không lại ẩu lặn ra, cũng sẽ thoải mái thanh tân rất nhiều. Dệt vải thời điểm không khí không giống dĩ vãng như vậy sinh động. Trước kia lực liên tương đương có thể điều động không khí, hiện tại nàng một câu không nói buồn đầu dệt vải, những người khác cũng không thế nào nói chuyện, còn có mấy người ngày đó chính mắt nhìn thấy lực liên cùng lực dịch sự tình, không biết nàng hiện tại rốt cuộc thế nào cũng không dám nói bậy, khó được dệt vải thanh âm phủ qua nói chuyện thanh âm. Làm sống, Bạch Kiều cảm thấy ngực có điểm buồn, môi động một chút đều cảm thấy một cổ toàn thủy hướng lên trên hướng, nhịn trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn xuống. Nàng chạy nhanh xuống đất ra bên ngoài chạy, mới vừa mở cửa, hoa một tiếng liền phun ra. Trong phòng người phản ứng lại đây sôi nổi vung trong tay đồ vật đuổi theo ra tới, lại phun ra hai khẩu toan thủy. Cái loại cảm giác này rốt cuộc bình phục Đại gia chạy nhanh đem trên mặt đất thu thập một chút, sau đó đem cửa đóng lại. Lăng phỉ đưa qua một chén nước ấm, bạch tiều xúc xúc miệng, sắc mặt có điểm mỏi mệt. Đây là làm sao vậy? Bị bệnh? Làm lăng phỉ nhìn xem. Này hêm đẹp như thế nào phun ra, có phải hay không ăn không thích hợp? Không phải là kia cái gì đi, muốn thật là nói vậy chính là một kiện hỷ sự, lúc này mới kết thành bạn lữ bao lâu à, lang phỉ à, mau cấp bạch tiểu nhìn xem vui mừng ra mặt mấy cái thím làm người từng trải, nhìn đến bạch tiểu như vậy liền thấy thế nào đều như thế nào giống. Mọi người đều đem đồ vật thu thập lên, đem bạch tiểu an trí đến trên giường đất, dựa nghiêng trên mềm mại ra thú thượng. Lăng phỉ ngồi ở một bên dưới tay chế trụ cổ tay của nàng, bệnh tiêu tắc khẩn trương nhìn chằm chằm lăng phỉ. Loại cảm giác này mấy ngày nay vẫn luôn đều có, cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn nàng liền không để ý, không nghĩ tới hôm nay hình như là lợi hại. Lăng phỉ vẫn luôn đều cùng các nàng nói có cái gì không thoải mái chạy nhanh nói, nàng không để trong lòng, cũng đừng nói được bệnh gì hiện tại nghiêm trọng, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Bạch Kiều cảm thấy lăng phỉ lần này bắt mạch thời gian phá lệ trường, nàng trong lòng thực sự có điểm sợ hãi, nàng cũng không thể ngã xuống. Long hoa ra vài cá nhân yêu cầu chiếu cố, còn có nàng A phụ A mâu A ca, không nói mặt khác, nàng nếu là bị bệnh, long hoa bọn họ mấy cái ăn cơm đều có điểm lao lực. Đợi trong chốc lát thấy lăng phỉ còn không nói lời nào, Bạch Kiều quyết tâm, hỏi, lăng phỉ, không có việc gì đi ta, ta rốt cuộc là làm sao vậy? Có việc. Lăng phỉ chậm gì gì thu hồi tay, từ bên cạnh xả lại đây một cái mỏng da thu cái ở bạch tiểu trên người, không chờ mọi người phản ứng cười tủm tỉm bổ sung nói, có hỷ sự, ngươi trong bụng có cái tiểu bảo bảo. A, thiệt hay giả, thật nhanh a, Vẫn luôn cảm xúc không thế nào tốt lực liên hiển nhiên bị tin tức này cấp khiếp sợ tới rồi, thanh âm lập tức khôi phục ngày thường trạng thái. Bạch tiêu hiển nhiên cũng bị cái này đột nhiên tin tức cấp kinh tới rồi không dám tin tưởng nhìn chầm chằm chính mình bình thản bụng nhỏ, này, này liền có. Nàng đều không có cái gì đặc biệt cảm giác, nàng hiện tại có nàng cùng Long Hoa hải tử. Chúc mừng à, thật là nhanh chóng, chúc mừng chúc mừng ở kinh ngạc cảm thán lúc sau, mọi người sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng, vừa rồi kia mấy cái thím cảm thán không thôi, phía trước Long Hoa A mâu chính là cái hảo sinh dưỡng, không nghĩ tới nhỏ gầy bạch tiểu tới rồi Long Hoa ra cũng lợi hại như vậy. Nhìn bạch tiều trắng bệnh trên mặt nhiễm vải phần đỏ ửng, mặt mày đốn khai, lang phỉ đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, kế tiếp đại gia bởi vì chuyện này cũng không có tâm tình ở làm việc, sôi nổi bắt đầu giao đái bạch tiều ngày thường phải chú ý cái gì, sau đó mấy cái thím lại cùng mấy cái còn không có kết bạn lựa nữ hài nói chạy nhanh tìm, không thể lao thẹn thùng một cái kính ngượng ngùng, hiện tại bộ lạc hảo nam nhân là nhiều, nhưng nữ hải cũng không ít, nếu không nắm chặt, tốt đã bị người. Chọn đi rồi, còn lấy người từng trải thân phận bình phán trong tộc những cái đó tuổi trẻ dũng sĩ không tồi, trong đó giọng lớn nhất cái kia thím nói nói liền nói tới rồi lực dịch. Lực dịch không tồi, tuy rằng khi còn nhỏ tao quá khó, bất quá hiện tại nhưng lợi hại nha, mặc kệ là săn thú vẫn là làm việc đều thực đáng tin cậy, hiện tại giống như không nghe nói hắn vừa ý cái nào, các người nếu là có ý tứ phải sấn hiện tại không có việc gì tỏ vẻ tỏ vẻ. Mặt khác nữ hài bị nàng nói đỏ mặt. Xôi nổi quay mặt đi, lúc này trong phòng có một nửa người đều không khỏi tự hộ nhìn về phía Lực Liên, nhìn đến Lực Liên trên mặt biểu tình lúc này như là bị đóng băng ở giống nhau, đọc lại. Nàng biểu tình biến hóa quá rõ ràng, vừa rồi nói chuyện đại thẩm lập tức liền chú ý tới, làm sao vậy? Lực Liên, không có việc gì. Lực Liên cương mặt trả lời, nàng biết này chỉ là tùy tiện nói chuyện hiếm, nhưng tổng cảm giác trong lòng không thế nào thoải mái. Không biết trong đầu nghĩ tới cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, "A, ta a ca hắn có yêu thích người cho nên liền đều đừng nghĩ chứ. A, thật vậy chăng? Lực dịch thích chính là ai a. Thật khi nhưng không thấy ra tới trừ bỏ ngươi hắn còn đối bộ lạc mặt khác cái nào nữ hài hảo một chút, là ai a? Có nữ nhân địa phương trước nay đều không thể thiếu bắt quái, khả năng có người bởi vì tin tức này trong lòng yên lặng từ bỏ. Nhưng là càng nhiều người bắt quái chi hồn lập tức liền bốc cháy lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lực liên. lãnh hương nhìn lực liên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không thế nào tốt dự cảm. Quả nhiên, dây tiếp theo liền nghiệm chứng nàng ý tưởng, lực liên nghe răng cười, đương nhiên chính là ta, ta aka ca thích nhất chính là ta. lãnh hương đỡ cái chán quay đầu đi, cái này ngu ngốc, vì cái gì đột nhiên nói như vậy ra tới, tuy rằng nàng cùng lực dịch cũng không phải thân huynh ngội. Nhưng là lâu như vậy tới nay đại gia trong lòng đều nhận định bọn họ chính là huynh muội thình linh nói như vậy này không phải ý định tưởng hù chết người sao. Người khác nghe xong lời này muốn thấy thế nào? Nay không phải chính mình cho chính mình thêm phiền sao, hẳn là một chút tới à, người khác không biết thế nào, nàng đều sắp bị hù chết được không? Lăng phỉ cũng bị lực liên này không ấn lẽ thưởng ra bài làm cho có điểm thắc loạn, tuy rằng nói đây là sự thật không sai. Cũng hơi chút cố kỵ một chút những người khác cái nhìn, tuần tự tiệm tiến rất quan trọng A. Những người khác sửng sốt một lát, sau đó ngoài dự đoán cười rộ lên, đó là đương nhiên, lực dịch là người A-K-A, -A. trong bộ lạc cái nào làm a ca có thể giống hắn đối với người như vậy hảo A, muốn nói người tốt có hảo báo đâu, người A phụ lúc ấy đem hắn cứu trở về tới là được rồi, lực dịch thật là khá tốt. Có thể là lực liên cái này cha đánh quá mức với đột nhiên quá mức với ngoài dự đoán. Đề tài từ lực dịch thích ai liền biến thành lực dịch thật là cái dốc lòng thanh niên, lãnh hương cùng lăng phỉ lo lắng sự tình căn bản không có phát sinh. 639 chương 639 không dung lạc quan. Ngắn ngủi tụ hội ở cơm chiều tiến đến trước giải tán, vẫn luôn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Bạch Kiều mặc xong quần áo muốn lên bị lăng phỉ cấp ngăn lại. Bạch Kiều, ngươi tại đây từ từ, ta cho ngươi hầm điểm canh, đợi lát nữa làm lòng hòa tới đón ngươi. Lang phỉ nhẹ nhàng đẩy nàng bả vai làm nàng nằm trở về. Không được à, Lang phỉ, ta hiện tại không quay về nói cơm chiều đã có thể chậm chế, bên ngoài tuyết cũng không hạ bao lớn, ta chính mình trở về đi, không cần lăn lộn long hoa. Bạch Kiều có điểm sốt ruột, vừa rồi chính mình bởi vì hài tử sự tình cao hứng đều quên mất thời gian, hiện tại trở về nắm chặt điểm còn kịp. Nghe ta, tại đây mốc, ta làm long chiến qua đi nói một tiếng. Làm Long Minh đại thúc bọn họ trước tiên ở trong nhà làm ăn. Lần này, Lăng Phỉ khó được cường ngạnh lên, không đồng ý Bạch tiểu trở về. Ta thật không có việc gì, Lăng Phỉ, bọn họ làm không tốt, ta trở về Bạch tiểu còn muốn nói gì nữa, Lăng Phỉ không nghe, tiếp đón Long Chiến đi ra ngoài. Một bữa cơm mà thôi, không cần như vậy khẩn trương đi, liền tính là lộng không thể ăn cũng không đến mức chịu đói. Ta tìm Long Hoa lại đây có việc, ở hắn tới phía trước, ngươi thành thật nằm ở chỗ này. Lăng phỉ ngồi ở giường đất ven, vô vô bạch tiểu mu bàn tay. Không biết vì cái gì, nhìn lăng phỉ nghiêm túc mặt, bạch tiểu trong lòng đột một chút, kia sợi kiên trì cũng mềm hóa đi xuống, thuận theo nằm trở về mềm mại ấm áp ra thú. Tạm thời đem bạch tiểu chấn an trụ, lăng phỉ liền đi chuẩn bị ngao canh, hấp cá chép canh, có an thai tác dụng, vì không cho bạch tiểu một người nhảm chán, lăng phỉ thu thập hảo nguyên liệu nấu ăn lúc sau đem tiểu bếp lò bắt được đông phòng. Một bên làm một bên dạy cho Bạch Tiểu Mang thai trong lúc tốt nhất ăn cái gì, không cần ăn cái gì, nhìn Lăng Phỉ lớn bụng cong eo ở kia suốt, Bạch Tiểu hốc mắt có điểm nóng lên. Hai người nói chuyện, không bao lâu, môn liền khai, Long Chiến cùng Long Hoa một trước một sau vào phòng, Long Hoa hẳn là đã biết cái này tin vui, biểu tình kích động không được, vào nhà lúc sau trực tiếp liền hướng Bạch Tiểu nhỏ tới, "Bạch Tiểu." Lăng Phỉ cấp Long Chiến quét rất trên người tuyết, nhẹ giọng nói câu, "Vất vả Tộc trường đại nhân không nói chuyện, vẻ mặt ngạo kiều gật gật đầu, tỏ vẻ này đều không phải chuyện này. Cùng mỗi cái sơ đương A phụ A mẫu người giống nhau, Long Hoa cùng Bạch Tiểu hai người lại kích động lại có điểm không biết làm sao, bốn tay nắm ở bên nhau, tình ý đưa tình. Canh hảo, cũng chưa dùng lang phỉ lấy, Long Hoa tích cực đoan qua đi, nhìn Bạch Tiểu một chút uống xong đi. Lại nói tiếp rất ít thấy Bạch Tiểu cùng Long Hoa chi gian hỗ động, lang phỉ có điểm nho nhỏ ngoài ý muốn trầm mặc ít lời Long Hoa còn rất săn sóc, nếu là cái dạng này lời nói, kia sự tình khả năng liền ra ở Bạch Kiều trên người. Uống xong rồi canh, Bạch Kiều rốt cuộc nhịn không được, muốn đi trở về, Lang Phỉ đứng ở kia không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Long Hoa nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy, hướng Lang Phỉ lánh giáo ngày thường muốn như thế nào chú ý. Lang Phỉ ngồi vào Bạch Kiều bên người, đối với Long Hoa mở miệng nói, đây cũng là ta hôm nay muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện nguyên nhân. Bạch Kiều trong lòng căng thẳng, tay nắm lấy ra thú một góc, lang phỉ. Lang phỉ này ngữ khí khiến cho Long Hoa lập tức ngồi thẳng. Lang phỉ, có cái gì ngươi nói, ta đều nghe ngươi. Hắn này kiên định tỏ thái độ làm lang phỉ trên mặt biểu tình mềm xốp không ít. Ngươi nghe có thể, nhưng quan trọng nhất chính là Bạch Kiều cũng nghe mới được. Hiện tại có hài tử cũng không thể cao hưng quá sớm. Bạch Kiều hiện tại tình huống thân thể cũng không phải thực hảo. Mệnh nhọc quá độ hơn nữa có điểm bị cảm lạnh. Có thể hay không giữ được trong bụng hài tử còn phải xem về sau dưỡng thai tình huống. Phảng phất trời nắng một cái thật lớn xét đánh, vừa rồi còn đắm chìm ở hạnh phúc hai người lúc ấy liền ngây dại. Như thế nào sẽ là như thế này trên mặt vui sướng còn ở, bạch tiểu bị cái này đột nhiên tin tức tạp chạy xuống nước mắt. Long Hoa biểu hiện phi thường chấn định, rôi tay trước đem khóc thút thít bạch tiểu ôm đến trong lòng ngực, sau đó chuyển hướng lang phỉ, lang phỉ. Có biện pháp nào có thể cho bạch tiểu thân thể dưỡng hảo sao? Còn có mệt nhọc quá độ là chuyện như thế nào? Thân thể tổn thương dễ dàng muốn dưỡng rất khó. Ngươi xem, ta trước kia thân thể liền không tốt. Hiện tại tuy rằng so trước kia cường vẫn là so những người khác kém. Bạch tiểu thân thể thai hỏa ngầm ở bạch vụ tộc thời điểm liền trôn xuống căn nguyên. Ở phi long bộ lạc cũng tao quá tội. Thân thể còn không có khôi phục nhiều ít. Tuyết thiên phía trước không biết ngày đêm làm việc. Vừa mới bắt đầu hoài hài tử không có chú ý, cho nên hiện tại thai tượng bất ổn, nặng có phải hay không thường xuyên. Dùng nước lạnh thường ăn lạnh đồ ăn. Hàng khí xâm lấn lợi hại, ở trong phòng tay chân đều là lạnh lẽo, này đối dưỡng thai cũng phi thường bất lợi làng phỉ đúng sự thật phân tích nói. Dưỡng thai nói, từ giờ trở đi đến ta nói có thể, trong khoảng thời gian này cần thiết đều ở trên giường đất nằm nghỉ ngơi, ăn đồ ăn cần thiết ngay ta, mặt khác coi tình huống mà định lại áp dụng khác phương pháp. Bạch Tiểu gục đầu xuống, tiên lặng rơi lệ, nàng hiện tại tâm loạn như ma, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được loại này tàn nhẫn sự tình. Long Hoa hướng lăng phỉ nói lời cảm tạ, thế Bạch Tiểu sắt nước mắt, một bên sắt một bên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, hắn cũng tim như bị đau cát, đây là hắn cùng Bạch Tiểu đứa bé đầu tiên A, đồng thời còn có thật sâu ấy náy cùng tự trách, chính mình thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện Bạch Tiểu thân thể thế nhưng kém tới rồi tình trạng này. Nếu sớm một chút phát hiện nói, khẳng định sẽ không làm nàng mỗi ngày bận rộn như vậy, nếu sớm một chút biết đến lời nói. Nhìn đến Long Hoa lâm vào thật sâu tự trách, lang phỉ thở dài, việc này kỳ thật cũng chẳng trách ngươi, lại nói tiếp vẫn là bạch tiểu quá cạnh mạnh, vượt qua phụ tải thân thể sẽ phát ra cảnh cáo, ngươi làm lơ thân thể ốm đau vùi đầu khổ làm, cuối cùng còn không phải đến đối mặt, ngươi hiện tại biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng thật muốn nghe lời nói. Đến bây giờ lang phỉ cũng không nghĩ nhắc lại nàng đã từng ở phi long bộ lạc liền cùng bạch tiều ngàn dặn do vạn dặn do sự tình. Lúc ấy nói qua thân thể của nàng lỗ lã lợi hại nhất định phải chú ý, không nghĩ tới nhất hư sự tình vẫn là đã xảy ra. Là, là ta sai đều là ta sai bi từ tâm tới, bạch tiều nước mắt lại ngăn không được đi xuống lưu. Long hoa trong lòng cũng khó chịu khẩn, ôm nàng thấp giọng nói, không phải, bạch tiều, không phải ngươi sai, là của ta. Ta quá sơ ý, rõ ràng thể phải hảo hảo chiếu cấu ngươi, là ta sai. Nhìn hai người bọn họ như vậy, lang phỉ trong lòng cũng không chịu nổi, làm một cái bằng hữu, nàng đương nhiên tưởng đem sự tình càng thêm huyển chuyển nói ra, nhưng là làm một cái người trị liệu, nàng cần thiết muốn cho đương sự minh bạch chuyện này tầm quan trọng, bạch tiêu tính cách nàng rất rõ ràng, nếu nàng không giới cái này nhẫn tâm, bạch tiêu tuyệt đối sẽ không để trong lòng giống như là chính mình báo cho nàng vô số lần không cần dùng nước lạnh, nàng chưa bao giờ để ở trong lòng, tổng. Cảm thấy dùng nhiều năm như vậy cũng không có gì, vừa rồi còn đang nói nước lạnh tẩy ra thú quá ngạnh, căn bản là không có suy xét thân thể của nàng tình huống không dung lạc quan. 640 chương 640 vị trí Sự tính nghiêm trọng tính lăng phỉ nói rõ ràng, cấp long hoa đưa mắt ra hiệu làm hắn chấn an bạch kiều, long hoa gật đầu, cùng bạch kiều cùng nhau về nhà. Biết bọn họ về nhà khẳng định phải hào hào nói, tại đây sự kiện thượng, Lăng Phỉ vẫn luôn cảm thấy Long Hoa so bạch tiểu đáng tin cậy nhiều, bạch tiểu quá quật cường. Tiến đi hai người, buổi tối Lăng Phỉ nằm phát ngốc, nàng bụng hiện tại càng lúc càng lớn, phòng trừng sẽ ở tuyết thiên cái đuôi hoặc là tuyết hóa thời điểm sinh, thời gian quá thật là mau à, mới vừa phát hiện tiểu gia hỏa này ở chính mình trong thân thể cắm dễ thời điểm giống như liền ở ngày hôm qua, chỉ chấp mắt liền mau sinh ra. Thật là quá nhanh. Không biết bụng là cái nam hải vẫn là nữ hải, bất quá nghịch ngợm gây sự tính cách là không chạy. Từ lần đầu tiên thai động về sau liền phi thường ham thích với luyện tập quyền cước, nếu nói trước kia là khoa chân múa tay hiện tại chính là lợi hại nhiều, cái đầu lớn sức lực cũng đi theo gia tăng, náo lên có thể đem Lăng Phỉ lăn lộn quá sức, có đôi khi một chân là có thể đem Lăng Phỉ đá ra ha tới, còn không có sinh ra Lăng Phỉ liền lĩnh giáo hùng hài tử lợi hại, không biết sinh ra về sau Là cái như thế nào hiếu động Căn cứ vào trong bụng hoa sức chiến đấu quá cường Thích phụ tử hỗ động Long chiến cũng không hề cố ý sờ soãng đi đâu Đem trong lòng khát vọng áp xuống đi Hết thể đều hài tử sinh ra về sau lại nói ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đâu Long chiến cùng lang phỉ còn không có rời giường Long hoa lại đây, nhìn dáng vẻ là gạt bạch tiểu lại đây Tới mục đích có hai cái Một cái là kỹ cảng tỉ mỉ do hỏi bạch tiểu dưỡng thai những việc cần chú ý Một cái khác chính là cùng Lăng Phỉ bảo đảm nhất định sẽ rửa theo nàng nói đi làm, nếu Bạch Kiều cảm xúc có dao động nói, còn phải hỗ trợ khuyên bảo, Lăng Phỉ đương nhiên vui với hỗ trợ, cuối cùng đi thời điểm Long Hoa cầm đi hai cái lẩu niêu. Nhìn Long Hoa mang theo một thân phong xương rời đi, Lăng Phỉ trong lòng cảm thán, Bạch Kiều gặp được Long Hoa thật coi như là phúc khí. Trên thực tế, chuyện này ở hai nhà không thể nghi ngờ tạp hai bom. Đầu tiên Long Hoa ra cùng Bạch Thành ra bởi vì việc này thật cao hứng thực kích động, sau đó chính là bởi vì Bạch Tiểu thân thể thế nhưng nhược đến nước này, hai nhà ở thái độ thượng đều là nhất trí, thực tự trách. Bạch Thành cảm thấy chính mình cái này áp phụ vô dụng, phía trước làm Bạch Tiểu ăn như vậy nhiều khổ, cuối cùng nàng vì người nhà có thể chịu đựng tuyết thiên bị bắt đi phi Long Bộ Lạc, mà Long Minh người một nhà cảm. Thấy sự tình trong nhà quá ủy lại Bạch Tiểu, kết quả đem Bạch Tiểu cấp mệt đổ. Mặc kệ như thế nào nghĩ lại, cuối cùng đến ra kết quả chính là một cái, Bạch Kiều hiện tại cần thiết phải hảo hảo nghỉ ngơi, mà khác trước đừng nói, việc này thượng hai nhà người đạt thành nhất trí, cái này là đứng húi chịu xào. Bởi vì hai nhà người cường ngạnh tỏ thái độ, Bạch Kiều liền lời nói cũng chưa nói cứ như vậy bị quyết định, đương nhiên nàng hiện tại trong lòng lộn xộn cũng không rảnh tưởng này đó, nàng cùng Long Hoa dọn đã có lò sưởi trong tường nhà mới, toàn bộ tuyết thiên Long Hoa chuyên môn liền chiếu cố nàng mặt khác hai nhà người tùy thời hỗ trợ. Kỳ thật từ Bạch Thành một nhà ba người dọn đến bộ lạc kiến tạo nhà mới về sau, Long Minh liền vẫn luôn chủ trương làm Bạch Tiểu cùng Long Hoa đơn độc trụ. Bạch Tiểu cảm thấy ở cùng một chỗ người một nhà phương diện chiếu cố, sự tình liền một kéo lại kéo, hiện tại rốt cuộc giải quyết dứt khoát. Bạch tiều A mẫu tỏ vẻ có thể tiếp thu chiếu cố Bạch tiều Long Hoa chỉ đáp ứng nàng không có việc gì thời điểm lại đây, Bạch Thành cùng Bạch Thần thân thể đều không coi là hảo. Hiện tại bạch tiểu không thể lộn xộn, nàng A mẫu trên người gánh nặng cũng không nhẹ, nhưng đừng bạch tiểu thân thể còn không có hảo, A mẫu lại ngã bệnh đã có thể mất nhiều hơn được. Chuyện nhà dàn xếp tốt ngày đầu tiên, lăng phỉ cùng lăng nhã mang theo một đống đồ vật lại đây thăm, các bạch tiểu nhìn xem bệnh tình sau đó dạy cho long hoa như thế nào nấu canh, giáo thời điểm cũng không có đem bạch tiểu xếp hạng bên ngoài, long hoa lộng không do thời điểm bạch tiểu có thể cấp chỉ đạo một chút. Lăng phỉ hiện tại tin tưởng bạch tiểu minh bạch nàng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lúc này lăng phỉ liền nhịn không được may mắn, còn hảo không có tìm được sân cha, nếu không ngày đó làm hồ lâu nào đường không chừng muốn nháo xảy ra chuyện gì như tới. Bạch Tiêu có thai phản ứng cũng không mãnh liệt, đối mùi cá cũng không mất cảm, nghe lăng phỉ nói mới mẹ canh cá thực bổ dưỡng, long hoa liền một lòng muốn đi trong sông vứt cá, tuyết thiên tới nay, bộ lạc bên ngoài kính hà liền đông lạnh thượng. Nguyên bản tập thể vớt cá hoạt động bởi vì học tập cũng vẫn luôn ở sau này kéo dài, hiện tại Long Hoa có cái này đặc thù nhu cầu. Hơn nữa trong bộ lạc phần lớn mỗi người ra tổn trữ cá cũng ăn không sai bị lắm, Long Chiến cân nhắc một lát, sau đó quyết định tiếp theo đình tuyết thời điểm liền tập hợp bộ lạc người đi trong sông bắt cá. Tin tức này chẳng những làm Long Hoa cao hứng, luôn luôn thích ăn cá lăng phỉ cũng cảm thấy thực hạnh phúc, tuy rằng nói trong nhà còn có không ít. Nhưng là như vậy mỹ vị cá ai sẽ ngại nhiều đâu, nếu không phải mặt băng quá dày không dễ dàng phá vỡ, nàng tin tưởng, trong bộ lạc những cái đó giống nàng giống nhau thích ăn cá người đã sớm ở trên sông tạp vô số lỗ thủng, tuyết thiên lý nước sông phòng ngự chỉ Số gia tăng rồi quá nhiều, phi tập thể hành động mà không thể. Không biết là người chung quanh thái độ vẫn là làm một cái mâu thân thiên tính bạo phát, mới qua đi một ngày, bạch tiều đối với dưỡng bệnh sự tình thản nhiên rất nhiều. Cảm xúc so ngày hôm qua cũng ổn định không ít, có thể cảm giác được Long Hoa ở trong đó không thiếu làm công tác. Lang Phỉ mừng rỡ nhìn thấy cái dạng này. Lang Phỉ, người nói rất đúng, ta vẫn luôn đều không thèm để ý thân thể của mình tình huống, cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ. Bạch Tiêu nói thẳng không cố kỵ nói, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy hảo hảo làm việc mới là đối cái này ra tốt nhất. Ngày hôm qua Long Hoa cùng ta nói, nếu ta mệt đổ. Hắn cùng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Ta phía trước không có nghe ngươi, nếu đem ngươi nói đặt ở trong lòng khả năng liền sẽ không giống như bây giờ. Không cần như vậy về ngoài, hiện tại còn kịp. Lăng phỉ cổ vụ nói, ngươi hiện tại có thể ý thức được điểm này liền rất quan trọng. Sự thành do người, chỉ cần ngươi hảo hảo dưỡng, tóm lại là có thể có khởi sắc. Cái này kết bởi vì cái này làm người lo lắng sự tình mở ra. Nhìn bạch tiểu lập tức giống như lập tức rộng mở thông suốt bộ dáng lang phỉ trong lòng cũng không thể không cảm thán. Thật là phúc họa tương y a ngày hôm qua còn bởi vì việc này mà lo lắng, hiện tại bị khai đạo bình thường trở lại liền không có như vậy đại gánh nặng tâm lý, sẽ không lại có tích tụ, cảm xúc cũng sẽ ảnh hưởng thân thể trạng huống chỉ cần phương pháp thích đáng, thân thể khẳng định sẽ chậm rãi hảo lên, càng quan trọng. Là bạch tiểu bãi chính tâm thái, nàng không phải cấp long ra làm việc, Mà là trong nhà một phần tử, nàng là long hoa bạn lữ, là trong bụng hải tử A Mẫu. chuyện này đối nàng đánh sâu vào rốt cuộc làm nàng minh bạch chính mình vị trí, từ cái này phương diện tới nói, đây là một chuyện tốt. Chuyện này làm lang phỉ đột nhiên đã nhận ra một chuyện, nàng cùng long chiến vẫn luôn vội vàng trong tộc sự tình, giống như cùng long huyền đại thúc còn có long trận cùng long thiên ở chung thiếu, mặc kệ long minh đại thúc có phải hay không mỗi ngày cùng lao các đồng bọn ở chung vui vẻ. Cái này cũng không giống như có thể đền bù Long Chiến cùng nàng sơ sẩy mà dẫn tới cái kia thiếu hụt. Phát giác cái này, Lăng Phỉ liền cùng Long Chiến nói mấy ngày này muốn đi cấp Long Minh Đại Thúc nhìn xem. Tình huống thân thể. Long Chiến thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Phỉ, sau đó gật gật đầu. 641 chương 641 cọ cơm kinh hỷ. Đem trong nồi hầm thịt bò thịnh ra tới, sau đó xoát nồi phóng mán thủy, đem một đại chậu gốm hầm thịt phóng tới trên bàn. Ô Linh đứng ở kia do dự muốn hay không ngồi xuống, vội nửa ngày, nàng bụng sắc thật là đói bụng, nhưng là đối diện ngồi Long Giã nhìn qua ánh mắt làm nàng có điểm mất tự nhiên, có điểm dối dám muốn hay không đợi lát nữa lại ăn. Lúc ấy nếu hiện tại mọi người đều ăn liền nàng không ăn nói, rõ ràng chính là có vấn đề, như vậy có phải hay không sẽ làm người khác hiểu lầm. Thân là khách nhân Long Giã phóng liền tương đối khai, xem Ô Linh nửa ngày không nhúc ních, hô, Ô Linh, mau ngồi xuống à chuẩn bị nhiều như vậy ăn mệt muốn chết rồi đi, chạy nhanh ngồi xuống đi, ha ha, thật là ngượng ngủng, lại lại đây cỏ cơm ăn. Hắn đều nói như vậy, ô Linh giống như là muốn chạy cũng không thể đi rồi, ngồi ở chỗ kia, túi đầu, sau đó người một nhà bắt đầu ăn cơm. Nơi này cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, rất nhiều lời nói đều là ở ăn cơm thời điểm nói, đầu tiên là động tác nhanh chóng hủy đi hai khối xương cốt đem bụng điền một điền. Sau đó một bên ăn một bên lại nói tiếp. Bạch tiêu dưỡng bệnh, nhà các ngươi ai nấu cơm A. Long minh đại thúc không biết, Long giã các ngươi sẽ làm sao. Ô Linh A ca một bên bắt lấy xương cốt gặm, một bên đối Long giã nói. xe A, đem đồ vật lộng thủ ai chẳng biết A, chính là làm khó ăn, không phải nhàn chính là phai nhạt lại không phải chính là hồ. Thật dài thời gian không làm, thịt nướng đều lộng không hảo Long giã thở dài trả lời. Một bên nói một bên trộm đánh giá Ô Linh. Chỉ cần nhìn đến ô linh lộ ra cái gì không cao hứng liền chạy nhanh đình chỉ, hắn không chỉ có riêng là lại đây cọ cơm a sớm một chút cùng ô linh hòa hảo mới là chủ yếu. Ai, cũng thật là, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự, bất quá đứa nhỏ này mới là chủ yếu, các ngươi trước chắp vá đi, hiện tại tuyết thiên không có gì sự tình, ngươi cùng các gác ca nếu là muốn ăn tùy thời lại đây, ta cùng ô linh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Ô Linh A mẫu lộ ra vài phần đáng tiếc thần sắc, lúc trước nàng còn hâm mộ Long Minh ra nam nhân nhiều, hiện tại xem ra, nữ nhân cũng là phi thường quan trọng, nhìn xem, bạch tiểu mới dưỡng bệnh mấy ngày, này toàn ra ra mấy cái lăn lộn một chút liền đều tự tìm cơm đi. Ta nhưng thật ra tưởng A, thím ngươi cùng Ô Linh làm thật là ăn ngon, chính là sợ phiền thoái các ngươi Long Dạ cười nói. Không phiền thoái, thế nào đều đến ăn cơm, các ngươi lại đây chính là thêm chút đồ vật sự. Ta và ngươi á phụ nhiều năm như vậy giao tình, điểm này không cần suy nghĩ nhiều. Ô Linh á phụ mở miệng nói, long giã liên tục gật đầu, hắn trong lòng đối ô Linh á phụ là tồn tại kính sợ, chẳng những không có truy cứu hắn nhiều năm như vậy tới đối ô Linh cố ý vắng vẻ ngay cả trước một thời gian chính mình đem ô Linh lộng nóng lên đều không có sinh khí, hắn trong lòng ấy nấy, cho nên thái độ liền so ngày thường thiếu vài phần tùy ý nhiều vài phần khiêm cung. Ăn nhiều một chút. Lúc này mới mấy ngày liền gầy nhiều như vậy, đến nhà ta cũng không nên khách khí à, khách khí cũng vô dụng, ngươi khi còn nhỏ mỗi ngày ở nhà ta ăn, Long Huyền Đại Thúc kéo đều kéo không đi ngươi, sau lại nói đem ngươi tặng cho nhà ta đương nhi tử, ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy sao? Ô Linh A Cà cười to nói, ha ha ha, như thế nào không nhớ rõ, liền bởi vì cái này ta A Phụ còn tuyên bố nói không cần ta đứa con trai này. Việc này cũng chẳng trách ta à, lúc ấy á phụ đi săn thú, chúng ta mấy cái thịt nướng đều chưa chín kỹ, quá khó ăn. Nếu không phải lúc ấy ăn không ngon, ta hiện tại vóc dáng như thế nào cũng cùng lòng chiến không sai biệt lắm. Á Long giã cười nói, trong lòng tắc cơm thầm tán thưởng chính mình chiêu này dùng không tồi, chịu đựng vài thiên không ăn cái gì, làm cho thảm điểm lại. Đây quả nhiên là chính xác. Gây sao? Vẫn luôn buồn đầu ăn cơm ố linh nghe xong cái này không khỏi ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Hình như là có điểm, trên mặt góc cạnh so với trước nhìn thấy càng rõ ràng, đồ ăn làm thực sự có như vậy khó ăn sao. Vẫn luôn phân đại bộ phận chú ý tới ô linh trên người, nàng vừa nhấc đầu, long giã lập tức liền cảm ứng được, lập tức liền hướng nàng chào hỏi, ô linh, ngươi bệnh hoàn toàn hảo sao? Phía trước là ta làm không đúng. A, không có việc gì, đều hảo, không thành vấn đề, ta biết ngươi cũng không phải cố ý. Chỉ nhìn thoáng qua đã bị bắt vừa vặn. Ô Linh lập tức thu hồi tầm mắt. Một đốn phong phú cơm trưa ở vui sướng nói chuyện chung kết thúc, Ô Linh thu thập xong đồ vật tưởng hồi chính mình nhà ở, bị nàng A mẫu gọi lại, cùng nhau trò chuyện, đừng lao buồn ở trong phòng. Ô Linh nghe lời ngồi xuống một bên, Long Giã nhìn thím liếc mắt một cái, có điểm thụ sủng nhược kinh, đây là ở công khai duy trì hắn cùng Ô Linh sao? Long Giã có điểm tiểu kích động, Nhưng kế tiếp nói chuyện đều là quay chung quanh không lâu về sau phá băng bắt cá còn có tuyết hóa lúc sau săn thú sự tình. Ô Linh từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện, trên thực tế những việc này nàng cũng cắm không tượng miệng. Lần này cần nhiều lộng điểm, Ô Linh rất thích cá, khác thịt nàng đều giống nhau. Ô Linh A ca nói như vậy nói, ta cũng cảm thấy hương vị còn hành, chính là lộng lên quá phiền thoái, chính là bàn tay như vậy đại điểm cá cũng đến đem lân lộng chạy nhanh lại đem nổi tạng lộng sạch sẽ. Quá phiên thoái, nơi nào hơi chút không chuẩn bị cho tốt kia hương vị, sách. Ô Linh cũng thích ăn a, kia cần phải nhiều lộng điểm. Nàng chính là ăn quá ít tuy rằng nói như vậy, Long Giác kỳ thật đã sớm biết Ô Linh thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì, đã sớm tính toán lần này bắt cá nhiều lộng điểm, đưa một bộ phận lại đây, có thể làm Ô Linh ăn nhiều một chút, cũng làm chính mình cọ cơm càng có tự tin điểm. Không biết lần này dùng không cần võng, bộ lạc có công cộng dùng đại võng, Cùng nhau vớt, sau đó lại phân. Long giã trả lời, bởi vì thứ này muốn ấn đầu người phân, hắn đã tìm hảo người, những cái đó độc thân hán tử nhóm chính mình làm không hảo hoặc là ngại phiền thoái, có thể dùng đồ ăn theo chân bọn họ đổi. Long giã, ngươi có phải hay không nên đi cửa tuần tra thủ vệ? Ô Linh Nga ca đột nhiên hỏi. Ơn, đến phiên ta, Long Hoa muốn chiếu cố bạch kiều, hắn kia phân ta thế, lần này sự kiện liền dài quá. Long giã gật đầu trả lời, ngày mai bắt đầu ít nhất có hơn 10 ngày hắn cũng vô pháp lại cùng Âu Linh cùng nhau ăn cơm. Như vậy a, an ngươi không cần lo lắng, làm ô Linh cho ngươi đưa đi. Âu Linh a ca vô bộ ngược nói. Đừng! Long giã quả quyết cự tuyệt, thiên quá lạnh, Âu Linh bệnh hảo không bao lâu, không cần đi ra ngoài chạy loạn, ta nghe nói nơi đó từ sớm đến tối đều có hầm xương cốt, khẳng định sẽ không đói bụng, các ngươi cứ yên tâm đi. Lần trước bởi vì hắn ô linh ngã bệnh, đến bây giờ hắn còn không có tha thứ chính mình đâu, nếu là bởi vì đưa cơm lại làm ra điểm sự tình gì tới, hắn thật là không mặt mũi lại tiếng cái này môn, tuy rằng hắn trong lòng phi thường muốn ăn đến ô linh làm đồ ăn. Phải đi thời điểm, ô linh cho Long giã một đôi thật dày bao tay, là dùng trường nhĩ ra thú chế tạo, lông tơ tinh mịn mềm mại, tay phóng tới bên trong một chút liền mềm mại không ít, càng quan trọng là hắn mang lên này bao tay thử thử một lần. Lớn nhỏ vừa lúc thích hợp, này thật đúng là ngoại ý muốn kinh hỉ. 642 chương 642 một đôi kẻ dở hơi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Long Dạ xoay người lên, cơm cũng không ăn, chuẩn bị đi thay ca thủ vệ, kiểm tra xong vũ khí, vẻ mặt trịnh trọng đem bao tay mang lên, bị đánh thức Long Bắc nhìn thoáng qua liền lật qua thân đi, thật là đủ rồi, ngày hôm qua liền bắt lấy kêu bao tay lăn qua lộn lại ngủ không yên. Hỏi hắn ai làm còn vẻ mặt thần bí làm chính mình đoán, thiết, hắn đều không cần đoán liền biết, còn không nói cho. Mặc hảo, Long Giã ra cửa, chờ đợi thay ca thủ vệ nhóm đã ở tuyết trong phòng chờ, xem Long Giã lại đây cười đấm một quyền, tiểu tử ngươi thật đúng là tích cực a, sớm như vậy liền tới đây. Long Giã hồi đánh hắn một chút, cười nói, có thể không tích cực sao. Cơm còn không có ăn đâu, được rồi, các ngươi có thể đi một cái. Nói xong. Đi đến kia chính không ngừng mạ bạch khí đại đào nổi trước mặt, thật sâu hít vào một hơi, nô, no, thật hương à, mỗi ngày ăn cái này cũng khá tốt à. Hắn cũng không khách khí, nói xong liền dùng thô chiếc đua từ bên trong vớt ra một khối mang theo thật dày một tầng cơ bắp xương cốt đặt ở đại chén gốm, một bên hút khí một bên gầm lên, một bên gầm một bên hô to thương quá, thương quá. Ngươi cũng thật giỏi, đại trời lạnh không ở nhà ăn cơm chạy này tới ăn, bất quá ngươi cũng rất may mắn. Lang phỉ làm cho cái này thật đúng là tương đương không tồi. Này xương cốt gặm lại hương lại nóng hổi. Ăn xong rồi còn có thể chống lạnh. Ta trở về muốn ăn đến ăn ngon như vậy liền khó lâu. Ta à mẫu làm cái kia thì ta. Đừng đề ra. Luyến thiết phóng môi luyến thiết phóng gia vị có người cảm thắn nói. Xem Long giã buồn đầu ăn cũng cảm thấy có điểm nói bụng. Đem trong tay vũ khí phóng tới. Một bên cũng bớt lên một khối ăn lên. Ăn trong chốc lát. Lục tục cũng có người lại đây nhận ca. Tại đây tuyết trong phòng đông lạnh vài thiên người sôi nổi về nhà, chờ bọn họ này một tổ người đến đông đủ. Long giã cũng ăn no, lau lau bị ớt cay cay đỏ bừng miệng, sau đó cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Long dã Như vậy một nồi to đều bị ngươi ăn xong rồi. Cuối cùng mới đến phong vừa tiến đến liền hướng về phía mùi hương ngọn nguồn phát lại đây. Kết quả đến này vừa thấy phát hiện trong nồi quần cuộn đều là canh, lúc ấy liền khí mở to hai mắt nhìn. Ách long Dã không chút nào cố kỵ đánh cái no cách, tức khắc cảm thấy một cổ ấm áp dòng khí ở trong thân thể du đã mở ra, thập phần thoải mái, nhìn so với hắn lùn nửa đầu Phong liếc mắt một cái, tới như vậy vẫn còn muốn ăn. Thật là nằm mơ. Nơi này cũng chẳng những là ta ăn, những người khác cũng ăn tới. Liên ngươi này xương cốt nhiều nhất. Ngươi nhìn xem. Phong chỉ vào Long Dã bên người nửa người cao gặm qua xương cốt, vẻ mặt tức giận, chứng cứ tại đây còn dám giả biệt. Ta liếc mắt một cái bên cạnh bộ xương, xác thật so người khác ăn qua đều nhiều rất nhiều, Long Giá bắt lấy phong đỉnh đầu, bị cười nói, "Ta ăn những cái đó xương cốt thì thiếu, thì thiếu nhưng không phải gặm nhiều, được rồi, được rồi, ta lại cho ngươi nấu điểm không phải được rồi. Hiện tại nấu đến khi nào mới có thể thủ. Ta lên cũng chưa ăn cơm, chính là muốn lại đây gặm cái này xương cốt phong bẹp bẹp miệng, không cam lòng nói, hai tay vùng vây muốn lay khai Long Giá tiện móng vuốt." Nhưng là thân cao hoàn cảnh xấu làm hắn vài lần đều không thành công. Không náo loạn, không náo loạn, đợi lát nữa bị hạnh nhìn đến hắn nên tìm ta tính sổ. Đầu tiên nói một chút, ta nhưng không có khi dễ ngươi. Đầu không sai biệt lắm, xem phong mặt đều sắp cấp đỏ, long giã buông tay, đi góc địa phương dọn lại đây vài khối đại xương cốt phóng tới trong nồi, thì không quá dày, rất quen thuộc. Chúng ta tại đây muốn ngốc vài thiên đâu bảo đảm làm ngươi ăn cái đủ. thấy thế. thế Phong đành phải thôi. Long giã là cái này thủ vệ tiểu tổ tiểu đầu mục. An no liền bắt đầu tổ chức đại gia làm việc. Một nửa người lưu tại tuyết trong phòng trông coi. Hắn mang theo mặt khác một nửa người dọc theo bộ lạc phụ cận tuần tra. Lúc này để phòng trọng điểm liền không phải người mà là giã thú. Như vậy thời tiết người ở bên ngoài một lát liền đông cứng. Không phải ý định muốn tìm chết người như vậy thiên cũng sẽ không tùy tiện chạy ra. Nhưng là đói bụng giã thú nhưng không giống nhau. Long giã bọn họ tuần tra nhiệm vụ rất đơn giản, chính là xem kỹ phụ cận có hay không cái gì khả nghi dấu chân hoặc là khí vị gì đó, thuận tiện nơi nào tuyết động quá dày đơn giản rửa sạch một chút. Mấy ngày hôm trước mới rửa sạch chân tường hiện tại tuyết lại đến cẳng chân bụng, dẫm lên đi phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, đi đến phía đông thời điểm, Long giã ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chiến núi, toàn bộ bị tuyết trắng bao trùm, cũng vẫn luôn không có nhận thấy được bên kia tuyết lang có cái gì hành động trước kia một cái buổi sáng có thể vây quanh tường cao đi thật nhiều vòng hiện tại liền không được tốc độ chỉ có lúc ấy một phần ba ở tuyết trong phòng không có cảm giác có cái gì ra tới đi trong chốc lát thân thể liền cảm giác được lạnh đặc biệt là chân mới ra tới thời điểm bởi vì nhiệt một bộ phận tuyết hóa thành thủy sau đó chậm rãi một chút xuống nước dày băng làm người quả muốn đánh giật mình long dã còn hành mới vừa ăn xong một đốn nóng hầm hập bữa sáng Thân thể từ trong tới ngoài đều bị một cổ máy sưởi vây quanh, đặc biệt là hai tay, mang lông sù sù bao tay, tưởng tượng đến đây là ô linh thân thủ một chút khâu vá. Long giã liền cảm thấy tay cùng tâm đều là nhiệt nhiệt, cho nên tuần tra một vòng trở về, người khác đông lạnh đều sắc mặt trắng bệnh, liền hắn vẫn là một bộ thần thái sáng láng không có việc gì người bộ dáng. Bị phân phối tại đây trông coi phòng rốt của Cũng Điền No rồi bụng, cũng không giống vừa rồi thấy thế nào Long giã đều không vừa mắt. Long giã một thân màu đen áo da thu phục, trên tay bao tay là màu trắng, phi thường đáng chú ý, Phong muốn cướp lại đây nhìn xem, đoạt vài lần đều không có thực hiện được. Thật đúng là keo kiệt, ta chính là nhìn xem. Long giã miệng liệt liệt, không được, đây chính là ta bảo bối, làm dơ hoặc là lộng hư đều không được. Phong cũng không ngốc, xem long giã kia vẻ mặt thiếu tấu khoe ra bộ dáng liền nghĩ tới, đại đại mắt trợn trắng, ngươi có năng lực liền cùng nhân ra kết thành bạn lữ A. Cầm thứ này đương bảo bối, long giã, ngươi thật đúng là lợi hại. Bị hắn một câu chọc tâm hoa tử có điểm đau, nhưng là long dạ thực mau liền khôi phục tiện hề hề cười, ta không lợi hại, ít nhất còn có người nghĩ ta cho ta làm, có chút người nột, căn bản cũng không biết khi nào mới có thể đủ có nữ cấp làm. Đối mặt trần trùi khiêu khích, phong phiên cái lớn hơn nữa xem thường, thật là đáng tiếc, ta đều là lang phỉ làm. Khẳng định là gạt long chiến đi. Nếu Long Chiến biết đến lời nói, ha ha A Long dã cũng không yếu thế. Nghe Long Giã cùng phong ngươi liếc mắt một cái ta một ngự ai cũng không phục ai đối thoại, những người khác cảm thấy kỳ thật nơi này cũng khá tốt, có ăn ngon, còn có ý tứ, kế tiếp mấy ngày cũng sẽ không nhằm chán. Trên thực tế cũng là như thế này, không có việc gì thời điểm, không biết ai đề nghị nói làm làm lang phỉ đã từng nói gà ăn mày nếm thử, sau đó ở trong giới xúc thành một đoàn gà rừng liền mạc danh đưa tới thai họa bất ngờ. Đi mau, thu thập nội tạng, này đại lãnh thiên rửa sạch lên thật đúng là chịu tội, bất quá vì ăn cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. cuối cùng ở đại gia cộng đồng bảy mưu tính kế hạ, gà ăn mày làm tốt, hương vị là cái mê, một nửa đốt thành than một nửa còn không có thủ, có. Thể biến thành như vậy cũng thật không dễ dàng. 643 chương 643 tạc băng bắt cá. Hiện tại đồ ăn không giống trước kia như vậy khan hiếm. Nhàn rỗi mọi người đều ý tưởng cân nhắc điểm tân thức ăn, hồ lâu nào đường mới làm không mấy ngày, bộ lạc hơn phân nửa nhân ra đều học xong, sôi nổi ở chính mình trong nhà nếm thử, tiểu hai tử cùng thích ăn chua ngọt khẩu vị người hoàn toàn thích thứ này, chính mình cảm thấy ăn ngon cũng tưởng cùng thân cận người chia sẻ, người bình thường đều có cái này tâm lý, cho nên lần này cùng long giã bọn họ một cái tổ người liền mang theo người nhà. Cấp lấy thượng hồ lâu nào đường, kết quả có thể nghĩ... Sờ mó ra tới đã bị tranh đoạt mà quang, người nọ nhìn chính mình dông tuyết tay nửa ngày, cuối cùng liếm liếm dán lên một chút đường ngón tay, vẻ mặt cao hứng lại bất đắc dĩ biểu tình. Thật là hết trô nói rồi, đoạt nhất hoan tên kia không phải vẫn luôn đều nói hắn không yêu ăn mà sao. Một bên bắt đầu giáo thụ đại gia giản dị thường dùng văn tự, một bên bắt đầu xuống tay lộng thạch nghiền, mỗi lần nhìn đến kia còn không có thành hình một khối to cục đá, lang phỉ liền nghị trăng bóng cơm, nước miếng đều mau chảy ra này đó thiên long giã cùng lang phỉ đều cùng long minh đại thúc cùng nhau ăn không biết là thiên phú vẫn là như thế nào long minh đại thúc nấu cơm tay nghề tương đương không tồi, ở trong bộ lạc mặc kệ nam nữ bên trong đều tính thượng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đặc biệt là làm lang phỉ yêu nhất ăn nồi bao thịt kia chua chua ngọt ngọt hương vị hận không thể làm người đem đầu lưỡi đều nuốt vào thật là quả thực nấu cơm điểm này long chiến hoàn mỹ kế thừa a phụ ưu điểm cái này phỉ cảm xúc sâu nhất bởi vì biết chính mình chân có thương tích, Long Minh vẫn luôn thực chú ý. Tuyết Thiên còn không có tới liền xuyên rất hậu, hiện tại càng là mang lên Lang Phỉ làm cho cái bao đầu gối. Ngẫu nhiên buổi tối bởi vì đau nhức tỉnh lại, mặt khác cũng không có cái gì đại phản ứng. Lang Phỉ vẫn là cấp bao gồm Long Minh ở bên trong chân cẳng có tật xấu lão liệp thủ nhóm lợn mấy phó dược ăn, chủ yếu là điều dưỡng. Ngày thường chú ý không cần đông lạnh đến mới là chính yếu. Lão liệp thủ nhóm tuy rằng cá tính khác biệt trong đó rất có một bộ phận tương đương hành xử khác người, trong đó lây khôn vì đại biểu. Nhưng cái này tuyết thiên đều thực ngừng nghỉ. Một phương diện là biết bảo hộ thân thể, mặt khác một phương diện cũng là không nghĩ cấp lăng phỉ cùng thanh vân tìm phiền thoái. Đương nhiên càng quan trọng là lao hiến tế quá khó đối phó. Nếu là nghe nói ai lại làm cái gì khẳng định sẽ không cấp sắc mặt tốt, đại gia cũng liền không hề xúc hắn rủi ro. Muốn nói tuyết thiên nhất vội chính là những cái đó cho ai cho hài tử, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm chính là ở luyện tập bộ lạc mấy trăm cái trong bọn trẻ một phần năm người qua cái này Tuyết Thiên liền phải làm chân chính thợ săn bắt đầu tham dự đến săn thú cùng bộ lạc thủ vệ chung đi cho nên cái này Tuyết Thiên bọn họ phá lệ ra sức vì cường kiện thân thể đề cao ở săn thú chung sinh tồn năng lực mặt khác hơi nhỏ điểm cũng bị kéo tích cực lên Long Trận cùng Long Thiên mỗi ngày còn ở kiên trì Huy Thạch Đao Lang phỉ thực thích cùng Long Minh Đại Thúc ngốc tại cùng nhau. Mỗi lần nhìn đến hắn kia trương báo kinh phong sương trên mặt treo nhàn nhạt, nhạt ôn hòa tươi cười liền cảm thấy thực kiên định, có đôi khi nàng sẽ thưởng, Long Chiến già rồi về sau cũng sẽ như vậy sao. Khả năng bên ngoài thượng không rất giống, nội tâm hẳn là đều là giống nhau. Long Minh cũng là giống nhau, đối lang phỉ phi thường hảo, chuyên môn làm lang phỉ thích ăn, điểm này thượng Long Chiến vẫn là tiếp theo đâu. Hôi đoàn tử ở bên ngoài thời gian càng ngày càng dài quá, có đôi khi vải thiên đều không trở lại. Mọi người đều cảm thấy nó phi thường thông minh ở bên ngoài cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, thư kiến tâm. Lăng phỉ hợp với lại đây vải thiên cũng chưa nhìn đến hôi đoàn tử có điểm nho nhỏ thịt mịch, lúc này hôi đoàn tử mau khẳng định là mềm mại nhất, sợ không tới thật là quá đáng tiếc. Lần thứ hai tuyết ngừng nhật tử so trong tưởng tượng còn muốn sớm hơn tiến đến, đã sớm chuẩn bị tốt mắt to vóng bị đem ra, thảo hàng mây che dệt, ngón tay cái phòng trước, thập phần rắn chắc. Ngàn đêm trăm cân trọng lượng không có vấn đề, đình tuyết cái kia buổi sáng, rất nhiều người đều thực hương phấn, vội vàng ăn qua cơm sáng mặc vào rắn chắc quần áo liền ra ra môn. Chẳng những tuổi trẻ người bị nghẹn lợi hại đối lần này chảo cá tương đối hương phấn, lão liệp thủ nhóm cũng thực để ý, cơm sáng xong việc, đại gia sớm ở bộ lạc cửa tập hợp, hợp lực đem mặt sông rửa sạch ra một khối đất trống, sau đó thương lượng ở nơi nào tập băng. Như là quá cái gì ngày hội giống nhau. Trừ bỏ quá tiểu nhân hải tử hoặc là thân thể không tiện, toàn bộ bộ lạc người cơ hồ đều ra tới, đen nghìn nghịt một mảnh đứng ở bờ sông xem, não nhiệt trường hợp làm người cảm thấy cái này tuyết thiên giống như cũng không có như vậy rất lạnh. Lăng phỉ cũng tới. Lựa chọn chính là thủy tương đối thâm địa phương, ly bộ lạc ước chừng có một ngàn nhiều mẹ xa, long chiến trước tổ chức người xuất phát, lăng phỉ cùng lăng nhã cùng thanh hổ trễ chút mới ra tới vốn là một mảnh tuyết trắng xóa ngạnh sinh sinh bị đại gia dẫm ra tới một cái lộ, đi qua đi hoàn toàn không ngủng cái gì sức lực. Lăng phỉ quá khứ thời điểm mặt băng đều bị rửa sạch sạch sẽ, long chiến lánh người đang tìm tìm tạc băng điểm, bờ biển có người đã giá khởi mấy đôi phát hỏa, đống lửa thượng còn hành cái giá, không biết là muốn sưởi ấm vẫn là đợi lát nữa hiện trường liền cá nướng, xét thấy bên ngoài hiện tại độ ấm, lăng phỉ cảm thấy người trước càng đáng tin cậy điểm. Nhìn đến lăng phỉ lại đây. Đại gia tự động tránh ra, lang phỉ đi vào vây xem nhất sườn, đã bắt đầu tác động, mọi người đều hưng phấn nhìn. Lựa chọn vị trí này có thể so ở phi long bộ lạc thời điểm thâm nhiều, vì an toàn suy xét mặt băng thượng trừ bỏ làm việc cũng không có những người khác ở mặt trên, lưới đánh cá có lớn có bé, đại muốn hai mươi mấy người nhân tài có thể kéo đến động, tiểu nhân năm sau cá nhân là có thể hành, xem long chiến bọn họ tác động, lang phỉ cảm thấy đại vong khả năng không dùng được. Như vậy cũng hảo, mở rộng quá nhiều quá lớn có tan vỡ nguy hiểm, vì an toàn suy xét, như thế nào ổn thỏa như thế nào tới. Lăng phỉ vừa đến bên trong, giống như cảm ứng được giống nhau, long chiến hướng nàng bên này nhìn lại đây, lăng phỉ cười cho hắn vây vây tay, tốc trưởng đại nhân gật gật đầu sau đó mặt vô biểu tình xoay người tiếp tục làm việc, tiếng ngạo tiểu bộ dáng mặc kệ xem bao nhiêu lần lăng phỉ đều cảm thấy không nghề phiền. Tuy là đại gia động tác đều thực nhanh nhẹn, Đánh giá hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới lộng khai ba cái hình tròn động, mới vừa tắc khai, mọi người liền chính mắt thấy lớp băng hạ cá bùn bùn hướng lên trên nhảy kỳ quan, trong đám người phát ra đại đại kinh ngạc cảm thán thanh, càng có rất nhiều hoan hô thanh âm. A, thật nhiều cá a, thế nhưng chính mình hướng bên ngoài nhảy, a, ngươi xem cái kia, thật lớn. Tuy rằng năm trước xem qua một lần, nhưng hiện tại xem vẫn là cảm thấy không thể tin được, thế nhưng nhảy ra nhiều như vậy. Thật tốt quá, có cá ăn lạp, có cá ăn, cá hầm cải chua, cá nướng, ta đều phải ăn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến thật là không thể tin được. Nhảy lên tới cá ở mặt băng thượng nhảy nhót một lát liền đông cứng, động tác càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng liền bất động, canh giữ ở người bên cạnh chạy nhanh mang theo bao tay.